Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một ngày, tiểu bao tử bắt lấy độc cô vân đầu tóc dùng sức túm, khờ dại hỏi, cha, mẫu thân nói ngươi đã bị hưu, còn nói ngươi không thể giao hợp. Nhân đạo là cái gì? Độc cô vân xấu hổ giải thích, nhân đạo, chính là người đạo hạnh. Đêm đó bò cửa sổ, làm người nào đó sức cùng lực kiệt, mị kỳ danh rằng, xin cái hoa, bài trừ lời đồn. Hắn bề ngoài tế nguyệt thanh phong, nội bộ phúc hắc giảo hoạt. Kiệt ngạo không kềm chế được, bệ nghệ thiên hạ khí thế, gặp được nàng, hết thảy đều hóa thành nhiễu chỉ nhu tình. Nàng phế tài cũng hảo, yêu nghiệt cũng thế, hắn đều cam nguyện sủng nàng, bồi nàng bao kiếp trước thủ kiếp này đoản, cùng nàng cùng nhau giảo đến trời đất này phong vân biến sắc. Chương 1. Tuyết đêm thanh hàn. Một đạo màu trắng bóng người ở trong bóng đêm lảo đảo chạy vội, máu tươi theo nàng váy trắng đi xuống lạc, giống như trời đông giá rét hùng mai. Đột nhiên thân ảnh của nàng một đốn trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng tỷ tỷ ngươi tốt nhất đừng đi phía trước đi rồi lại chạy nhưng chính là huyền ngai một đạo quyến rũ thanh âm ở phía sau truyền đến kia bạch y liền nữ tử xoay người nhìn đuổi giết chính mình người ánh mắt thanh lãnh vì cái gì ngươi là của ta muội muội nàng ra tiếng chất vấn trong mắt mang thương đúng là bởi vì ta là muội muội của ngươi ngươi mới có thể sống đến bây giờ nữ tử áo đỏ cười nói bằng không Ngươi cho rằng người một cái vĩnh viễn đều chỉ có thể là phiên thiên cấp sơ cấp người có thể sống được như vậy tiêu xái, phế vật, nên có phế vật giác ngộ. Bạch y liền nữ tử nghe được phế vật hai chữ, thân thể cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía nữ tử áo đỏ bên người cái kia nam tử, hắn ánh mắt không hề giống thường lui tới như vậy mãn hàm thâm tình, mà là cùng người khác giống nhau, tràn ngập khinh thường. Ngươi cũng là như vậy cho rằng. Nàng ngơ ngác hỏi, ngươi vốn dĩ chính là cái phế vật. kia nam tử nắm lấy nữ tử áo đỏ tay. Thâm tình chân thành nhìn nàng, chỉ có giống bội bội như vậy nữ tử, mới có tư cách đứng ở bên cạnh ta, cùng ta cùng nhau tiến bộ. Nữ tử áo đỏ thuận thế dựa vào nam tử trong lòng ngực, nói, tỷ tỷ, giống mộ dung ca ca như vậy thiên tài, sao có thể sẽ cùng ngươi như vậy một cái phế vật cùng nhau. Các ngươi hôn ước cũng bất quá là năm đó cha mẹ ngươi cùng mộ dung bá phụ bọn họ đính hôn từ trong bụng mẹ, mộ dung bá phụ bọn họ xem ở hai nhà giao tình, ngượng ngùng cự tuyệt ngươi thôi. Nô! No. Bạch đi ghi nữ tử cảm giác trong lòng một trận con đau, tiết hầu huyết tinh cuồn cuộn, nàng rối tay che lại ngực, mạnh mẽ đem biết hầu huyết áp trở về. Không sai. Mộ dung hoàng ôm lấy cam bội bội bả vai, nói, cam dĩ mạc, ta đã từng làm ta cha mẹ hủy bỏ cùng ngươi hôn ước, chính là bọn họ lại không đồng ý, nói cái gì không thể phất hai nhà mặt. Chính là ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi, sinh ra là sơ cấp, qua nhiều năm như vậy vẫn là sơ cấp, nguyên bản tưởng cái thiên tài, không nghĩ tới lại là tuyệt thế phê tài. Vậy ngươi vì cái gì phía trước biểu hiện đối ta không rời không bỏ bộ dáng?" Cam Dĩ Mạt lạnh giọng chất vấn. Trước kia hắn, nhìn ánh mắt của nàng luôn là như vậy ấm áp, hắn luôn là nói cho nàng không cần để ý người khác ánh mắt, sẽ không ghét bỏ nàng không thể tu luyện, sẽ vẫn luôn đối nàng hảo. Nguyên lai, like, những cái đó đều là gạt người. "Không đối với ngươi hảo, ngươi sẽ đem ngươi gia tộc sự tình đều nói cho ta sao? Những cái đó công pháp ngươi sẽ dạy ta sao?" Mộ Dung Hoàng cười lạnh, bội bội tuy rằng cũng là ngươi cam gia người. Chính là lại không ngươi cái này dòng chính biết đến nhiều, rất nhiều tin tức vẫn là muốn ngươi tới nói cho chúng ta biết. Không sai, tỷ tỷ, nếu không phải ngày thường làm bộ đối với ngươi tốt như vậy, gia tộc như thế nào sẽ để bạt chúng ta này một chi mạch? Không có ngươi, chúng ta này chi đến bây giờ cũng bất quá là một cái không quan trọng gì dòng bên thôi. Cam bội bội cười đến yêu diễm, nếu không phải cha mẹ ngươi như vậy sủng ái ngươi, chúng ta cũng không có khả năng làm bộ đối với ngươi hảo. Các ngươi cam dĩ mặt bị hai người nói tức giận đến một trận đầu váng mắt hoa, rốt cuộc gáp chế không được kết hầu tanh ngọt, một ngụm máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi, ta phụ thân bọn họ đã chuẩn bị đối với ngươi phụ thân bọn họ động thủ đoạt quyền, nói không chừng chờ chúng ta lần này trở về, gia tộc đích tiểu thư chính là ta. Cam bội bội tiếp tục đả kích nàng, bất quá, cái này ngươi đã nhìn không tới. Chờ bội bội thành đích tiểu thư, cùng ta có hôn ước chính là nàng, ngươi đem không hề là vị hôn thê của ta. Mộ Dung Hoàng nói. Hảo, hảo, hảo. Hảo một đôi cậu nam nữ. Khu khu cam dĩ mặt che lại ngực kịch liệt ho khăn lên. Lúc này nàng mới nhớ tới các nàng lần này mang nàng ra tới mục đích. Nàng hung hăng trừng mắt hai người, đem trong tay kia khối đỏ như máu hòn đá siết chặt. Nhìn đến nàng trong tay hòn đá, Mộ Dung Hoàng cùng cam bội bội đều khẩn trưng lên. chương hai tầm linh đế sư. Ngươi quả nhiên tìm kiếm tới rồi cổ khoáng thạch. Nói như vậy ngươi đã tới rồi tầm linh đế sư cấp bậc Mộ Dung hoàng kinh ngạc kêu lên, đồng thời trong lòng cũng hiện lên một kia hối hận. Một cái tầm linh đế sư, địa vị siêu phàm, liền tính là toàn bộ thế giới cũng không có một cái, chính là cam dĩ mặt cư nhiên lạng yên không một tiếng động liền thành tầm linh đế sư. Nếu thật sự cùng nàng trở thành phu thê, kia bọn họ mộ Dung ra không phải sẽ có dùng không hết linh nguyên sao. Cam bội bội cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn đến mộ Dung hoàng trong mắt hối hận, trong lòng vẫn hận không thôi. Tỷ tỷ thật là giấu dếm hảo a. Ngươi đối ngoại nói chỉ là mới vừa trở thành tâm linh sư, không nghĩ tới ngươi đã là tầm linh đế sư. Nguyên bản làm ngươi tới trợ giúp chúng ta tìm kiếm linh nguyên chỉ là một cái mang ngươi ra tới diệt trừ ngươi lấy cớ chính là ngươi lại thật sự giúp chúng ta tìm được cổ khoáng thạch. Chúng ta thật là muốn nhiều cảm tạ ngươi. Mộ dung hoàng nhớ tới, bọn họ hiện tại là ở đuổi giết cam dĩ mạng, liền tính trong lòng hối hận cũng vô pháp thay đổi sự thật. Hơn nữa nếu làm nàng sống sót nói, đến lúc đó chết nhưng chính là bọn họ. Rốt cuộc tầm linh sư địa vị quá mức cao quý, tầm linh đế sư càng là muôn đời một người, chỉ sợ nàng vung tay lên, tất cả mọi người sẽ nghe nàng sai phái. Ngươi đem cổ khoáng thạch giao cho chúng ta, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung hoàng nhìn cổ khoáng thạch, ánh mắt nóng rực. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước đem cổ khoáng thạch đã lừa gạt tới lại nói. Giao cho các ngươi. Ha ha ha, cam dĩ Mạt cười to, giao cho ngươi, các ngươi thật sự sẽ thả ta sao? Ngươi cảm thấy ta còn là sẽ tin tưởng ngươi nói sao Các người rất muốn bên trong đồ vật có phải hay không? Ta hôm nay liền thỏa mãn các người. Nói xong nàng dùng sức chấn động, kia khoáng thạch bên ngoài thạch ra phiến phiến bong ra từng màng, lộ ra một cái tâm hình đỏ như máu linh thạch. Kia linh thạch vừa ra tới liền phát ra tận trời hồng quang, hồng quang trung long phượng hư ảnh hiện lên, dương cánh bay lượng, sinh động như thật. Cam bội bội cùng mộ dung hoàng đều bị này hiện tượng chấn kinh rồi, bất quá cam dĩ mặt tâm tư lại ở trong tay màu đỏ linh thạch thượng, bởi vì nó thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau. Muốn tử trong tay hắn chạy thoát ra tới, nàng dùng sức bắt lấy linh thạch, thạch ra lưu lại biên rắc đâm thủng tay nàng tâm, máu tươi dính đầy hồng thạch, chậm rãi dung đi vào. Theo hiến máu biến mất, kia hồng thạch an tĩnh xuống dưới, kia hồng quang cũng tùy theo biến mất. Này rốt cuộc là cái gì linh thạch, cư nhiên sẽ phát ra như vậy dị tượng, cam bội bội ngơ ngẩn mà nỉ non. Mộ Dung Hoàng Ánh mắt lộ ra xích quả quả tham lam, chưa từng có linh thạch sẽ có loại này hiện tượng, này nhất định là một khối thần kỳ linh thạch, hắn nhất định phải được đến nó. Dĩ mạt, chỉ cần ngươi đem này linh thạch giao cho ta, ta nhất định sẽ giống như trước như vậy hái ngươi. Cam dĩ mạt nhìn đến bọn họ trong mắt khát vọng cùng tham lam, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói lời này thật làm ta ghê tởm. Các ngươi muốn cái này. Kiếp sau đi. Nếu ta hôm nay có thể may mắn bất tử, ngày nào đó nhất định sẽ tìm đến các ngươi báo thủ rửa hận. Nói xong, nàng chiều mặt sau huyền nhai thả người nhảy dự. Mộ dung hoàng muốn đuổi theo nàng, bị cam bội bội bắt lấy. Mộ dung ca ca. Phía dưới chính là độc trướng lâm, liền tính là đế quân đi xuống cũng cựu tử nhất sinh. Chính là kia linh thạch làm sao bây giờ? Mộ dung hoàng không cam lòng nói. Phía dưới có một cái con sông, nói không chừng tỷ tỷ thi thể sẽ từ bên trong chảy ra. Chúng ta đây đi xuống tìm. Ba ngày sau, bọn họ tìm được rồi cam dĩ mặt thi thể. Chính là trên tay nàng lại chỉ có kia khoáng thạch lưu lại thạch ra, kia viên đỏ như máu linh thạch như vậy rơi xuống không rõ. Trưng ba gió nổi lên bãi tham à, một loạn phân cương. Hai bóng người lén lút đi tới, mặc dù hiện tại bóng đêm như mực, hắn nhóm cũng không dám dùng ngọn lửa chiếu sáng. Hai người đem kháng ở trên người một thon dài đồ vật tùy tiện tìm cái địa phương ném đi xuống, kia đồ vật theo sườn dốc lăn hai vòng, cuối cùng bị một khối thi thể chặn. Ân, gần như không thể nghe thấy thanh âm ở trong bóng đêm vang lên, kia hai người thân ảnh lập tức cứng đờ. Mới vừa, vừa mới có phải hay không, có phải hay không có thanh âm truyền đến? Một cái run rẩy thanh âm nhỏ giọng hỏi, Tựa hồ sợ đánh thức này đó cô hồn dã quỷ. Hình như là có. Một người khác liền phải bình tĩnh nhiều. Thanh âm này hình như là kêu phế vật phát ra tới đi. Nàng, nàng không phải đã chết sao? Chúng ta không phải đụng tới quỷ đi. Sợ cái gì, liền tính nàng thật sự biến thành quỷ, kia cũng là chỉ phế vật quỷ. Chúng ta đều đã dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ, còn sợ nàng không thành. Nghe được đồng bạn nói như vậy, người nọ là gan cũng lớn điểm, nói, cái này... Chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn xem. Vạn nhất là nàng không chết thấu đâu. Nếu là làm nhị tiểu thư đã biết, chúng ta nhưng ăn không hết gói đem đi. ân, đi xuống nhìn xem. Một người khác cũng bị ý nghĩ của chính mình trắng mật, hai người kết bạn hạ đến sần dốc phía dưới đi xem. Cam dĩ mạt cảm thấy đầu đau quá, mở mắt ra liền nhìn đến mặt trên lưỡng đạo bóng người đi xuống tới, trong đầu một ít đoạn ngắn hiện lên, làm nàng bi tử giữa tới. Lại là một cái bị thân nhân phản bội thật đáng buồn người. Nghe được mặt trên truyền đến tiếng bước chân, nàng trong lòng trầm xuống, nghĩ đến trên đầu châm cải, nàng lặng lẽ gỡ xuống tới, cầm ở trong tay. Người đi xem nàng chết thấu cứu không? Một người chỉ huy một người khác. Ta. Hào đi. Nhắt gan người nọ gật gật đầu, sờ soạn đi vào cam dĩ mặt bên người, con lưng muốn đi sờ sờ nàng còn có hay không hô hấp, thân thể mới vừa đụng tới nàng mặt, chỉ nghe phụt một tiếng. Thân thể hắn hoàn toàn cứng đờ, nhìn đến ở trong đêm đen vẫn như cũ sáng ngời hai mắt, hắn mở to hai mắt nhìn. Ở không dám tin tưởng trung đình chỉ tim đầu. uy nàng còn sống không? Đã chết chúng ta liền đi rồi. Mặt sau người nọ nhìn đến hắn không nhúc ních, vẫn luôn bảo chỉ cái kia tư thế, có chút không kiên nhẫn hỏi. Không có được đến trả lời. uy không nói lời nào, ngươi đã chết. người nọ nhìn đến hắn thân ảnh bất động, hùng hùng hổ hổ đi xuống tới, duỗi tay đi đẩy hắn, lại đem hắn đẩy đến. Ngươi, ai? Nhìn đến đồng bạn ngã xuống, hắn vội vàng sau này lui, ý đồ rời đi hắn bên người tránh đi không biết nguy hiểm, hắn không biết đồng bạn vì sao tại như vậy, đoạn thời gian mất đi tính mạng, nhưng là hắn biết khẳng định có cái gì che giấu nguyên nhân, không rời đi nói, chính mình khẳng định cũng sẽ có đồng dạng kết cục. Lạng yên không một tiếng động liền phải người khác tính mạng, đối phương khẳng định là cái cao thủ, cam dĩ mặt nhìn đến đối phương trước tiên tối lui, có chút kinh ngạc cảm thán hắn phản ứng tốc độ, bất quá nàng nằm trên mặt đất không có động, đem hô hấp phóng tới chậm nhất. Đối phương so với chính mình lợi hại, nếu không thể một kích thực hiện được vừa mới mới trọng sinh được đến tánh mạng chỉ sợ lại muốn ném ở chỗ này. Nam tử không có được đến trả lời, trong bóng đêm đợi trong chốc lát, xác định không có người sau, lại sơ soạn trở về, lấy ra mồi lửa, muốn nhìn xem chính mình đồng bạn là chết như thế nào, theo bản năng nhìn cam dĩ mặt thân thể liếc mắt một cái, nhìn đến cặp kia lạnh băng sáng ngời con người hoảng sợ. Chính là hiện tại. Cam dĩ mặt lập tức xoay người lên, cầm trong tay cây châm liền chiều kia nam tử đánh tới, đem nam tử lập tức nhào vào trên mặt đất. Ngươi cái phê vật quả nhiên không chết. kia nam tử ngăn trở cam dĩ mạt tay, không cho nàng tới gần chính mình cổ. Chương bốn gió nổi lên bãi tham ma. 2. Cam dĩ mạt không nói lời nào, dùng ra toàn thân sức lực ngăn chặn hắn, chính là đối phương dù sao cũng là cái thành thục nam nhân, chính mình sức lực với hắn mà nói quá nhỏ. Chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Nam tử đem cam dĩ mặt tay chậm rãi bẻ ra, cách hắn cổ càng ngày càng xa. Cam dĩ mạt ánh mắt phát lệnh, tay trái từ bỏ áp chế thân thể hắn thuống tới nam tử tay trái cổ tay một chút thừa dịp hắn tay trái bung ra trong ngáy mắt dùng sức chiều hắn cổ chát đi vào phút tay châm chui vào huyết nục thanh âm ở an tĩnh loạn phần cương phá lệ rõ ràng cam dĩ mạt đem cây châm rút ra người nọ tưởng rối tay đi che lại lại phát hiện thân thể đã không thể nhúc đích chỉ có hai mắt không cam lòng động hai hạ cuối cùng hoàn toàn ảm đạm đi xuống hô nhìn đến hai người đều bị giết chết cam dĩ mạt lập tức ngồi ở trên mặt đất tinh thần thả lỏng lại Nàng mới có tinh lực qua lại tưởng gần nhất phát sinh sự tình Kiếp trước nàng đã chết Bị mộ dung hoàng cùng cam bội bội Sau khi trọng thương bức hạ huyền ngai Không biết là ngã chết vẫn là bị độc trướng độc chết Sau lại tiến vào huyết chi cảnh ngây người Không biết bao lâu thời gian Vẫn luôn huấn luyện Cho tới bây giờ nàng vào ở đến thân thể này Trọng sinh trở thành tiêu di mạc Cùng tên bất đồng họ Là tiêu thừa tướng ngày xưa địch nữ Tiêu di mạc nương là tiêu thừa tướng trước kia chính thất Chính là ở nàng sau khi sinh không lâu liền đã chết Ở nàng một tuổi năm ấy tiêu thừa tướng Tục Huyền, có tân chính thất cùng đích nữ con vợ cả, mặt sau lại có một đống tiểu thiếp cùng hài tử. Buồn cười chính là, cái kia đích nữ về đến nhà tới thời điểm, cũng một tuổi, chỉ so nàng tiểu hai tháng. Cam dĩ mặt ý đồ ở trong đầu tìm về kiếp trước sở tại phương tin tức, lại không thu hoạch được gì. Có quốc gia thống trị địa phương, hẳn là ở đông vực. Chỉ có đông vực mới có loại này thống trị phương thức. Không nghĩ tới ta ở trung vực đã chết, lại đi tới nhất lạc hậu đông vực. nghĩ đến trung vực. Cam dĩ mạt thân thể cư nhiên có chút phản ứng, giống như ở nơi sâu thẳm trong ký ức đã từng tiếp xúc quá cái này từ ngữ, hơn nữa là rất quan trọng ký ức, chính là lại tưởng, lại cái gì đều nhớ không nổi. Xem ra ông trời thật sự không đem ta mệnh thu đi. Mộ dung hoàng, cam bội bội nàng hung hăng nắm chặt nắm tay, cảm giác được không giống nhau xúc cảm, nàng túi đầu nhìn này song xa lạ tay, nói, đây là ngươi vì ta tìm kiếm đến thân thể sao, kia về sau ta chính là tiêu dĩ Mạt, Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng từ trên mặt đất bò dậy, dọc theo ký ức hướng thành thị phương hướng đi đến, nàng không chú ý tới chính là, ở nàng rời đi sau không lâu, lưỡng đạo thon giải thân ảnh rơi xuống nàng vừa rồi giết người địa phương, nhìn nhìn nàng giết chết hai người, khỏe miệng lộ ra ý vị thâm trường cười, ra, vừa rồi cái kia thật là tiêu dĩ mạn, phía sau hắc y thị vệ nghi hoặc hỏi, thực kinh ngạc có phải hay không, bị gọi ra nam tử mang theo một cái nửa thanh mặt nạ, chính là vẫn như cũ có thể thấy được cao thẳng cái mũi, duyên dáng môi hình gợi cảm cảm. Hắn một thân màu tím trường bào tản mát ra tôn quý hơi thở, mặc dù là đứng ở loạn phần cương cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Hạ ăn là kinh ngạc. Tiêu thị vậy nói, không phải đồn đãi Tiêu gia đại tiểu thư không thể tu luyện, cũng không hiểu cầm kỳ thư họa, là cái tiêu chuẩn bao cỏ phế vẩn, hơn nữa xấu đến muốn chết, còn hoa si thành tính, thích mỹ nam sao? Nghe nói nàng còn ỷ vào thái hậu sùng ái cùng Tiêu Tương địa vị, cường đoạt lấy nam tử trở về, cuối cùng bị Tiêu thừa tướng hung hăng sửa chữa một đốn. Còn có đồn đại nói, nàng tính cách bạo lực, đối hạ nhân không đánh tức mắng, còn cha tấn chết quá không ít nhà trai đinh. Chính là vừa rồi nàng biểu hiện, cùng đồn đãi một chút không hợp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhất định không thể tin được đây là cùng cá nhân. Phế vật, bao cỏ, xấu nữ, hoa si, bạo lực nữ, trong lòng biến thái, này đó là tiêu dĩ mặt hiện tại đại danh tử, thật là mỗi một chút đều làm người ghét bỏ đến bà ngoại gia. chương năm huyết dung mặt nạ nam tử nhìn trên mặt đất kia hai cụ mới mẹ thi thể. Hai người đều là một cây châm mất mạng, xuống tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Cái kia phế vật chính mình không phải không có gặp qua, trương dương ước ngạnh, lại không có như vậy can đảm cùng thân thủ. Ra, xem này hai người quần áo hẳn là tiêu gia hạ nhân. hắc thì thị vậy nói, tiêu dĩ mặt là tiêu gia đại tiểu thư, lại thiếu chút nữa bị chính mình ra người giết chết. Ngày mai thiên sáng ngời liền sẽ cử hành đại chiêu sẽ, đến lúc đó sẽ cho thái tử cùng tiêu dĩ mặt đính hôn kỳ. ngươi nói, nếu tiêu dĩ mặt vô pháp xuất hiện Kết quả sẽ như thế nào? Mặt nạ nam tử thanh âm ôn nhuận trung mang theo lời biếng, còn có một kia trào phúng hương vị, khẳng định sẽ hủy bỏ thái tử cùng tiêu dĩ mà thu nước. Hắc y thị thị vậy nói, đột nhiên hắn minh bạch cái gì, nói, ra là nói lần này sự tình thái tử cũng có tham dự. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Mặt nạ nam tử khẽ môi cong lên tươi cười, ta nhưng thật ra tương đối tò mò những người khác nhìn đến tiêu dĩ mà xuất hiện biểu tình, chiếu nàng tốc độ này, chỉ sợ đại chiêu sẽ kết thúc nàng đều đến không được. H.I. gì thị vệ đối tiêu dĩ mạt tấn tượng cũng không có quá lớn nổi mới, không có gì hào cảm. Trước kia kia sự kiện hắn còn không quên đâu. Mặt nạ nam tử nhìn trong bóng đêm một chân thâm một chân thiển ở trên nền tuyết dần dần rời xa bóng dáng, không nghĩ tới ra tới một chuyến cư nhiên sẽ làm hắn nhìn đến như vậy chuyện thú vị đâu. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, bằng không thời gian không còn kịp rồi. Nói xong hắn thân mình nhảy, rời đi loạn phần cường, hướng tới tiêu dĩ mặt tương phản phương hướng bay đi. Tiêu dĩ mặt trên người quần áo cũng không nhiều. Hiện tại nàng không có linh lực hộ thể, ở trong gió lạnh lánh đến run bần bật. Đột nhiên, bụng một cổ dòng nước ấm chậm rãi khuyết tán mở ra, tại thân thể du tẩu một lần, làm nàng ấm áp không ít. Cảm giác được quen thuộc hơi thở, nàng khẽ cười cười, nói: "Cảm ơn ngươi, Huyết Dung." "Ngươi đối phó kia hai người động tác quá chậm." Một đạo có chút lạnh băng đồng âm ở nàng trong đầu nhớ tới, tựa hồ đối nàng vừa rồi biểu hiện cũng không vừa lòng. "Đúng vậy." Tiêu Dĩ Mạt cũng không có phản bác, thừa nhận Huyết Dung nói. Bất quá ngươi vừa mới tiến vào thân thể này, còn không có hoàn toàn dung hợp, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng không được đầy đủ ở ngươi. Tiêu dĩ mặt túi đầu nhìn nhìn xa lạ tay nhỏ, thở dài, nói, ta ở huyết chi cảnh ngây người bao lâu. Ta cũng không biết. Có lẽ mấy năm, có lẽ vài thập niên. kia tiểu nam đồng thanh âm vẫn là trước sau như một lạnh băng, nhưng là đã quen thuộc nó tiêu dĩ mặt vẫn là nghe ra một tia quân bách. Tiêu dĩ mạt cười cười, cùng huyết dung trò chuyện thiên đi phía trước đi. Huyết dung đó là nàng kiếp trước trước khi chết nắm ở trong tay kia viên đỏ như máu linh thạch. Từ nó xuất thế thời điểm khiến cho động tĩnh tới xem nàng liền suy đoán này không phải một viên bình thường linh thạch, không nghĩ tới nó thế nhưng ở nàng chết đi nháy mắt đem linh hồn của nàng hút vào tới rồi huyết chi cảnh. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở huyết chi cảnh tiếp thu linh hồn huấn luyện, bởi vì linh hồn cũng sẽ cảm giác được đau đớn, vì không cho chính mình bị thương. Nàng từ trước kia trước nay không cùng người quyết đấu quá đại tiểu thư trở thành một người vật lộn cao thủ phản ứng tốc độ từ từ cũng so người bình thường nhanh không ít. Thằng đến có một ngày, huyết dung nói tìm được rồi một khối cùng nàng tương dung thân thể, nàng mới từ huyết chi cảnh rời đi. Người hiện tại đi chỗ nào? Huyết dung hỏi. Trở về. Tiêu dĩ mặt lôi kéo trên người quần áo, nàng vẫn là có chút lánh, huyết dung lực lượng còn không đủ để chống đỡ nàng hiện tại tiêu hao, Làm gì còn phải đi về? Huyết dung không cao hứng, thanh âm cũng trầm không ít. Chương 6 bệnh mỹ nhân, 1. Có chính mình ở. Nàng hoàn toàn có thể tu luyện, căn bản không cần mượn dùng người khác lực lượng. này nguyên chủ là cũng là bị chính mình vị hôn phu cùng muội muội lộng chết, những cái đó phản bội người, không thể tha thứ. Tiêu dĩ mặt thanh âm có chút lạnh băng, hơn nữa này thân thể thân phận nhưng không thấp, nếu đột nhiên biến mất, về sau cũng sẽ có người tới tìm. Quan trọng nhất chính là, nàng dừng lại bước chân, nhìn hơi hơi nhảy ra bụng cá trắng không trùng, ánh mắt sâu thảm. Là cái gì? Huyết dung chờ nàng nói bên dưới đâu, nàng sao liền dừng. Tiêu dĩ mặt hít vào một hơi, giảo phá chính mình đầu ngón tay, máu nhan sắc so người bình thường muốn thiện một ít. Này thân thể trong cơ thể có độc, không đem độc giải, cho dù có ngươi bồi ta, ta cũng vô pháp tu luyện. Nàng nói, chẳng lẽ ngươi đem ta nhét vào tới phía trước cũng không biết, này nguyên chủ là cái không thể tu luyện phế vật sao. Ta nào biết đâu rằng nàng không thể tu luyện. Huyết Dung nói, ta chỉ là cảm giác được này thân thể có thể cất chứa ngươi linh hồn mà thôi. Ngươi có thể giúp ta trọng sinh đã không tồi. Tiêu Dĩ Mạc cảm giác được huyết dung có chút ảo não, an ủi nói, "Cũng may này hẳn là chỉ là bởi vì chúng độc mới không thể tu luyện, chờ ta trở về đem độc giải thì tốt rồi." Ân. Huyết dung theo sau không nói lời nào, Tiêu Dĩ Mạc tiếp tục hướng hoàng thành đi đến, mai cho đến sắc trời đại lượng, nàng đều còn chưa đi đến cửa thành. Kia hai cái đáng chết gã sai vật, liền tính muốn vứt xác cũng không cần chạy như vậy xa đi, ngoài thành như vậy nhiều loạn phần cương, vì cái gì muốn lựa chọn xa nhất cái kia? Đều đi rồi lâu như vậy đường thành bóng dáng cũng chưa nhìn thấy nàng vừa đi một bên đoán giận nàng phát hiện chính mình trọng sinh sau tính tình thay đổi không ít không hề là trước đây cái kia ôn nhu như nước nữ tử nhưng thật ra dung hợp một ít nguyên chủ tính tình đắc đắc đắc phía sau chuyển đến xe ngựa thanh âm nàng xoay người nhìn lại một cái hắc ý hề nhân giá một cổ xe ngựa chậm rãi xử tới có xe nàng hiện tại cũng không nghĩ đối phương có phải hay không người xấu đi được tinh bị lực tấn nàng thử chiều xe ngựa phất phất tay Kia hắc ý ý nhân đem xe ngựa ngừng ở nàng trước mặt. Các ngươi là muốn vào thành sao? Có thể hay không đáp ta đoạn đường? Nàng hỏi. Tiêu đại tiểu thư. Kia xa phu nhìn tiêu dĩ mạc có chút nghi hoặc nàng vì cái gì lại ở chỗ này. Nghe được nàng muốn nhờ xe, hắn sụ mặt chán ghét nói. Nhà ta chủ tử xe há là ngươi có thể ngồi? Sớm biết rằng là ngươi, ta liền dừng lại đều không muốn. Dứt lời, hắn tính toán trực tiếp lái xe chạy lấy người. Thứ phong, không được vô lễ. Trong xe ngựa truyền đến một đạo dễ nghe lười biếng nam âm, tiêu đại tiểu thư, lên xe đi. Chúng ta tiến ngươi một đoạn đường. Tiêu dĩ mặt từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được chính mình hiện tại thanh danh không tốt, đại gia chán ghét nàng cũng là bình thường. Suy tư vài giây, nàng quyết đoán lên xe, bị người chán ghét cũng so tiếp tục đi đường hảo. Mở cửa xe đi vào, nhìn đến bên trong giường nệm thượng nằm như người, nàng ngẩn người. Ôn nhuận như ngọc, đây là nàng đệ nhất ý tưởng. Chính là là khối bệnh hưởng hưởng ngọc. Đây là nàng cái thứ hai ý tưởng. Tiêu đại tiểu thư, mời ngồi. Khu khu, kia nam tử vây vây tay, lời nói chưa nói hai câu liền bắt đầu hò khan. Vân vương ra, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xe ngựa rất lớn, phía trước là một chương giường nệm, hai bên còn có hai điều trường ngồi ghế, trung gian là một chương bàn lùn, mặt trên bãi một ít linh quả cùng một cái lư hương. Độc cô vân dựa nghiêng trên giường nệm thượng, cái thật dày thảm lông, nói, bùn vương vẫn luôn ở biệt viện tinh dưỡng. Hôm nay là 5 năm một lần Đại Triêu sẽ nhật tử, tự nhiên là đi tham gia Đại Hiên Tế. Khu, khu Nghe nói hôm nay Đại Triêu sẽ Thượng Hoàng Huynh sẽ vì ngươi cùng Thái tử xác định hôn kỳ, chúc mừng ngươi liền phải trở thành Thái tử Phi. Về sau gặp mặt phải gọi buồn vương một tiếng vương thúc. Tiêu dĩ mặt kinh ngạc nhìn phía độc cô vân, kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới được nhớ tới Đại Triêu sẽ sự tình. Nghĩ đến Thái tử cùng hôn ước, nàng theo bản năng nhăn chặt mày. Chương bảy bệnh mỹ nhân, 2 độc cô vân nhìn đến nàng nĩa mày, khoe miệng dơ lên nhàn nhạt tươi cười, sấn đến hắn xem chống canh một thêm mở mịt. nhìn dáng vẻ, tiêu đại tiểu thư, khụ khụ, đối chuyện này cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy, khụ khụ hắn một mở miệng nói chuyện, lại bắt đầu hò khan. tiêu dĩ mặt quay đầu, thấy hắn cụ đến lợi hại, dường như muốn đem hắn phổi cụ ra tới giống nhau, tùy tay đem chậu than hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, còn cầm lấy cái kìm hướng chậu than thêm mấy khối than củi, hang từ khẩu nhập vân vương ra thể nhược vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng khu khu khu khu độc cô vân cuốn chặt trên người thảm lông chậu than hỏa vượng rất nhiều trong xe ngựa đổ ấm bay lên không ít hắn cũng dần dần cảm giác được cấm áp không như vậy tưởng họ khan hắn nhìn chậu than thiêu đốt than tuổi hỏa tinh phát ra lệch cạch thanh âm giống như lột ra hắn nặng nề sinh hoạt có bao nhiêu người đã từng vì hắn bắt quá mức buồn hắn đem ánh mắt dịch đến tiêu dĩ mặt trên người này tuổi hồ là lần đầu tiên thấy nàng như thế an tĩnh mà ngồi Trước kia bọn họ cũng gặp qua vài lần, đã từng nàng luôn là trương dương ương ngạnh, ngang ngược bá đạo, mỗi lần gặp mặt nàng đều là ở đối người khác hô to gọi nhỏ, hiện giờ an tĩnh lại, thật đúng là không giống nhau. Nói đến không giống nhau, nàng cùng trước kia khác biệt nhưng không ngừng điểm này, tỉ như chính mình trong lúc vô ý nhìn đến. Tiêu đại tiểu thư, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Hắn ra tiếng nhắc nhở. Tiêu dĩ mặt sau này một dựa, nhàn nhạt nói, là, ta cũng không cao hướng. Vì cái gì? Toàn bộ thanh phong quốc người đều biết, người ái mộ thái tử, vài lần hướng hắn bên đường tỏ vẻ tình yêu, hiện tại hảo không dễ ngày muốn ở bên nhau, vì cái gì không cao hứng. Độc cô Vân tò mò. Tiêu dĩ mạt kinh hắn như vậy vừa nói, mới nhớ tới thân thể này đã từng đã làm sự tình, mỗi một cọc mỗi một kiện đều làm nàng vô ngự đến cực điểm. Nhìn đến độc cô Vân chấp nhất mà nhìn chính mình, tựa hồ chính mình không cho cái đáp án, liền sẽ không bỏ qua nàng giống nhau. Trước kia thích, hiện tại không thích, liền không nghĩ ở bên nhau. Nàng tùy tiện biên cái lấy cớ. Ha ha, không thích a, kia thái tử cần phải cao hứng. Độc cô Vân cười khẽ. Mấy ngày hôm trước mới bên đường thổ lộ, tức giận đến chính mình cái kia hoàng chất nhi thiếu chút nữa đem thái tử phủ cấp xúc hiện tại lại có thể như thế nhẹ nhàng bâng cơ nói không thích, chính yếu chính là, hắn thật sự cảm giác ra nàng nói chính là nói thật. Thật đúng là cái làm người nhìn không thấu nữ tử a, Hắn hiếp lại hai mắt, kia đánh giá cùng suy đoán ánh mắt, làm tiêu dĩ mà không tự giác nhíu như mày. Vân vương ra. Ta trên mặt nhưng không trứng hoa. Nàng nói xong chính mình ngây ngẩn cả người, ruôi tay sờ sờ chính mình má trái. Trên mặt nàng không trứng hoa, nhưng là bên trái gương mặt lại có một cái trứng gà lớn nhỏ bớt, không nói đến cái này, nàng còn nghĩ không ra. Bởi vì cái này bớt, nàng từ nhỏ bị người gọi là là phế vật cùng xỉu bát quái kết hợp. Cầm kỳ thư họa mọi thứ sẽ không, tu luyện liền đơn giản nhất linh khí nhập thể cũng chưa đạt tới, cũng không trách người khác sẽ tiêu nàng phế vật. Nàng ở trong lòng thở dài, người khác tuy rằng khinh thường nàng. Lại cũng không dám minh đem nàng thế nào, bởi vì nàng là thừa tướng nữ nhi, càng là bởi vì nàng thâm đến Hoàng Thái Hậu yêu thích. Nàng cùng Thái Tử hôn ước chính là Hoàng Thái Hậu dốc hết sức thúc đẩy, bởi vì khi đó nàng thực thích thực thích cái kia Thái Tử Độc Cô Phong. Hoàng Thái Hậu còn nói phục Hoàng Thượng Hoàng Hậu, làm cho bọn họ đồng ý, ở hôm nay, 5 năm một lần đại chiêu sẽ nhật tử tuyên bố bọn họ đính hôn tin tức. Này Độc Cô Vân ánh mắt quá sắc bén, làm nàng có chút lo lắng, hắn có phải hay không xem thấu chính mình. chương 8 Bất quá độc cô vân lại chưa nói này đó, chỉ là nhàn nhạt đề ra câu, tiêu đại tiểu thư cùng trong lời đồn không giống nhau a Tiêu dĩ mặt tùy tay khẻ khẩy bên thai tóc mái, nói, ta cùng vương gia tiếp xúc rất ít, bên ngoài đồn đãi đều là bảo sao hay vậy, vương gia không biết ta là bộ dáng gì cũng bình thường. Không ngờ độc cô vân lại một bộ bị thương bộ dáng, lên án nói, chúng ta đã từng từng có như vậy thân mật tiếp xúc, ngươi hiện tại nói như thế nào chúng ta tiếp xúc rất ít. Tiêu dĩ mặt ngây ngẩn cả người. Như vậy phiêu giật Tuấn Nhã Nam tử biểu hiện ra như thế bộ dáng, nói giống như bị vứt bỏ nói, nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn. Nàng chiu chiu khoe miệng, nói, Vân Vương gia, ngươi có phải hay không lầm? Chúng ta khi nào từng có thân mật tiếp xúc, liên sự tình đều không nhớ rõ, xem ra ngươi là thật sự tưởng chống chế. Độc Cô Vân thở dài, càng thêm thương tâm. Tiêu Dĩ mặt chớp chớp mắt, hắn nói tình ý chân thành, chẳng lẽ bọn họ thật sự từng có sự tình gì là chính mình trong trí nhớ không có? Ai? Ngươi quả nhiên đã quên, ta trong sạch đều hủy ở ngươi trong tay, ngươi như thế nào có thể quên đâu. Độc cô Vân kêu biểu tình, kia đôi mắt nhỏ, hoàn toàn một bộ lã trã nếu khóc bộ dáng. Trong sạch, tiêu dĩ mặt đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng, tiếp theo mặt nháy mắt đỏ. Mặt đỏ, xem ra là nghĩ tới. Độc cô Vân nói, cái kia, cái này, ta. Tiêu dĩ mặt không biết nói cái gì, nói chuyện cũng nói lắp lên. Nàng muốn nói như thế nào. Năm trước thân thể này đã từng né tránh thị vệ, chạy tới nhìn độc cô vân như xí. Con nhìn đến hắn không có mặc quần bộ dáng. Hiện tại còn bị hắn nhắc lên, thiên, lạc nói xét đánh chết nàng đi. Nghĩ tới, vậy ngươi còn có thể nói, chúng ta không có gì tiếp xúc sao? Độc cô vân truy vấn. Tiêu dĩ mà sống hai đời, chưa bao giờ cảm thấy như thế quấn bách quá. Nàng một phen đẩy ra xe ngựa môn, tứ phong lập tức đem xe ngừng lại. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tứ phong quay đầu lại quát lớn. Tiêu Dĩ Mạt lại không để ý tới hắn vô lễ, quay đầu đối Độc Cô Vân nói, "Cảm ơn Vương gia mang ta đoạn đường." Hiện tại đã vào thành, Dĩ Mạt liền không quấy rầy. "Cáo tử." Nói xong nàng không đợi Độc Cô Vân trả lời, có một chút tử trên xe nhảy xuống, nhanh chóng chạy ra. Độc Cô Vân nhìn đến nàng chạy chối chết thân ảnh, khóe miệng ý cười càng đậm. "Chủ tử, ngươi như thế nào còn nhắc tới kia sự kiện?" Thứ Phong không cao hứng nói. Lúc ấy bọn họ ở trong hoàng cung, chủ tử mới vừa phát bệnh qua đi không lâu. Thân thể tương đối suy yếu, một người đi như xí thời điểm, tiêu tiêu dĩ mặt không biết từ nơi nào chạy ra, cư nhiên chạy đến nhà xí đi. Lúc ấy độc cô vân cũng là muốn giết nàng, nề hà hoàng thái hậu bảo nàng, cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nghĩ vậy sự, bọn họ hiện tại đều còn muốn giết nàng, không nghĩ tới chủ tử hôm nay cư nhiên chủ động nhắc tới. Thứ Phong, ngươi không cảm thấy, hiện tại nàng. Man thú vị sao? Độc cô vân nghĩ đến ở chung bất quá ngắn ngủn một đường, nàng lại cho hắn vài cái bất đồng cảm thụ. Đối nàng hứng thú càng đậm. Không cảm thấy, chỉ cảm thấy nàng vẫn là như vậy làm người chán ghét. Thứ Phong oán giận. Đi thôi. Hắn nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Thứ Phong ứng thanh là, đóng cửa xe, lái xe đi rồi. Trong xe ngựa, độc cô Vân thảm lông chui ra vẫn luôn màu đen tiểu miêu, nó cọ cọ cọ bò đến bàn lùng thượng, ôm trái cây gầm lên. Thế nào? Độc cô Vân mở miệng hỏi. Chính là nàng, ta có thể xác định. Tiểu miêu trở về một câu sau. Tiếp tục cùng trái cây đại chiến. Độc cô Vân mở mắt ra, nhìn trước mặt chậu than, ánh mắt liên tục. Thật là nàng A. chương Chín Tư thông chi tội. Tiêu dĩ mặt từ góc đường trở về, nhìn đến độc cô Vân xe ngựa đã biến mất ở đường phố mặt khác một bên, mới thở hát ra. Cái này độc cô Vân, lúc ấy khi muốn chết, hắn không thể giết thân thể này chủ nhân, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này tới. Chẳng lẽ hắn hôm nay nhàn đến chứng đau. Tưởng không rõ, nàng từ bỏ miệt mài theo đuổi phát hiện chính mình ly phủ thừa tướng đã không xa, không đi trong chốc lát, liền đến phủ thừa tướng cửa sau đường phố, lao ra, tiểu thư nhất định là đã xảy ra chuyện, thì ngươi phải người đi cứu cứu nàng đi, a, ngươi cái này tiện tỷ, ngươi nói, đại tỷ có phải hay không lại đi ra ngoài lêu động? rõ ràng biết hôm nay là đại chiêu sẽ nhật tử, hoàng thượng tự mình hạ lệnh làm phụ thân nhất định phải mang nàng thăm dự, nàng cư nhiên một chút không đem chuyện này để ở trong lòng, là muốn hại chết chúng ta đại gia sao? tứ tiểu thư. Không có, đại tiểu thư tối hôm qua ngủ thời điểm đều còn ở, hôm nay buổi sáng liền không ai, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lao ra, ngươi phái người cứu cứu tiểu thư đi. A, a. tiêu dĩ mặt nghe được phủ thừa tướng truyền đến đánh chửi cùng xin tha thanh âm, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Đường đường phủ thừa tướng đại tiểu thư, cư trú địa phương thế nhưng là dựa vào gần cửa sau nhất rách nát sân, bằng không thanh âm này cũng truyền không đến này bên ngoài tới. Bên ngoài truyền nàng như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh có biết nàng ở trong phủ rốt cuộc quá ngày mấy? Nhất rách nát phòng ở, chỉ có hai cái tiểu nha đầu đi theo chính mình, an chính là trong phủ tệ nhất đồ ăn, tùy tùy tiện tiện một cái hạ nhân đều có thể đối chính mình thét to mắng chửi. Đúng là bởi vì như thế, nàng ở bên ngoài thời điểm mới không nghĩ rơi xuống chính mình mặt mũi, mới có thời điểm biểu hiện thực kiêu ngạo. Vì chính là che giấu chính mình tự ti. Hai ba gian siêu siêu vẹo vẹo phòng ở, một viên niên đại xa xăm đại thụ, đây là nàng trong viện sở hữu đồ vật. Mà lúc này, Một đám người đứng ở trong viện, nhìn trong nhà nô tài đem hai cái nha hoàn ấn ở trên mặt đất trượng trách. Cầm đầu nam tử đúng là Thừa tướng Tiêu Dịch, hơn 40 tuổi hắn bởi vì tu luyện, thoạt nhìn bất quá mới hơn 30 tuổi bộ dáng. Hắn tuấn lãng trên mặt che kín sương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cái nha hoàn. "Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội." Nói, "Cái tiêu nghiệt nữ chạy đi nơi đâu?" Lại không nói, liền đem các ngươi loạn côn đánh chết. Hắn thanh âm lạnh băng, giống như chính mình trước mặt cũng không phải hai điều tươi sống sinh mệnh. Lao ra, tiểu thư thật là bị người bắt đi. Người mau phái người đi cứu, cứu tiểu thư đi. Tuổi hơi lớn một chút nha, hoàn cắn răng nói. Xem ra các ngươi là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cha, người đừng nóng giận. Ta tưởng đại tỷ cũng không có khả năng ở ngay lúc này trốn đi. Tiêu dịch bên người nữ nhi tiêu ý thì tuyết khuyên đủ. Đại tỷ như vậy thích thái tử. Hôm nay đại triều sẽ thượng muốn tuyên bố nàng cùng thái tử hôn kỳ. Nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này chạy trốn. Nhị tỷ, người chính là tâm thật tốt quá mới có thể đem người đều tưởng tốt như vậy. Tiêu Y thì Tuyết bên cạnh một cái nam tử nói, lúc này không ở nhà, ta xem nàng nói không chừng cùng người tư thông chạy. Nữ nhân kia căn bản chính là muốn mượn chuyện này, đem chúng ta toàn bộ phủ thừa tướng kéo xuống thủy. Nếu nàng không đi, hoàng thượng khẳng định sẽ trách phạt chúng ta. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng cha ở trong triều địa vị. Cũng không phải là sao? Nay đại tỷ cũng thật là đáng giận, rõ ràng biết nhị tỷ cùng thái tử lưỡng tình tương duyệt, lại càng muốn chặn ngang một chân đoạt nhị tỷ thái tử, cái này không xuất hiện mới hảo đâu, vừa lúc có thể thỉnh hoàng thượng cấp nhị tỷ tứ hôn. Nói chuyện chính là trong phủ Tam công tử Tiêu lấy hàng cùng tứ tiểu thư Tiêu Y Y Tuyết, hai người là song bảo thai huynh muội, là Tiêu Y Y Tuyết nương vào phủ 6 tháng sau sinh hạ. Tam đệ tứ muội, các ngươi đừng nói nữa. Tựa hồ là bị nói chung trong lòng thống khổ, Tiêu Y Y Tuyết một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, chọc đến một bên Tiêu Dịch đau lòng không thôi, đồng thời đối mất tích Tiêu Dĩ mặt càng thêm chán ghét. Chương 11 cái tác. Thái tử Độc Cô Phong là tiêu dịch vì chính mình nữ nhi Tiêu Y Y Tuyết tìm kiếm tốt, đương độc cô phong vẫn là cái hoàng tử thời điểm, liền cùng Tiêu Y Y Tuyết lưỡng tình tương duyệt. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể toàn lực đem hắn đưa lên thái tử vị trí. Bọn họ nguyên bản nói tốt, chỉ cần độc cô phong lên làm thái tử, hắn liền đi thỉnh hoàng thượng tứ hôn, làm hắn tới Tiêu Y Y Tuyết vì thái tử phi. Chính là ai tưởng tưởng hắn còn không có tới kịp đi để hoàng thái hậu liền ra mặt đem tiêu dĩ mặt ban cho hắn. dùng hoàng thượng nói tới nói đó là Nếu đều là tiêu gia nữ nhi, cưới cũng bất quá là mượn sức cùng tiêu dịch quan hệ, kia cưới ai mà không cưới, không cần bởi vậy ngỗ nghịch thái hậu y tứ. Tiêu gia bên này được đến tin tức đều khí cái chết khiếp, cưới tiêu dĩ mặt cùng tiêu y tuyết đó là cách biệt một trời hảo không. Không biết cái gì nguyên nhân, hoàng đế chính là kiên trì, cái này làm cho độc cô Phong cũng không có biện pháp. Chính là làm hắn cưới tiêu dĩ mặt cái kia xỉu bắt quái phế vật, hắn là như thế nào đều không muốn, lúc này mới có tiêu dĩ mặt mất tích sự tình. Đối với chuyện này, toàn bộ tiêu gia kỳ thật đều là thật cao hứng, chỉ cần tiêu dĩ mạn không thấy, hoàng thượng còn lấy cái gì tới cấp nàng tứ hôn. Đến lúc đó độc cô phong lại nói nói, này tứ hôn còn không phải là cấp tiêu y lìa tuyết. Bất quá, đối với nàng mất tích chuyện này, bọn họ cũng muốn lấy ra mình sát thái độ tới, không cho hoàng đến nơi đó không hảo công đạo. Tiêu dịch trải vốt rõ ràng nơi này, đối với gia đình phân phó nói, đánh, cho ta hung hăng đánh. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đem tiểu thư đánh mất các nàng đều thoát không được quan hệ. Tiêu y thì tuyết vẻ mặt không đành lòng tránh ở tiêu dịch trong lòng ngực, bất quá kia dơ lên khỏe miệng, đáy mắt vui sướng lại để lộ ra nàng giờ phút này hảo tâm tình. Tiêu dĩ mạt ta tiêu dĩ mạt, liền ngươi cái này phế vật, lấy cái gì cùng ta tranh. Gia đình được đến phân phó, trên tay côn đồng huy càng trọng, xem ra là chuẩn bị đem hai cái nha hoàn loạn côn đánh chết. Lao ra tha mạng A. Lao ra. Lao ra, đại tiểu thư là sẽ không. A hai cái nha hoàn bị đánh đến đầy đất lan bò, chỉ chốc lát sau liền trốn tránh sức lực đều không có. thật không nghĩ tới, kia phế vật này hai cái nha hoàn còn rất chân thành. tam công tử tiêu lấy hàng suýt một ngụm, chăm chọc nói: bọn họ phía trước tới thời điểm đã từng ám chỉ quá này hai cái nha hoàn, chỉ cần các nàng nguyện ý chỉ chứng tiêu dĩ mặt là cùng người chạy, tạm tha các nàng tính mạng, chính là các nàng khét ngược, tình nguyện chết cũng không nghĩ phản bội nàng. chỉ cần đem này hai cái nha hoàn đánh chết, bọn họ là có thể đi đại chưa biết. Đến lúc đó hoàng thượng cấp nhị tỷ cùng thái tử tứ hôn, hết thể ngẫm lại đều như vậy tốt đẹp. Không phải muốn tham gia đại chiêu sẽ sao? Mọi người đều tụ tập ở ta này phá sân làm cái gì? Một đạo thanh lãnh thanh âm từ mọi người sau lưng truyền đến, nghe thế thanh âm, tránh ở tiêu dịch trong lòng ngực tiêu ý tuyết thân thể chấn động, không dám tin tưởng nhìn đột nhiên xuất hiện người. Đại tiểu thư. Mọi người đều thực kinh ngạc, này tiêu dĩ mặt như thế nào đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa thế nhưng không có người phát hiện. Phải biết rằng Tu sĩ cảm quan có thể so người bình thường muốn nhanh nhẹ, theo đạo lý hẳn là đã sớm phát hiện nàng mới đúng. Tiêu dĩ mặt nhìn đến mọi người xuất sắc xôn xao biểu tình, trao phúng cười cười, nhấc chân chiều bọn họ đi tới. Đi ngang qua tiêu dịch bên người thời điểm, bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngửa mà đánh một cái tác. Nguyên bản trọng sinh nàng chính là một cái phế vật, bởi vì trọng sinh, thân thể cùng linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa đi rồi như vậy đường xa, thân thể càng thêm suy yếu, mặc dù là phát hiện tiêu dịch động thủ. Nàng vẫn là không có thể tránh thoát đi Tiêu dịch là một người tu sĩ Lực lượng so người bình thường lớn rất nhiều Này một cái tác Trực tiếp đem nàng đánh tới trên mặt đất Đầu hóc một trận tròn váng Hai mắt hứa ra sao kim chương 11 thật là hảo tra Nghiệt nữ, ngươi chết đến chạy đi đâu Ngươi có biết hay không Tất cả mọi người đang đợi ngươi một người Tiêu dịch mắng chửi Không biết là bởi vì nàng mất tích sinh khí Vẫn là bởi vì nàng đã trở lại sinh khí Tiêu dĩ mặt trống ở trên mặt đất Một cái tay khắc ở cánh tay nội sườn một cái huyệt vị thượng ấn một chút, đầu góc mới khôi phục thanh minh. Nghe được đỉnh đầu truyền đến quả trách, nàng cười lạnh nói, cha, ngươi không hỏi xem ta xảy ra chuyện gì, gần nhất liền đối ta vừa đánh vừa mắng, ha ha, ngươi thật đúng là ta hảo cha. Nàng trên cổ còn có lạc ngân, quần áo bởi vì bị ném tới bãi tha ma mà lại dơ lại nhăn, này người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết nàng khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chính là hắn khét ngược, chẳng những không quan tâm. Ngược lại gần nhất chính là muốn mệnh một cái tác. Hôn trướng, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Tiêu Dịch nơi nào nghe ra nàng lời nói châm trọng? ngươi cả ngày đến bên ngoài lêu lổng, hôm nay là đại chiêu sẽ nhật tử, ngươi còn dám gặp phải nhiều chuyện như vậy tới. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, về sau ngươi còn không được phi thiên. Ngươi tới, thượng gia pháp. Sân ngoại lập tức có người chạy ra, phòng trừng là thỉnh ra pháp đi. Trong viện người nghe được thỉnh gia pháp, một đám đều cười. Gia pháp vừa mời nàng nào có đường sống. Đối với hạ nhân mà nói, thỉnh ra Pháp liền ý nghĩa tử vong. Đối trong nhà chủ tử mà nói, địa vị bất đồng, thương thế bất đồng. Giống tiêu dĩ mạt loại này không có địa vị người, nhà này Pháp vừa mời, như thế nào cũng đến lộng cái trọng thương. Tiêu dĩ mạt tự nhiên cũng biết cái này, bất quá nàng cũng không có kinh hoàng, dễ rửa từ trên mặt đất lên, đại gia lúc này mới phát hiện nàng vừa rồi kia nửa bên mặt đã xưng đến lao cao. Phụ thân, nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Đại tỷ ngươi sao lại có thể nói cha ngu xuẩn? Tứ tiểu thư tiêu y y liên quát lớn nói. Nhưng còn không phải là sao? Tiêu dĩ mặt cười xương đỏ mặt cùng mặt khác một bên màu đỏ hấn ký làm nàng thoạt nhìn giống như quỷ mị giống nhau, mọi người trên mặt đều hiện lên nồng đầm trắng ghét. Cha, thời gian này chính là không còn sớm, không biết này đại triêu sẽ ngươi còn không đi. Nếu đường đường thừa tướng đại nhân tại như vậy quan trọng nhật tử đến muộn, Không biết người khác có thể hay không nói cái gì. Mọi người sửng sốt, bọn họ đều bị nàng đột nhiên xuất hiện sự tình đảo loạn tâm tư, đã quên đại triều sẽ sự tình. Nói nữa, hôm nay hoàng thượng chính là nói nhất định phải ta xuất hiện, chẳng lẽ ngươi đem ta đánh cái chết khiếp lại đem ta nâng qua đi. Tiêu dĩ mặt tiếp tục nói, ta tưởng, cha ngươi sẽ không như thế hồ đồ đi. Tiêu dịch đương nhiên biết, đây là không có khả năng. Đánh cái chết khiếp lại đưa tới đại triều sẽ thượng, tiêu chính mình còn không được bị mọi người chọc cuộc sống. Hiện tại liền trước tha ngươi. Chờ đại chiêu sẽ sau lại cùng ngươi tính sổ. Lao ra, ra pháp mời đi theo. Một cái thị vệ cầm một cái tràn đầy cái đinh côn đồng xuất hiện. Lấy về đi. Tiêu dịch tâm tình không tốt, nói chuyện ngữ khí cũng không tốt. Tiêu y thì tuyết vãn trụ cánh tay hắn, nói, cha ngươi đừng nóng giận. Đại tỷ nói rất đúng, vẫn là tham gia đại chiêu sẽ quan trọng. Nàng hiện tại không phải đã trở lại sao? Chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi. ân Tiêu Dịch trừng mắt nhìn Tiêu Dĩ mặt liếc mắt một cái, còn chưa cút đi thay quần áo. Từ từ, Tiêu Y Tuyết gọi lại, xoay người Tiêu Dĩ mạt đây là Thái tử tặng cho ta Ngọc gia cao, đối ngoại thương rất hữu dụng, đại tỷ ngươi đem trên mặt thương sắt một chút. Nếu như vậy đi, va chạm Hoàng thượng bọn họ liền không hảo. Tiêu Dĩ mặt quay người lại, tiếp nhận bình ngọc, nhàn nhạt cười, cảm ơn nhị muội hảo tâm. Không nghĩ tới Thái tử cư nhiên đưa ngươi như vậy chân quý đồ vật. Chờ đại chiêu sẽ sau, ta cũng làm Thái tử đưa ta một chút. Lấy chúng ta quan hệ, hẳn là có thể đi. chương 12 dẫm lên ngươi trên lưng xe ngựa. tiêu y thì tuyết trên mặt cười đều phải duy trì không được. Thiện nhân này là có ý tứ gì? Chiều chính mình khoe ra liền phải cùng thái tử đính luôn sao? Hừ, ngươi thật cho rằng, đã trở lại là có thể trở thành thái tử Phi. Vọng tưởng, thái tử Phi chỉ có thể là của ta. Nàng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện một chút. Nàng chiều sân bên cạnh nha hoàn sử cái ánh mắt. Tiêu nha hoàn lập tức đi ra ngoài nàng cần thiết muốn thái tử tại đây phía trước biết tiêu dĩ mặt đã trở lại sự tỉnh làm tốt tiếp theo cái đối sách cha nếu lại tỉ mau hảo chúng ta liền đến bên ngoài đi chờ nàng đi nàng đối tiêu dịch nói ân đều đi ra ngoài đi tiêu dịch một chút cũng không nghĩ lại ngốc tại cái này sân xoay người mang theo một đám người rời đi tiêu dĩ mặt đám người đi rồi đi vào hai cái nha hoàn bên người trong đó một cái đã bị đánh hơi thở thoi thoát, thoát một cái khác tuổi lớn hơn một chút tinh thần còn hảo điểm Hạ Vũ Thu Nguyệt các ngươi thế nào tiểu thư ngươi đã trở lại liền hảo Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dĩ mạn cố hết sức mà nói tiểu thư ngươi mau đi thay quần áo không thể chậm trễ đại triều sẽ sự tình chờ hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn lão gia bọn họ cũng không dám đối với ngươi thế nào ta trước đỡ các ngươi đi vào Tiêu Dĩ Mặc khấp Hạ Vũ một cái huyễn vị nàng tinh thần tốt hơn một chút hai người cùng nhau đem Thu Nguyệt đỡ tới rồi trong phòng tiểu thư. Ngươi mau đi thay quần áo đi. Hạ Vũ thúc giục nói. Tiêu Dĩ mà xem nàng cứ như vậy cấp, thầm nghĩ nếu biết dẫn ra những việc này tới chính là độc cô phòng, còn sẽ như vậy chờ mong bọn họ hôn sự sao? Bất quá nàng vẫn là bằng mau tốc độ đổi hảo quần áo, lại dùng Ngọc Gia Cao ở trên mặt leo hai hạ. Hơn nữa cô y đem trên cổ vết thương cấp rơi rớt. Không thể không nói, này Ngọc Gia Cao xác thật là thứ tốt, hướng trên mặt một mạt, nóng rất cảm giác đau đớn lập tức biến mất, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu sưng lên. Nghe nói này Ngọc Gia Cao là thái tử ở cổ Hà Tông Sư phó đưa cho hắn, là các tu sĩ mới có thể dùng đồ vật. Nếu không phải bởi vì hắn tính nửa cái tông môn đệ tử, chỉ sợ cũng lộng không đến loại này thứ tốt. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đem nó đưa cho tiêu y kỳ tuyết, xem ra quả nhiên là tình trạng ý thiếp nương a Nàng đem bình ngọc đặt ở đầu giường, hạ vũ, trong chốc lát người đem này thuốc mỡ cho các người hai người tô lên. Tiểu thư này sao lại có thể, này thuốc mỡ chính là thực chân quý. Nếu Hạ Vũ nói ở nhìn đến tiêu dĩ mặt chân thật đáng tin ánh mắt khi đều nuốt trở vào. Ta hy vọng trở về thời điểm nhìn đến hai người các ngươi thương đã hảo. Nói xong, nàng mở cửa đi ra ngoài. Hạ Vũ ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng, vì cái gì nàng cảm thấy, tiểu thư mất tích một đêm sau, cả người đều thay đổi. Nghĩ đến tiểu thư cuối cùng cái kia ánh mắt, nàng chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy thuốc mơ bắt đầu hướng trên người mà. Tiểu thư nhất không thích các nàng phản bác nàng lời nói, nếu trở về nhìn đến các nàng không hảo. Chỉ sợ sẽ càng tức giận. Tiêu dĩ mặt đi vào phủ thừa tướng đại môn, tất cả mọi người đã ngồi ở trong xe ngựa, liền chờ nàng một người. Nàng đi vào cái thứ hai xe ngựa trước, Sa Phu đã triệt ghế nhỏ, rõ ràng là không nghĩ làm nàng đi lên. Nàng nhìn kia Sa Phu liếc mắt một cái, này còn không phải là thường xuyên khi dễ chính mình cái kia Sa Phu sao. Trước kia các nàng đi ra ngoài thời điểm, này Sa Phu thường xuyên thừa dịp nàng đi dạo phố cơ hội lái xe đi rồi, đem nàng cùng hạ vũ các nàng rơi xuống làm các nàng chính mình đi trở về đi. Hắn cho rằng triệt ghế nhỏ, chính mình liền không thể đi lên. Nàng trong lòng nổi lên cười lạnh, bắt lấy hắn tay dùng sức lôi kéo, đem hắn từ trên xe ngựa kéo xuống tới. Không đợi hắn đứng vững, chân đá đến hắn hai cái đầu gối, làm hắn lập tức quỳ xuống. Sau đó thừa dịp hắn đôi tay đi chống mặt đất mặt thời điểm, dẫm lên hắn trên lưng xe ngựa. Trưng 13 ba điêu cũng dám kiêu ngạo. Kia Sa Phu căn bản không nghĩ tới tiêu dĩ mà sẽ đến này nhất chiều, nguyên bản liền có một chân rất ở xe ngựa phía dưới. Bị nàng này lôi kéo, đột nhiên không kịp phòng ngửa mà rớt xuống dưới. Mặt sau hết thảy bất quá là ở điện thiểm ánh lửa chi gian liền hoàn thành, chờ hắn lại đứng lên thời điểm, tiêu dĩ mặt đã lên xe ngựa. Đại tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Ngày thường khi dễ tiêu dĩ mặt quán, hôm nay bị nàng như vậy một lộng, đã quên ở bên ngoài là muốn thủ quy củ, theo bản năng chiều tiêu dĩ mặt quát. Tiêu gia sở hữu hạ nhân đều biết, ở nhà tất cả mọi người có thể khi dễ nàng. Nhưng là ở bên ngoài, nàng vẫn là tiêu gia đại tiểu thư không thể minh khi dễ. Tiêu dĩ mặt là gan kỳ thật phi thường tiểu, tuy rằng có thái hậu yêu thích, nhưng là gặp mặt thời điểm rốt cuộc không nhiều lắm, ở nhà bị khi dễ, muốn đi cáo trạng, an vài lần mệt về sau, nàng liền rất an tĩnh. Mỗi lần bị trong nhà hạ nhân khi dễ về sau, cũng sẽ không tìm người cáo trạng. Hơn nữa bị thả ra đi những cái đó tiếng gió, này tiêu dĩ mặt tiêu ngạo hương ngạnh thanh danh liền truyền ra đi. Kỳ thật, ngay cả lúc trước đi nhìn lén độc cô vân như xí lần đó, cũng đều là bị người tính kế rõ ràng chính là chỉ nhục miêu, lại rơi xuống cái như vậy thanh danh, tiêu dĩ mặt tá tiêu dĩ mạn, ngươi thật đúng là sống thất bại. chính là hôm nay, này sa phu cư nhiên đã quên điểm này, thế nhưng ở bên ngoài liền triệu tiêu dĩ mặt giống to. tiêu dĩ mặt kéo ra rèm cửa đi vào, nhìn đến sa phu tức muốn hộp máu bộ dáng, nhàn nhạt nói, đều còn không có lên xe, ngươi cư nhiên liền triệt ghế nhỏ, này bất quá là nho nhỏ trừng phạt mà thôi. còn có, ta như thế nào cũng là tiêu gia đại tiểu thư, ngươi một cái nô tài. Tự nhiên dám đối với ta giống to kêu to, là đã quên phủ thừa tướng quy củ sao? Nay trong phủ sợ là dung không dưới ngươi như vậy Điêu nô. Ta Sa Phu muốn biện giải, Tiêu Dĩ Mạt lại không cho hắn mở miệng cơ hội, bay thẳng đến bên ngoài hô, người tới. Đem cái này Điêu nô kéo xuống, trọng đánh 20 đại bản, lại cho chúng ta đổi một cái Sa Phu. Sa Phu vừa nghe, này Tiêu Dĩ Mạt không chỉ có dấm lên chính mình lên xe ngựa, hiện tại còn muốn cho người đánh hắn, Hỏa khí lập tức lên đây, nói, đại tiểu thư Ta cũng không phải là người xa phu. Phải không? Ta là trong nhà đại tiểu thư, toàn bộ gia tộc hạ nhân ta đều có thể phân phó đi. Tiêu dĩ mặt nói, nếu nói, ta liền điểm này sự tình đều không làm chủ được, không biết bên ngoài người còn có thể hay không nói ta là kiêu ngạo hương ngạnh bạo lực nữ đâu. Trong xe ngựa tiêu ý thì tuyết cùng tiêu ý ghi liên sắc mặt đều đen, các nàng phí như vậy nhiều thời gian mới chuyển ra tới thanh danh, cũng không thể ở chỗ này hủy hoại. Bên ngoài hạ nhân đứng không núp ních. Tiêu dĩ mặt thở dài. Nói, ai, xem ra ta sát thật không thể kêu động người trong phủ. Cũng thế, nếu ta này tiểu thư đương như vậy bất ức, kia này đại chiêu sẽ không đi cũng thế. Nói, nàng làm bộ liền phải từ trong xe ngựa ra tới. Phía trước tiêu dịch đã sơm chú ý tới mặt sau động tác, tuy rằng hắn thực không tình nguyện, nhưng là người đến người đi, nhìn đến tiêu dĩ mặt bị như vậy khí trở về mà không đi tham gia đại chiêu sẽ nói, đến lúc đó hoàng thượng hỏi xuống dưới, hắn chính là có mười há mồm đều nói không rõ. Đem Sa Phu kéo xuống đánh 20 đại bản, đổi một cái Sa Phu. Đi. Hắn ra lệnh một tiếng, ngay sau đó có người đi lên thế cái này Sa Phu, mặt khác đi lên hai người, ra Sa Phu đi rồi. Tiêu dĩ mạt ngồi trở lại vị trí thượng, mấy chiếc xe ngựa liền hướng tới đại triêu sẽ địa phương chạy tới. Tiêu y tuyết nhìn tiêu dĩ mạt không nghĩ tới nàng hiện tại nhưng thật ra sẽ lợi dụng ở bên ngoài điểm này. Bất quá, nàng còn có thể chiếm tiêu ra đại tiểu thư vị trí bao lâu đâu. Thức mau. Nàng liền sẽ cái gì đều không phải. chương 14 dùng hết ngươi bà bối. Lúc trước vì hống nàng vui vẻ, tiêu dịch nói qua, chỉ cần chờ đến tiêu dĩ mặt thành niên, tiêu gia liền có thể không cần lại có như vậy một cái nữ nhi, khi đó nàng liền sẽ là tiêu gia đại tiểu thư. Tuy rằng nàng khi đó không hiểu trao ý tứ, nhưng là nhớ kỵ hắn những lời này. Tiêu dĩ mạt hiện tại đã 15 tuổi, ly 16 tuổi thành niên chỉ có mấy tháng thời gian. Mấy tháng sau, tiêu gia đem không bao giờ sẽ con nàng một vị trí nhỏ. Tiêu y tuyết tâm tư xoay mấy vòng, nhìn chầm chầm tiêu dĩ mạt ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa sát ý nhìn đến nàng sưng đỏ mặt đã tiêu không sai biệt lắm, trên cổ lạc ngân lại vẫn như cũ rõ ràng, mày nhăn đến lợi hại hơn. Đại tỷ, ngươi vì cái gì không đem trên cổ thương cũng sát thượng ngọc ra cao. Nghĩ đến như vậy đồ tốt cư nhiên phải cho cái này phế vật dùng, nàng tâm liền ở lấy máu. Cổ, tiêu dĩ mặt làm bộ không rõ nguyên do nhìn bọn họ, ta trên cổ làm sao vậy? Như vậy rõ ràng lạc ngân ngươi không biết. Tiêu y ghi liên thanh âm so tiêu y thì tuyết liền phải bén nhọn nhiều, dù sao nàng ở bên ngoài cũng không có gì thuộc nữ hình tượng. Tiêu dĩ mặt sờ sờ chính mình cổ, sắc thật sờ đến một ít vết thương, nói, ta nói như thế nào cảm giác cổ có điểm quái quái, nguyên lai là bị thương. Chứ đừng nói nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh lấy ngọc ra cao ra tới sắt một chút, một lát liền sẽ hảo. Tiêu y ghi tuyết nói, không thể làm nàng mang theo thương xuất hiện ở trước mặt mọi người, bằng không đến lúc đó hoàng thượng bọn họ khẳng định sẽ hỏi tới ta không lấy. Tiêu Dĩ mặt nói, kia làm thị vệ chạy nhanh trở về lấy lại đây, sau đó cưỡi ngựa chạy tới. Tiêu Y Tuyết muốn đối bên ngoài thị vệ phân phó, liền nghe được một câu thiếu chút nữa làm nàng hộp máu nói. Ngọc gia cao không có. Không có. Đây là có ý tứ gì? Tiêu Y Tuyết cùng Tiêu Y Liên đầu góc có chút chuyển bất quá tới. Không có chính là không có a. Dùng xong rồi. Tiêu Dĩ mặt nhún nhuyễn bay, nhìn Tiêu Y Liên ánh mắt giống đang xem ngốc tử. Sao có thể? Cái chai còn có như vậy nhiều ngọc gia cao, ngươi chỉ lau mặt, sao có thể liền dùng xong rồi. Tiêu y thì tuyết không tin. Độc cô phong đem đồ vật cho nàng sau nàng mới dùng một lần, bên trong có bao nhiêu nàng là nhất rõ ràng. Ra cửa thời điểm cho ta kia hai cái nha hoàn. Tiêu dĩ mặt không để bụng, các ngươi cũng thấy được, các nàng hai bị đánh như vậy thảm, nếu không cần thứ này nói, sợ là hảo không được. Ngươi cư nhiên đem như vậy chân quý ngọc gia cao cấp nhà hoàn dùng. Tiêu y tuyết không bình tĩnh liền dĩ vãng dịu dàng khả nhân hình tượng cũng không màng lớn tiếng chất vấn lên đúng vậy cho các nàng cho nên hiện tại phái người trở về cũng đã không có tiêu dĩ mạt nhìn đến nàng hai khó thở ánh mắt tâm tình rất tốt kia chẳng qua là hai cái nha hoàn ngươi cư nhiên cho các nàng dùng như vậy tốt được tiêu y thì tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn tiêu dĩ mạt ánh mắt hận không thể lập tức giết nàng ta hiện tại trong viện liền các nàng hai cái nha hoàn hiện tại đều bị thương nếu không hảo lên Đại triêu sẽ trở về ai hầu hạ ta. Tiêu Dĩ mạt cười nói, người Tiêu Y Tuyết bị nàng lời này tức giận đến ngược tích tụ, nàng cư nhiên vì như vậy một cái lý do, liền đem như vậy tốt dược cho hai cái nô tài. Nhị muội ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi biết ta sân tình huống, so không được các ngươi nha hoàn nhiều. Lại nói, thứ này dùng đều dùng, lại dối dám cái này cũng vô dụng. Tiêu Dĩ mặt xem nàng càng sinh khí, trên mặt tươi cười liền càng sán lạ. Nếu thứ này là của ngươi, nếu không ngươi lại cho ta một chút ta đem trên cổ thương lao liền còn cho ngươi, trưng mười lăm làm người bóp cổ tay hiện trạng, cư nhiên còn muốn. tiêu y tuyết chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ngọc gia cao là cái gì? trên đường cải trắng sao? ta cũng liền kia một lọ. hiện tại ngươi làm ta đi đâu tìm? tiêu dĩ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, nhị muội, ngươi cùng thái tử điện hạ không phải quan hệ thực hảo sao? hắn như thế nào mới tặng ngươi một lọ a? ngọc gia cao chính là cổ hà tông thuốc mỡ, là cho tu sĩ dùng đồ vật cực kỳ trân quý. Giống như như vậy phế vật khẳng định là không biết. Tiêu Y Gia Liên hừ hừ nói, thái tử điện hạ cũng liền này một lọ, nghe nói là bắt được tay liền đưa cho nhị tỷ. Nay đủ để thuyết minh thái tử điện hạ là nhiều coi trọng nhị tỷ. Kia này thái tử ở cổ Hà tông địa vị cũng không cao a. Tiêu Dĩ Mạn không để ý tới Tiêu Y Gia Liên, nếu địa vị cao nói, như thế nào sẽ mới chỉ có một lọ ngọc gia cao có phải hay không? Tiêu Dĩ Mạn. Tiêu Y thì thuyết quá lớn. Thái tử Điện Hạ vẫn chưa thật sự tiến vào cổ Hà Tông, một ngoại nhân đều có thể được đến này ngọc ra cao, lúc này mới thuyết minh thái tử Điện Hạ địa vị. Phải không? Tiêu dĩ mặt lười đến cùng nàng vô nghĩa, nếu nhị mọi người cũng không có ngọc ra cao, vậy như vậy đi. Ta muốn trước ngủ một lát. Nói xong, nàng nhắm mắt lại cho mắt, kỳ thật lại là ở trải vớt trong đầu vài thứ kia. Từ nàng tiến vào cái này phía sau, vẫn luôn không có hảo hảo trải vớt đầu vóc ký ức, nếu còn có trong chốc lát mới đến. Nàng trước hảo hảo hiểu biết hiểu biết cái này địa phương, chính là nàng trải vượt càng nhiều, tâm liền càng mất mát. Cùng mặt khác mấy cái địa phương không giống nhau, đông vực linh sư tương đương hi hữu, tuyệt đại bộ phận người đều là bình phàm người, khu vực cũng này đây quốc vì đơn vị, từ hoàng thất thống trị. Ở này đó người giữa, chỉ có có thể dẫn khí nhập thể nhân tài có thể tu luyện, nếu liền này một bước đều làm không được, vậy đừng nghĩ trở thành chân chính linh sư. Có thể dẫn khí nhập thể người được xưng là tu sĩ, này nhất giai đoạn được xưng là nhập linh kỳ căn cứ tu vi bất động nhập linh kỳ lại chia làm vừa đến cửu cấp mỗi một cái cấp bậc cùng phía trước một cái cấp bậc lực lượng đều kém rất nhiều đặc biệt là thất cấp là cái đường danh giới so lục cấp cường vài lần một khi bắt đầu tu luyện liền khả năng trở thành triệu hoán sư một loại so linh sư còn muốn lợi hại còn muốn hi hữu chức nghiệp trở thành linh sư sau mới mở ra triệu hoán thiên thư cho nên muốn trở thành triệu hoán sư đầu tiên nhất định phải nếu là linh sư hoang thất người đại bộ phận đều là tu sĩ Cho nên mới có thể thống trị quốc gia, ngay cả những cái đó có quan chức cũng đều là tu sĩ. Thì như Tiêu Dịch liền ở nhập linh kỳ ngũ cấp viên mãn. Ở quốc gia ngoại còn có tầm thường bá tánh tiếp xúc không đến, đó chính là tông môn. Tông môn sẽ ở các quốc gia tìm thiên phú tốt tu sĩ, một khi phát hiện liền sẽ mang về tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Bởi vì đều là tu sĩ, cho nên tông môn có thể nói là siêu việt hoàn quyền tồn tại. Mà những cái đó dược sư, luyện đan sư, thuần thú sư, luyện khí sư Trận pháp sư càng là thiếu chi lại thiếu, một cái tông môn có hai ba cái đều xem như nhiều. Đến nỗi kia địa vị tối cao tầm linh sư, đông vực trước mắt một cái đều không có, ít nhất, tiêu dĩ mặt trước nay không nghe nói qua. Thật không nghĩ tới, đông bực cư nhiên như thế là hậu. Nàng ở trong lòng thở dài. Nếu nàng muốn trở lại trung vực đi, nhất định phải muốn trở thành linh sư, chính là nàng chỉ kém mấy tháng liền thành niên, lại liền dẫn khí nhập thể đều làm không được. Mà tiêu ra mặt khác mấy cái hài tử. Tiêu y tuyết nhập linh kỳ tư cấp, tiêu lấy hàng nhập linh kỳ tam cấp trung cấp, tiêu y đi liên nhập linh kỳ tam cấp cấp thấp. Đến nỗi mặt khác mấy cái đệ đệ muội muội, giống như cũng đều thành công dẫn khí nhập thể. Bất quá bởi vì là con vợ lẽ, tiêu dĩ mặt trong đầu ấn tượng cũng không thâm. chương 16 đại chiêu sẽ là cái gì? Kỳ thật, tiêu dĩ mặt cũng không cho rằng, lớn như vậy đông vực, thật sự không có gì lợi hại người. Nàng suy đoán, hẳn là này đời trước trước kia căn bản không có tiếp xúc quá này đó cho nên mới sẽ không biết. đời trước trước nay đều không có rời đi quá kinh thành, sở hữu sự tình đều là tin vỉa hè. hơn nữa thanh phong quốc an phận ở một góc, rất là lạc hậu. nói không chừng nàng về sau có thể đi địa phương khác nhìn xem, tìm kiếm đến trở về biện pháp. tiêu y kỳ liên nhìn đến tiêu dĩ mạn thật sự nhắm mắt không nói lời nào, trong mắt hiện lên lửa giận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng bật cười. tiêu dĩ mạn, ngươi lúc này còn ngủ, ngươi có biết hay không, hôm nay đại chiêu sẽ là làm gì đó. Nàng như vậy vừa hỏi, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Dĩ Mạt mở mắt, còn có thể là làm cái gì? Còn không phải là cho ta cùng Thái tử Điện hạ đính hôn sao? Tiêu Dĩ Mạt nói, hừ, liên biết ngươi này phế vật cái gì cũng không biết. Tiêu Y Kiệt liên nói, này Đại chiêu sẽ cũng không phải là giống nhau tụ hội, đó là tu sĩ tuyển chọn sẽ, tuyển chọn sẽ. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, cái này nàng nhưng thật ra thật sự không biết. Đúng vậy. Tiêu Y Kiệt liên xem nàng nổi lên hứng thú, tiếp tục nói. Này cổ Hà Tông mỗi cách 5 năm liền sẽ phái người tới chúng ta nơi này tuyển chọn thiên phú cao tu sĩ. Hoàng thượng đặc biệt cho phép sở hữu quan gia con cái đều đi thí nghiệm đâu. Chỉ cần thí nghiệm qua là có thể bị tuyển nhập cổ Hà Tông, trở thành tông môn đệ tử. Nguyên lai like là tu sĩ tuyển chọn sẽ, khó trách tiêu dịch coi trọng như vậy, sẽ đem đích tử đích nữ đều mang đi. Giống nhị tỷ như vậy thiên phú, khẳng định là có thể bị tuyển thượng. Giống người loại này liền dẫn khí nhập thể đều làm không được, khẳng định là không có khả năng. Tiêu Y kỳ liền càng nghĩ càng vui vẻ, chờ nhị tỷ thành tông môn đệ tử, ngươi liền tránh ở ngươi kia phá trong viện khóc đi. Tiêu Dĩ mặt liền biết nàng khẳng định sẽ không như vậy, hảo tâm nói cho chính mình mấy tin tức này, nguyên lai là muốn nhìn chính mình mất mát khổ sở bộ dáng. Ta không thể tu luyện, nay tuyển chọn cùng ta tự nhiên liền không quan hệ. Bất quá hôm nay có thể xác định cùng Thái tử hôn kỳ, ta vì cái gì muốn tránh ở trong viện khóc? Nàng cười nói, quả nhiên, Tiêu Y Ly Tuyết vừa rồi còn mỉm cười mặt lập tức cứng lại rồi. Đúng lúc này, bay nhanh xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Gì? Xe ngựa như thế nào dừng? Tiêu Y Y liền kéo ra bức màn, nhìn một lát bên ngoài tình huống, đối Tiêu Y Y tuyết nói, nhị tỷ, là Vân Vương ra xe ngựa. Hẳn là chúng ta xe ngựa cùng Vân Vương ra đụng phải ở nhường đường. Tiêu Dĩ Mạt kéo ra bức màn nhìn ra đi, quả nhiên nhìn đến hai chiếc hoa lệ xe ngựa từ bọn họ phía trước xuyên qua. Nghĩ đến ở trên xe ngựa gặp được cái kia nam tử, Tiêu Dĩ Mạt trong lòng liền dâng lên một cẩu nguy hiểm tin tức. Độc cô vân, nại Thái Phi sở sinh. Đương triều hoàng đế duy nhất đệ đệ, thâm đến hoàng thượng cùng Thái Hậu yêu thích. Nhưng thật ra hắn mẹ đẻ lạc Thái Phi, đối hắn rất ít hỏi đến. Tuy rằng hắn địa vị rất cao, lại có đệ nhất Mỹ Nam tử danh hiệu, lại không có một nữ tử muốn gả cho hắn. Bởi vì hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, đã từng có y sư ngắt lời, vân vương gia mệnh bất quá 25. Hiện tại, hắn đã 23, nói cách khác, hắn chỉ còn lại có 2 năm không đến sinh mệnh. Đáng tiếc như vậy một khối hảo ngọc. Nàng cảm thán suy nghĩ muốn buông màn xe, lại thấy được mặt sau trong xe ngựa màn xe sốc lên, lộ ra một trường quen thuộc mặt. Độc Cô Phong Nàng nắm chặt màn xe, trên người tản mát ra một trận lệ khí, bất quá thực mau liền bị nàng thu liếm lên. Tiêu y khi tuyết cùng tiêu y khi liên đều cảm giác được kêu luồng hơi thở, chính là nhìn về phía tiêu dĩ mặt thời điểm, nàng vẫn là bình thường bộ dáng, cũng không có cái gì đặc biệt. Trưng 17 không giống nhau, một Ngồi ở trong xe ngựa Độc Cô Phong tựa hồ cảm giác được mãn hàm sát ý nhìn chăm chú, chiều bên kia xem qua đi thời điểm, lại chỉ có thấy còn ở đông đưa màn xe. Chẳng lẽ là chính mình xem hoa mắt? Dừng xe. Xe ngựa dừng lại, hắn từ trên xe xuống dưới, bên ngoài người chạy nhanh cho hắn hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Bình thân. Độc Cô Phong cũng không thèm nhìn tới những người đó, lập tức đi vào tiêu dịch bọn họ xe ngựa trước. Tiêu dịch ở nhìn đến Độc Cô Vân thời điểm cũng đã xuống xe. Nhìn đến độc cô phong lại đây, hành lễ nói, tham kiến thái tử điện hạ. Tiêu thừa tướng, ý thí tuyết ở trên xe sao? Độc cô phong hỏi. Hồi thái tử, ở. Tiêu dịch nhìn đến hắn dừng lại riêng hỏi chính mình nữ nhi, trên mặt đều cười ra nếp nhăn. Ta đây đi tìm nàng. Dứt lời, hắn đi vào đệ nhị chiếc xe ngựa trước, kéo ra rèm cửa. y thí tuyết, như thế nào là ngươi cái này xỉu bác quái? Hắn cho rằng chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến sẽ là chính mình tâm tâm niệm niệm nữ tử không nghĩ tới lại là kia che kín màu đỏ ấn ký mặt. Thái tử điện hạ tìm nhị muội a. Tiêu Dĩ Mạt tự cười chưa cười mà nhìn hắn, gương mặt kia thoạt nhìn như vậy xấu xí, làm hắn trong lòng chán ghét dâng lên nồng đậm chán ghét. Hắn mới không cần cưới như vậy nữ nhân làm thế tử, cho dù là tiểu thiếp đều không được. Tối hôm qua rõ ràng đã đem nàng giết chết, như thế nào sẽ lại sống đến giờ? Phong, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Y nghi tuyết thẹn thùng mà nhìn hắn. Tiêu Y nghi tuyết kêu gọi làm hắn phục hồi tinh thần lại Nhìn đến kia trương xấu hổ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hắn trong lòng nghi hoặc tan đi, hóa thành nồng đậm thâm tình. Tuyết, ta tới đón ngươi. Độc cô phong nói, đi xe ngựa của ta đi. Này tiêu y thì tuyết nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, dị vãng nàng cũng đều là ngồi độc cô phong xe ngựa, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ ở như vậy nhật tử, còn làm chính mình đi ngồi. nay không phải cho thấy hắn căn bản không nghĩ cưới tiêu dĩ mặt sao. Nàng trong lòng đắc ý không thôi, mặt ngoài lại có chút khó xử. Độc cô phong nhìn đến tiêu y thì tuyết ngồi bất động, ngược lại nhìn tiêu dĩ mạn, dường như đang đợi nàng đồng ý giống nhau, trong lòng hỏa lập tức xung ra. Tiêu dĩ mạn, ta sẽ không cưới ngươi cái này xỉu bắt quái. Đừng tưởng rằng phụ hoàng chỉ hôn là có thể như ngươi ý, ta muốn cưới nữ nhân chỉ có y thì tuyết. Ngươi đừng như toan tham một chân tiến bảo. Y thì tuyết, xuống dưới, chúng ta qua đi, trong chốc lát vương thúc nên xuất ruột. Lúc này mọi người mới chú ý tới, độc cô vân xe ngửa cũng ngừng ở phía trước không xa địa phương. Nhị muội, nếu thái tử thịnh tình ước hẹn, ngươi liền đi thôi. Tiêu dĩ Mạt nhàn nhạt nói, căn bản xem đều không xem độc cô phong liếc mắt một cái. Tiêu y thì tuyết có chút nghi hoặc nhìn tiêu dĩ Mạt, nàng thật sự làm chính mình qua đi. Nàng có biết, chính mình qua đi, cùng thái tử cùng xuất hiện nói, đại biểu cho cái gì? Chính là tiêu dĩ mặt lại không hề xem nàng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Vì cái gì nàng cảm thấy, hiện tại tiêu dĩ mặt cho người ta cảm giác không giống nhau. Y thì tuyết, mau xuống dưới. Độc Cô phong thúc rụng, nàng không thể không từ bỏ tìm tòi nghiên cứu. Xuống xe ngựa, đi theo hắn thượng Thái tử phủ xe ngựa. Theo sau, đoàn xe mới tiếp tục đi trước, Độc Cô vẫn ở đằng trước, Thái tử thứ sau, mặt sau là Tiêu gia xe ngựa. đệ nhất chiếc trong xe ngựa, Tiểu Miêu hình chữ ít mà nằm ở trên sạc, bụng tròn vo, hiển nhiên là vừa ăn no. Nữ nhân này thật đúng là có điểm đáng thương đâu. Tiểu Hắc Miêu nghe được bên ngoài động tĩnh đồng tình nói, đáng tiếp cặp kia tặc lưu lưu đôi mắt lại không có một chút đồng tình bộ dáng. Phải không? Này bất chính hảo sao? Độc cô Vân nhàn nhạt mà cười. Hắn lười biếng mà dựa vào mặt sau trên trường kỷ, tái nhợt mặt nở rộ khắc mỹ. chương 18 không giống nhau. 2. Xe ngựa một đường xử, thực mau liền đến triệu khai đại triều sẽ địa phương, một chỗ hoàng gia giáo trường. Nơi này nơi sân rộng lớn, có thể cất chứa cũng đủ người tiến vào. Độc cô Vân cùng độc cô phong xe ngựa trực tiếp xử đi vào, mặt sau xe ngựa tắt toàn bộ bị cản lại. trừ bỏ hoàng thất người. Những người khác đều cần thiết tại đây xuống xe, đi bộ tiến vào giáo trường. Tiêu dĩ mặt cùng tiêu ý Y Liên từ trên xe ngựa xuống dưới, đi theo tiêu dịch đi vào. Nhìn đến nàng, chung quanh không ít người đều nghị luận lên. Người như vậy cư nhiên muốn tứ hôn cấp tuấn lãng thái tử điện hạ, thật là một đóa hoa tươi cắm tới rồi trên bãi cấp châu. Đương nhiên, này hoa tươi tự nhiên là thái tử điện hạ, kia cấp châu cũng chính là nàng. Tiêu dĩ mặt nghe được bọn họ nói, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Những người này lại ở chỗ này nói bậy, hoặc là là hâm mộ ghen tị hận, hoặc là chính là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn cũng chưa tư cách. Nàng hà tất cùng này đó tích cực. Một bên tiêu ý Y liên nhìn đến người chung quanh đều ở đối nàng chỉ chỉ trò trò, vui vẻ cười. Đại tỷ, ngươi xem, những người này nhưng đều đang nói ngươi đâu. Nói liền nói đi, dù sao này miệng cũng lớn lên ở bọn họ trên người. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt nói. Tiêu ý Y liên nhìn đến nàng như vậy bình tĩnh. Lập tức sững sờ ở tại chỗ. Này bao cỏ trước kia không phải vừa nghe đến người khác nói như vậy nàng, liền sẽ thực tức giận đi chỉ trích sao. Có đôi khi còn sẽ tức giận động thủ, Những cái đó thanh danh không ít đều là như vậy tới. Chính là hôm nay nàng như thế nào như vậy bình tĩnh. Này nhưng một chút cũng không giống nàng. Không đúng, phải nói, từ buổi sáng nhìn thấy nàng, nàng liền cùng bình thường thực không giống nhau. Chẳng lẽ nàng cũng không phải tiêu dĩ mạn mà là bị người khác giả trang. Nghĩ đến đây. Nàng bước nhanh đuổi theo, một phen kéo ra nàng ống tay áo, thấy được cánh tay thượng kia viên nốt ruồi đỏ, còn có nốt ruồi đỏ phía dưới trang rằm vết thương. Cái này vết thương là nàng cấp tiêu dĩ mạt lộng đi lên, không có người biết, hiện tại có này vết thương, thuyết minh người này thật là tiêu dĩ mạt không sai. Chính là, vì cái gì cảm giác sẽ không giống nhau đâu. Nàng dương mắt, liền nhìn đến tiêu dĩ mặt cười như không cười mắt. Này hai mắt cùng trước kia không giống nhau, trước kia nàng tuy rằng vẫn là như thế, nhưng là đôi mắt không có như vậy sáng ngời cũng không có như vậy linh động. Tứ muội, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ, ngươi muốn dùng phương thức này hủy hoại ta trong sạch, làm cho ta không thể cùng thái tử điện hạ đính hôn sao? Tiêu dĩ mạt nguyên bản đi ở nơi nào đều là bị cười nhạo đối tượng, rất nhiều người lực chú ý đều ở trên người nàng, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, một đám đều suy nghĩ, chẳng lẽ này tiêu gia tứ tiểu thư thật là như vậy tưởng? Nơi nào, ta chẳng qua là nghe được đại tỷ nói cánh tay đau, cho nên muốn nhìn xem có phải hay không bị thương Tiêu Y Kì liên buông tay nàng, thuận miệng bịa chuyện cái lý do. Phải không? Xem ra tứ muội thật đúng là quan tâm ta. Ngươi thật đúng là ta hảo muội muội. Tiêu Dĩ Mặc biết nàng là tại hoài nghi chính mình có phải hay không giả mạo, ở tìm trên người ấn ký đâu. Bất quá tùy tiện bọn họ như thế nào cha, dù sao thân thể này là, bọn họ cũng cha cũng không được gì. Nhiều nhất chỉ có thể nói, nàng tính tình thay đổi. đương nhiên, ngươi là đại tỷ, chúng ta đều thực quan tâm ngươi. Phụ thân đi xa. Chúng ta mau qua đi đi. Tiêu ý, ý liên bị nàng xem có điểm trong lòng phát mau, thầm nghĩ ra hỏa này thời điểm ánh mắt trở nên như vậy sắc bén. Tiêu dĩ mặt đi theo đi tới, hiện tại còn không phải thu thập nàng thời điểm. Bất quá trước kia khi dễ nguyên chủ người, nàng sẽ giúp nàng nhất nhất trả thù trở về, coi như còn mượn thân thể ân tình. Xuyên qua một cái tiểu đạo, bọn họ liền đến giáo trường, từ bên trong truyền đến thanh âm, thuyết minh đã tụ tập không ít người. Nàng mới vừa đi đến nhập khẩu. Liên nghe được một cái khắc nhập khẩu truyền đến thái giám bén nhọn thông báo thanh. Vân Vương ra gia, gia lâm, thái tử gia lâm. chương 19 độc cô phong đệ nhị kế. Xe ngựa muốn vòng một đoạn đường, đi đường trực tiếp xuyên đường nhỏ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn sẽ ở cùng đã đến giờ giáo trưởng. Tham kiến Vân Vương gia tham kiến thái tử điện hạ. Mọi người đồng thời quỳ xuống. Bình thân. Độc cô Vân cùng độc cô phong từ trên xe ngựa xuống dưới. Ở đây người đứng lên, vừa lúc nhìn đến hắn xoay người. Đối trong xe ngựa người ta nói, Y Lệ Tuyết, ta đỡ ngươi xuống dưới. Cảm ơn Thái Tử Điện Hạ. Tiêu Y Thế Tuyết thanh âm thập phần dễ nghe, mang theo vài phần thẹn thùng, lại có vài phần cao hứng, làm nghe được người đều tưởng một thấy nàng dung nhan. Độc cô Phong nắm tay nàng, đỡ nàng từ trên ngựa xuống dưới, kia Phong Tư sức sức thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi khác tới người không có gặp qua Tiêu Y Thế Tuyết, nhưng là nghe nói qua hôm nay sẽ cho Thái Tử cùng Tiêu Dĩ tứ hôn. Còn tưởng rằng này trong xe ngựa ngồi chính là tiêu dĩ mạn, Gì? Không phải nói này tiêu dĩ mặt là cái xỉu bắt quái sao? Như thế nào như vậy xinh đẹp? Có người đưa ra nghi hoặc Thích, này nơi nào là tiêu dĩ mạn, Đây là tiêu gia nhị tiểu thư tiêu y hề tuyết. Người này cái gì ánh mắt nhi? Gì? Này thái tử không phải đều phải cùng tiêu gia đại tiểu thư đính hôn sao? Như thế nào từ hắn trên xe ngựa xuống dưới lại là nhị tiểu thư? Các người nơi khác cũng không biết đi này thái tử cùng tiêu gia nhị tiểu thư nguyên bản chính là lẫn nhau ái mộ, nhưng là này tiêu dĩ mạt ỷ vào thái hậu yêu thích, một hai phải tới cắm một chân, lúc này mới nói cho bọn họ tứ hôn. cái gì? thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. cư nhiên đoạt chính mình muội muội người trong lòng, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. quả thực chính là cái tiện nhân. không rõ chân tướng người đều nổi giận, lam nhân khí vẫn còn không ngừng này đó đâu. tiêu dĩ mạt tuy rằng là phủ thừa tướng đại tiểu thư. Nhưng là lớn lên kỳ xấu vô cùng không nói, thừa tướng hài tử chỉ có nàng một người là phế vật không thể tu luyện, liền cầm kỳ thư họa đều sẽ không. Thích Mỹ Nam, đã từng ở rõ như ban ngày dưới cường đoạt Mỹ Nam, còn thường xuyên hành hung gia đình, là cái mười phần bao cỏ phế vật bạo lực nữ. Tương phản, này nhị tiểu thư chẳng những người lớn lên xinh đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa mới 15 tuổi, cũng đã là nhập linh kỳ tứ dai. Người nọ càng nói càng hăng say, đem tiêu dĩ mặt hắc sử toàn bộ nói ra. Trời ạ, kia này đối lập lên, này hai tỷ muội chẳng phải là một cái trên trời một cái dưới đất. Cứ như vậy người, còn dám đi đoạt lấy thái tử. Thái tử như thế nào có thể cưới cái này nữ nhân? Thái tử về sau là muốn kế thừa đại thống, nếu làm như vậy nữ nhân làm thái tử phi, kia chẳng phải là về sau hoàng hậu sao? Chúng ta không đồng ý như vậy nữ tử trở thành hoàng hậu. Đối, như vậy nữ tử trở thành hoàng hậu, kia về sau ba tánh chẳng phải là muốn dân chúng lầm than. Thừa dịp hoàng thượng còn chưa tuyên bố, chúng ta nhất định phải liên hợp lại phản đối chuyện này. Liên tính muốn tuyển thái tử phi, cũng nên là tướng phủ nhị tiểu thư. Ta đồng ý. Nếu muốn thỉnh nguyện, tính ta một cái. Cũng coi như ta một cái. Còn có ta. Tiêu y thì tuyết nghe được phía dưới động tĩnh, trong lòng rất là cao hứng. Nếu nàng tiêu dĩ mặt tối hôm qua tránh thoát một kiếp, kia đối mặt như thế sự phẫn nộ của dân chúng, nàng còn có cái gì tư cách trở thành thái tử phi. Độc cô Phong cũng cười. Đây là hắn cái thứ hai biện pháp. Nếu tất cả mọi người phản đối việc hôn nhân này, kia phụ hoàng còn có thể không màng mọi người ý nguyện sao? Kỳ thật phụ hoàng cũng là lão hồ đồ, tiêu Dĩ Mạt cùng Tiêu Y lý Tuyết ở bên nhau, không cần đầu góc tưởng cũng nên biết, nên tuyển ai? Chính là hắn khế ngược, cư nhiên sẽ lựa chọn tiêu Dĩ Mạt cái kia phế vật. Độc Cô Vân nghe được phía dưới nói, ánh mắt tùy ý một phiết, liền thấy được đứng ở một cái khác nhập khẩu tiêu Dĩ Mạt. Chương 20 ta không thừa nhận, ngươi sao thích? Nàng nhìn phía dưới lòng căm phẫn đám người, không có lo lắng, không có sinh khí, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, giống như bọn họ đàm luận sự tình cũng không phải cùng nàng tương quan giống nhau. Miêu, Độc cô Vân trong lòng ngực mèo đen kêu một tiếng, từ trong lòng ngực hắn ra tới, dọa mọi người nhảy dự. Trở về. Khu khu độc cô Vân gọi một tiếng, chính là kia tiểu hắc miêu lại không nghe lời, tiếp tục chạy. Kia chính là Vân vương gia thích nhất miêu, mau cấp vương gia bắt được. Một bên thái dám nói một tiếng. Trên đài cao cung nữ cùng thái giám tất cả đều tiến vào trảo Miêu hàng Ngũ. Chỉ thấy tiểu Hắc Miêu động tác hết sức linh hoạt, không vài cái liền từ trong đám người chạy ra tới, nhảy xuống đài cao. Hừ, một đám ngu xuẩn, cũng xứng bắt lấy bọn quân. Tiểu Hắc Miêu ở trong lòng phun tào một câu, tam quải năm quải, chạy tới giáo trường một cái khác xuất khẩu, bổ nhào vào tiêu dĩ mặt trong lòng ngực. Tiêu Dĩ Mặt bởi vì cái này, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Trên mặt nàng màu đỏ ấn ký làm không quen biết nàng người đều nhận ra thân phận của nàng. Đây là nữ nhân kia. Thật sự thật xấu. Không, nàng ngũ quan không xấu, nhưng là có cái kia ấn ký, thoạt nhìn liền xấu. Quả nàng xấu không xấu. Giống nàng loại này vô tài vô đức người, là không có tư cách gả vào hoàng gia. Đối, chúng ta nhất định phải thỉnh hoàng thượng thay đổi tâm ý. Phía dưới những người đó nhìn đến nàng, lên án công khai nàng thanh âm lại lần nữa vang lên, kia ngự khí thậm chí so vừa rồi còn muốn kiên quyết. Miêu. Tiểu Hắc Miêu chiều nàng kêu một tiếng. Tròn xoe đôi mắt nhân tính nhìn nàng. Ngươi là cố ý đi. Tiêu dĩ mặt xách tiểu hắc miêu cổ. Tiểu hắc miêu bốn điều chân ngắn nhỏ lập tức xúc tới rồi cùng nhau. Miêu, tiểu hắc miêu lại kêu một tiếng. Người khác đều cho rằng nó là không cao hứng. Ta không phải chưa thấy qua linh thú. Cho nên, ngươi không lừa được ta. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi cố ý chạy đến ta nơi này tới. Để cho người khác chú ý tới ta, phải không? Miêu, tiểu hắc mèo kêu. Ta không thừa nhận, ngươi sao tích. Ta không sao tích. Bởi vì ta luôn luôn không thích cùng súc sinh phân cao thấp. Nói xong, nàng xách theo nó cổ tùy tay một ném, đem nó ném đi ra ngoài. a tiêu y y liên bị nàng này nhất cử động dọa tới rồi. Vừa rồi tiêu dĩ mặt thanh âm rất nhỏ, nàng căn bản không nghe được, còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến nàng đem tiểu hắc miêu ném văng ra. Đại tỷ, kia chính là vân vương gia miêu, ngươi như thế nào có thể ném đâu. Nàng khoa trương kêu lên, lại nói, kia chỉ miêu như vậy tiểu, ngươi như vậy ném văng ra bị thương làm sao bây giờ như vậy tiểu nhân một cái cô nương như thế nào như vậy tàn nhẫn vô tài vô đức, tính cách bạo lực như thế nào sẽ có như vậy không song nữ tử người như vậy nhất định không thể trở thành thái tử phi tiêu dĩ mặt đối những người này nói hoàn toàn không thèm để ý mà là đem ánh mắt chuyển hướng trên đài cao độc cô vân ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mà độc cô vân ánh mắt cũng ở trên người nàng sắc thực nói là nàng trên cổ lạc ngân thượng phía trước gặp mặt thời điểm Nàng mới từ loạn phần cương bò dậy, cả người đều là dơ hề hề, lại là xuyên cao cổ váy, hắn cũng không có như thế nào chú ý lúc này nàng rửa sạch sẽ, lại thay đổi một cái viên lanh váy dài, lộ ra trắng non cùng cổ cùng xương quay xanh, cái kia xanh tím sắc lặc ngân liền phá lệ đáng chú ý. Nàng tối hôm qua bị ném tới loạn phần cương là bởi vì bị người cho rằng lặc chết sao? Miêu. Tiểu Hắc Miêu sinh khí, còn tưởng xông lên đi, lại bị Độc Cô Vân gọi lại. Trở về. Bang không một ngày không ăn. Tiểu Hắc Miêu không tình nguyện đi trở về, đi phía trước còn không quên chừng nàng liếc mắt một cái. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Chương 21 Thiên Phú thí nghiệm. Tất cả mọi người quỳ xuống. Tiêu Dĩ mặt hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy Hoàng Đế Độc Cô Hồng cùng một cái áo xanh nam tử từ đệ nhất chiếc trên xe ngựa xuống dưới, mặt sau Hoàng hậu mang theo một chúng phi tần tử trên xe ngựa xuống dưới, mặt sau xe ngựa tắt xuống dưới mấy cái thống nhất phục sức người. đều hay bình thân. Độc Cô Hồng vất tay, trên mặt đất người đều đứng lên. Hắn mang theo áo xanh nam tử đi vào trên đài cao vị trí ngồi xuống, tiêu dĩ Mạt nhìn đến kia nam tử thế nhưng ngồi ở độc cô hồng bên cạnh, mà hoàng hậu tắc ngồi xuống hắn xuống tay. Một cái thái dám tiến lên một bước, lắc lắc trong tay phát trần, hô, đại chiêu sẽ lập tức bắt đầu, xin trả không vào tòa người nhập tòa. Tiêu dịch chạy nhanh mang theo người của tiêu gia ngồi vào đã định vị trí thượng, bởi vì tiêu dĩ mặt sự tình, bọn họ tới tương đối chế, lại ở cửa thời điểm ngừng một chút, hiện tại còn chưa tới chính mình vị trí thượng. Tiêu y thì tuyết cũng hướng tiêu ra vị trí đi, bị độc cô phong kéo lại. Y thì tuyết, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, chính là không quan hệ. Độc cô phong lôi kéo nàng ngồi xuống, hắn hôm nay chính là muốn cho thấy chính mình thái độ. Tiêu y thì tuyết trong lòng giống như an mật giống nhau, vui vẻ ở hắn bên người ngồi xuống. Độc cô hồng thấy vậy, mặt lập tức kéo xuống dưới, liền phải quát lớn thời điểm, một bên hoàng hậu mở miệng. Hoàng thượng, canh giờ này đã không sai biệt lắm, này đại chiêu sẽ có phải hay không có thể bắt đầu rồi. Độc cô Hồng nhìn nhìn bên người áo xanh nam tử, tuy rằng không cao hứng thái tử cách làm, nhưng là vẫn là chính sự quan trọng. Lý công tử, chúng ta đây bắt đầu rồi. Hảo. Lý Nguyên gật đầu. Độc cô Hồng triều một bên thái giám sa công công gật gật đầu, sa công công tiến lên, đối phía dưới người ta nói nói, 5 năm một lần đại triều sẽ chính thức bắt đầu. Phía dưới người tất cả đều an tĩnh lại. Độc cô Hồng nhìn chung quanh một vòng phía dưới người, nói, mọi người đều biết này đại triêu sẽ kỳ thật là tu sĩ tuyển chọn nhật tử cổ hà tông hôm nay phái lý nguyên công tử cùng hắn sư đệ tới phụ trách lần này tuyển chọn nếu bị tuyển chọn thượng các ngươi liền có thể tiến vào cổ hà tông tu luyện này sẽ là các ngươi phúc khí là ta thanh phong quốc phúc khí nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế phía dưới người một kích động nay khẩu hiệu đều kêu thượng phía dưới liền thỉnh cổ hà tông người ta nói nói tuyển chọn quý cũ có thể hay không bị tuyển thượng liền xem các ngươi độc cô Hồng nói xong. Triều Lý Nguyên vây vây tay, Lý Nguyên gật gật đầu, đứng lên, nhìn phía dưới người ta nói, tuyển chọn rất đơn giản. Chúng ta sẽ đem một cái tiểu cầu đặt ở đài cao phía trước, thỉnh muốn tham gia tuyển chọn người xếp thành hàng, dựa theo trình tự tiến lên, đem trong cơ thể tu luyện linh khí rót vào bên trong. Nay tiểu cầu được các ngươi lực lượng, sẽ phát ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy cái nhan sắc quang mang. Chỉ cần quang mang là màu cam trở lên, liền có thể tiến vào ta cổ hà tông tu luyện. Như vậy liền có thể. Không sai Các ngươi chỉ cần làm điểm này liền có thể. Lý Nguyên nói, bất quá có một chút, tuổi cần thiết là ở 20 tuổi dưới. Nếu vượt qua, liền thỉnh đừng tới thử. Phía dưới bắt đầu đi. Cổ Hà Tông đệ tử đem một cái thạch đài dọn tới rồi đài cao phía trước, sau đó đem một cái tiểu cầu phóng tới trên thạch đài mặt. Những cái đó đã sớm từ cả nước các nơi tới rồi tu sĩ lập tức đến phía dưới đi xếp thành hàng, sau đó ấn thứ tự đi thí nghiệm. Tiêu dĩ mặt nhìn một lát liền không có hứng thú, loại này tiểu cầu nắng biết. Là thí nghiệm thiên phú, thiên phú càng cao, biểu hiện quang mang liền càng lượng. Lúc trước, nàng sinh ra chính là phiên thiên cấp, mọi người đều cho rằng nàng thiên phú thực hảo, chính là dùng này tiểu cầu một chắc, quang mang lại là thấp nhất cấp đỏ đậm. Lúc ấy gia tộc những người đó cởi nhạo sắc mặt, nàng đến bây giờ đều không có quên. Chương 22 một môn ba ngày mới, Lý Nguyên khoanh tay đứng ở trên đài cao mặt, nhìn phía dưới một đám thí nghiệm kết quả, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Tới phía trước sư phó liền đã nói với hắn, Thanh phong quốc gần nhất chút năm thí nghiệm càng ngày càng kém, tuyển ra tới người cũng càng ngày càng ít. Cho nên hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Trước thí nghiệm đều là quan gia con cái, bọn họ thiên phú luôn luôn so những người khác muốn tốt một chút, chính là vẫn như cũ không có mấy cái đủ tư cách. Tuyển hơn 30 người, chỉ có 3 cái miễn cưỡng đủ tư cách, cấp bậc cũng chỉ là tới rồi hoàng cấp mà thôi. Tiêu dĩ mặt đối này không có hứng thú, túi đầu nghị chính mình sự tình, đột nhiên cảm giác phía trước tiêu dịch hơi thở có chút khẩn trương, ngẩn đầu nhìn lại Quả nhiên nhìn đến tiêu ra mấy cái con cái muốn thí nghiệm. Trước thí nghiệm chính là tiêu y ghề tuyết, nàng nhìn trên đài cao thái tử liếc mắt một cái, khít sâu một chút, sau đó nắm tiểu cầu đem linh lực thua đi vào. Màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, tiểu cầu phát ra quang mang vẫn luôn ở biến, nhìn đến màu vàng, độc cô phong cùng tiêu dịch đều kích động lên. Chính là kia quang mang cũng không có dừng lại, còn ở tiếp tục biến. Màu vàng biến thành màu xanh lục, màu xanh lục lại biến thành màu xanh lá, ở màu xanh lá cơ, cơ sau. Rốt cuộc ngừng lại. Màu xanh lá. Màu xanh lá. Mặt sau tiêu ý ghi liên kích động tiêu lên. Như vậy hình như là nàng chính mình chắc ra như vậy kết quả giống nhau. Trên đài cao Lý Nguyên cũng kích động. Đã bao nhiêu năm à, thanh phong quốc rốt cuộc thí nghiệm tới rồi một cái thanh cấp người. Chỉ cần đem người này mang về hảo hảo bồi dưỡng, ngày nào đó tất nhiên là một cao thủ. Hảo. Hảo. Hảo. Tiêu dịch kích động đã không biết nên nói cái gì. chung quanh người chạy nhanh chiều hắn chúc mừng ra một cái thanh cấp thiên phú người, tiêu ra về sau địa vị đã có thể không thể lay động. ngay cả độc cô Hồng cùng hoàng hậu cũng cao hứng, ra thanh cấp thiên phú người, bọn họ thanh phong quốc địa vị đều phải đi theo để cao không ít. đứng ở một bên của hà tông đệ tử, đem tên nàng cùng cấp bậc ghi nhớ, nói, tiêu y lì tuyết, chúng cử. tiếp theo cái, tiêu y lì liên thu hồi kích động tâm tình, học chính mình tỷ tỷ bộ dáng, đem linh lực đưa vào tiểu cầu, thực mau, cấp bậc quang mang cũng ra tới. lục cấp, lục cấp. A, ha ha ha, nhị tỉ, người thấy được sao? Là lục cấp. Lục cấp. Tiêu y ghi liền liên chạy đến tiêu y, y tuyết bên người, bắt lấy tay nàng kích động tiêu lên. Toàn bộ giáo trưởng người đều kích động, tiêu ra liên tiếp ra hai cái cao thiên phú người, có thể nói là song hỉ lâm môn A. Tiêu dịch đôi mắt đều phải cười đến một khối đi, tiêu dĩ mặt ngồi ở vị trí thượng, đối bên ngoài nhiệt liệt trường hợp cũng không có cái gì cảm giác. Màu xanh lục. Màu xanh lục, lại là một cái màu xanh lục. Chơi ạ đều là người của Tiêu gia. Không nghĩ tới Tiêu gia công tử cũng là lục cấp người, Tiêu gia về sau so địa vị chính là thật sự không ai có thể lay động a. Cũng không phải là sao? Thật là không nghĩ tới, này Tiêu Dịch Thiên Phú chẳng ra gì, Sinh nhi tử nữ nhi thiên phú lại không tồi. Ai nói đều không tồi? Này không phải còn có cái phế vật sao? Liên tính là có phế vật, liền ra ba cái thiên tài, cũng đủ hắn cao hứng. Lý Nguyên không nghĩ tới này liên tiếp ba cái thiên tài đều người của Tiêu gia. Thầm nghĩ này tiêu gia có như vậy lợi hại. Lựa chọn người đều đứng ở một bên, mặt sau người tiếp tục, không đến cam cấp người chỉ có thể trở lại chính mình vị trí thượng. Mấy cái giờ đi qua, thí nghiệm vẫn luôn từ buổi sáng tới rồi giữa trưa, rốt cuộc thí nghiệm xong rồi, cuối cùng tuyển ra hơn 40 cá nhân tới. Lý nguyên đối kết quả này đã tương đối vừa lòng. không chỉ còn có một cái thanh cấp 4 năm cái lục cấp. Hắn nhìn đến vẫn luôn ngồi ở tiêu dịch mặt sau tiêu di mạc, hỏi, vì sao tiêu gia còn có cái nữ nhi không tới thí nghiệm. Mọi người ánh mắt lập tức tụ tập tới rồi tiêu dĩ mặt trên người. chương 23 sẽ không cưới nảng. Mọi người trầm mặc vài giây, ngay sau đó cười vang ra tới. Đó là tiêu ra phế vật, liền dẫn khí nhập thể cũng chưa thành công. Không thể tu luyện. Không biết hai ở dưới hô một tiếng. Không thể tu luyện. Lý Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ tiêu gia ra ra ba cái thiên tài, còn có một cái không có tới thí, cho nên mới sẽ ở thí nghiệm sau khi kết thúc hỏi tới. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái không thể tu luyện người. Đúng vậy. Ta đại tỷ cũng không thể tu luyện. Tiêu y thì tuyết trên mặt treo khéo léo mỉm cười. kia nàng đến nơi đây tới làm cái gì? Đến nơi đây tới người trẻ tuổi không đều là tới tham gia thí nghiệm sao? Không thể tu luyện người đến nơi đây tới làm cái gì? Này tiêu y thì tuyết khó mà nói, nói sai rồi, chính là sẽ đắc tội với người. Là cái dạng này, Lý Công Tử, hôm nay là chấm làm nàng tới. Độc cô Hùng nói, nàng thâm thái hậu yêu thích, còn có mấy tháng liền thành niên. Thái hậu làm ta vì nàng chỉ một môn việc hôn nhân. Thì ra là thế. Nếu thí nghiệm đã kết thúc, sự tình phía sau liền không ta cổ hà tông sự tình gì. Lý Nguyên trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Tiêu dĩ mặt. Độc cô Hồng kêu lên. Tiêu dĩ mặt từ vị trí trên giới tới, đi vào trung gian quỳ xuống, nói, thần nữ ở. Đứng lên đi. Độc cô Hồng ánh mắt cũng không có ở trên người nàng dừng lại bao lâu, mà là đối với Thái tử nói, Phong Nhi, hôm nay chấm ở chỗ này tuyên bố. Đem tiêu dĩ mặt bàn cho ngươi vì chính phi, đãi lễ bộ lấy được hai người thiết canh. Phu Hoàng. Độc cô Phong đứng lên, đi vào phía trước quý xuống, nói, Phụ Hoàng, Hoàng Nhi không nghĩ cưới tiêu dĩ mặt, còn thỉnh Phụ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phong Nhi. Độc cô Hồng không nghĩ tới hắn sẽ trước mặt mọi người cự hôn, mặt lập tức trầm xuống dưới. Hắn cho rằng chuyện này bọn họ phụ tử đã đạt thành nhất trí, Độc cô Phong làm gì vậy? Phụ Hoàng, ta biết Hải Nhi nói như vậy, ngươi thực tức giận. Nhưng là, chuyện này sự tình quan hài nhi cả đời hạnh phúc, thậm chí còn khả năng quan hệ đến thanh phong quốc về sau, mặc dù phụ hoàng sinh khí, hài nhi cũng không thể không nói. Độc cô phong vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng. Phu hoàng, thái tử ca ca phía trước liền ghét bỏ tiêu dĩ mặt lớn lên xấu, người làm hắn cưới xỉu bắt quái, hắn như thế nào sẽ đồng ý sao? Nhị hoàng tử Độc cô vũ cười nói, không hề có suy xét nói như vậy sẽ đối tiêu dĩ mặt tạo thành cái gì thương tổn. Thái tử Kaka ca ca cùng Tiêu gia nhị tiểu thư vốn dĩ liền tình đầu ý hợp, tam hoàng tử độc cô tin lời nói tràn đầy đối Tiêu dĩ mạn khinh thường. Hoàng thượng, ngươi liền nghe một chút xem Phong Nhi rốt cuộc muốn nói gì đi. Một bên hoàng hậu giúp đỡ chính mình hải tử nói chuyện, nàng vốn dĩ liền rất không thích Tiêu dĩ mạn, nàng hài tử chính là Thái tử, tương lai Hoàng thượng, này cưới cái không thể tu luyện xỉu bắt quái tinh, cái cái gì? Vẫn là Tiêu Y Tuyết nhìn thoáng mắt, người lớn lên xinh đẹp không nói, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Là nổi danh tài nữ, lại thâm đến thừa tướng yêu thích, nơi nào giống cái này chẳng quan tâm phế vẩn. Lại nói, nàng chính là thanh cấp thiên phú, tương lai không thể hạ lượng. Cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới có thể trở thành nàng con dâu. Ừ, vậy nói nói ngươi lý do. Độc cô hồng lệnh mặt nói. Tạ phụ hoàng. Độc cô phong khái cái đầu, mọi người đều biết tiêu dĩ mặt là cái dạng gì người, không thể tu luyện cũng không có gì, lớn lên khó coi cũng có thể chịu đựng, vô mới cũng thế nhưng là nàng tiêu dĩ mạt phẩm hạnh không hợp tính cách bạo lực càng là đã từng cường đoạt nam tử thử hỏi như vậy nữ tử như thế nào có thể gả vào hoàng gia độc cô phong oán giận mà nói dứt lời hắn đứng dậy đi vào đài cao xuống dưới giữ chặt tiêu y liệt tuyết tay mang theo nàng trở lại trên đài cao cùng nhau quỳ xuống phu hoàng toàn bộ thanh phong quốc người đều biết ta cùng y liệt tuyết lượng tỉnh từng duyệt ta tưởng cưới nữ tử chỉ có y liệt tuyết nếu cưỡng bách ta cưới một cái không thích người Ta cũng không có biện pháp đối nàng hảo. Cầu phụ hoàng thành toàn chúng ta. Dứt lời, quỳ hai người đều khái một cái đầu. Chương 24 xấu nữ nhân thật đáng thương. Độc cô Hồng nhìn trên mặt đất quỳ hai người, nói là nam tuấn nữ tiếu, ở bên nhau sát thật thực xứng đôi. Hơn nữa nàng lại chắc ra thanh cấp thiên phú, này tương lai tất nhiên tiền đồ vô hạn. Nếu làm nàng làm hoàng hậu nói, kia thanh phong quốc quật khởi liền sắp tới. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy, chính mình coi trọng nhất thái tử. Xứng tiêu dĩ mặt cái loại này nữ nhân quá lãng phí. Đặc biệt là này nhưng quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Chính là, Thái hậu lại lần nữa dặn do hắn muốn cho tiêu dĩ mạt gả cho Thái tử, này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng chính mình đối tiêu dĩ mạt yêu thích, so thanh phong quốc tương lai còn quan trọng sao? Bất quá hắn lúc này mới vừa đã mở miệng, nếu lập tức sửa miệng nói, kêu hắn cái này hoàng đế còn có gì vì tin đang nói. Thỉnh phụ hoàng thành toàn chúng ta. Thái tử lại lần nữa kêu gọi nói. Cái này độc cô Hồng có chút do dự. Đúng lúc này, đài cao phía dưới có người nói chuyện. Hoàng thượng, thần chờ cũng cảm thấy, thái tử chính phi liên quan đến tương lai vận mệnh quốc gia, một cái vô tài vô đức nữ tử sắc thật không thể gánh này trọng trách. Hoàng thượng, chúng ta phía trước liền nghe nói cái này tiêu dĩ mạt sự tình trước kia, việc nào ra việc đó, này tiêu dĩ mạt sắc thật không thích hợp trở thành thái tử chính phi. thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thình hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra trừ bỏ tiêu gia người những người đó đều quỳ xuống tất cả đều kêu nhất trí khẩu hiệu không cần cấp tiêu dĩ mạn tứ hôn không cần nàng gả cho thái tử đừng làm nàng làm hại thanh phong quốc mà tiêu dĩ mạn liền đứng ở trung gian không tiêu ngạo không xiểm định không mừng không giận rất có một cổ nhậm ngươi thái sơn áp đỉnh không không lương khí thế lý nguyên thấy vậy đảo đối nàng xem trọng hai mắt xấu nữ nhân thật đáng thương tiểu hắc miêu ở độc cô vân trong lòng ngược đối hắn truyền âm Bất quá kia trong lời nói nhưng không nhiều ít đồng tình, ngược lại là có chút vui sướng khi người gặp họa Vừa rồi dám quăng ngã tiểu ra. Người cấp tiểu ra chờ. Độc cô vân rửa vào ghế rửa, nhìn đến trên mặt nàng cũng không có thương tâm cùng phẫn nộ, xem ra nàng là thật sự không thích thái tử. Chẳng lẽ là nàng đã biết, sát chuyện của nàng cũng có thái tử tham cùng. Độc cô hồng nhìn phía dưới quy đầy đất đại thần cùng tu sĩ, một bộ bị khí chứ bộ dáng, chỉ vào bọn họ quát, các người sao có thể như thế bức bách Hoàng thượng Chúng ta cũng không phải bức bách người, chỉ là thái tử hôn ước quan hệ thành phong quốc tương lai, ta chờ mới không thể không thỉnh hoàng thượng thận trọng suy xét a. Phía dưới đại thần vô cùng đau đớn nói, như vậy, tựa hồ cưới Tiêu Dĩ Mạt liền sẽ mất nước giống nhau. Nhìn đến phía dưới những cái đó đại thần phản ứng, Độc Cô phong khẽ miệng gợi lên không rõ ràng ý cười, chiều độc cô hồng khái cái đầu, nói, phụ hoàng, ngươi vẫn luôn giáo dục hài nhi, dân tâm sở hướng, chẳng lẽ hôm nay, phụ hoàng ngươi muốn vi phạm mọi người tâm sao? Câm ổm. Độc cô hồng bị thái độ của hắn khí chứ. Liên tính là thái tử, cũng không thể như vậy đối hắn nói chuyện. Hoàng thượng, thái tử nói rất đúng, chuyện này, đã không đơn giản là hoàng gia hôn sự. Người xem nhiều như vậy đại thần chờ lệnh, chúng ta không thể không lo lắng nhiều một vài. Chúng ta không thể phụ mọi người tâm A. Đến lúc đó thái hậu lại nói tiếp, cũng không thể trách người. Hoàng hậu nói. Phu hoàng, mẫu hậu nói rất đúng. Tam hoàng tử độc cô tin phụ hòa nói. Phu hoàng, ta cũng cảm thấy. Này tiêu dĩ mặt sắc thật không có tư cách làm ta hoàng gia con dâu. Nhị hoàng tử độc cô vũ nói thực trắng ra. Liên ở độc cô hồng khó xử thời điểm, tiêu dĩ mặt chủ động mở miệng. Hoàng thượng, nếu các vị đại thần đều nói, thần nữ không thích hợp này thái tử phi vị trí, ta tưởng, này tất nhiên cũng là có nhất định đạo lý. Nàng này một mở miệng, toàn trường ổ lên. chương 25 cái này hát qua ta không bối a nữ nhân này nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Độc cô hồng vừa rồi khó mà nói lời nói kỳ thật là vẫn luôn đang đợi Tiêu Dĩ Mạt mở miệng. Hiện tại nhìn đến nàng nói như vậy, liền theo hắn nói hỏi, Tiêu Dĩ Mạt, ngươi có cái gì ý tưởng? Hoàng thượng, này các đại thần ý tứ thực rõ ràng, cưới ta Tiêu Dĩ Mạt, này Thái tử liền thủ không được này Giang sơn, này không phải nói Thái tử yêu cầu dựa Thái tử phi mới được sao? Nếu về sau ta Thanh Phong quốc xảy ra chuyện gì, rõ ràng là mặt khác nguyên nhân tạo thành, đến lúc đó khẳng định sẽ nói là bởi vì cưới ta mới có thể như thế. này Hắc Áa ta nhưng không muốn cưới. Tiêu dĩ mặt nói, nghiệt nữ, người ở nói bậy gì đó. Một bên tiêu dĩ quát lớn nói, cái này nữ nhi thật là không biết lo, như vậy là tính toán đem toàn bộ tiêu ra đều kéo vào đi trôn cùng sao. Độc cô phong mặt lập tức đen, nàng đây là đang nói chính mình không năng lực sao. Nàng cái kia mặt khác nguyên nhân, còn không phải là nói hắn năng lực không đủ dẫn tới quốc gia xảy ra chuyện sao. Những cái đó đại thần cũng nổi giận, bọn họ rõ ràng không có ý tứ này, nhưng là bị nàng như vậy vừa nói, nhưng còn không phải là sao. Chính là tiêu dĩ mặt không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, hơn nữa, Hoàng thượng, thần nữ vì chính mình mạng nhỏ, cũng thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trả ta một cái an toàn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu nổi giận, như vậy bôi nhỏ con trai của nàng, nàng nhưng không đồng ý. Hoàng thượng cũng không cao hứng, này như thế nào có thể nói vì nàng mạng nhỏ mà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đâu? Hoàng thượng thỉnh xem ta cổ. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ chính mình cổ, không ít người đều chiều nàng cổ nhìn lại. Phía trước đại gia đối nàng chú ý điểm đều ở nàng xấu xí trên mặt, căn bản không như thế nào chú ý nàng cổ. Bị nàng như vậy vừa nói, mới phát hiện nàng trên cổ có vết thương. Người cổ làm sao vậy? Độc cô hồng hỏi. Hồi hoàng thượng, cái này đó là dĩ mặt thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ tốt nhất chứng cứ. Tiêu dĩ mặt nói, tối hôm qua, ta nguyên bản ở ta trong viện ngủ, đột nhiên hai cái hắc y li nhân xông vào, không khỏi phân trần liền dùng dây thừng tới lạc ta cổ. Bọn họ cho rằng ta đã chết. Liền đem ta ném tới ngoài thành bãi tha ma Nửa đêm ta mới từ bãi tha ma tỉnh lại Sau đó liền chạy tới tham gia đại triệu biết cư nhiên có người giết ngươi Ngươi nhưng thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng Độc cô hồng nhau mắt Này nếu là làm thái hậu đã biết Còn phải không tìm hắn phiền thoái Không nhìn thấy Tiêu dĩ mặt nói Ngươi nói có người giết ngươi liền giết ngươi Này nói không chừng là ngươi tự đạo tự diễn diễn thôi Tiêu y y Liên mới không tin nàng lời nói Ta còn không có vào thành thời điểm Vừa lúc gặp Vân Vương ra xe ngựa, may mắn đi nhờ một đoạn đường. Tiêu Dĩ Mạt nói xong nhìn Độc Cô Vân, nàng không dám xác định hắn có thể hay không giúp chính mình, nhưng là mặc dù hắn không hỗ trợ, nàng cũng có mặt khác biện pháp chứng minh. Không nghĩ Độc Cô Vân lại ở mọi người đều nhìn phía hắn thời điểm, thanh âm suy yếu nói, hôm nay vào thành phía trước xác thật nhìn đến Tiêu đại tiểu thư ở ngoài thành, liền mang nàng đoạn đường. Nhớ tới, nàng khi đó quần áo giống như xác thật thực dơ, đem bổn vương xe ngựa đều làm dơ. Nghe nói vân vương ra là thực chán ghét tiêu dĩ mạt, hắn nói như vậy, hiển nhiên nàng nói chính là thật sự. tạ vương ra vì dĩ mạt bảng tương trình. Tiêu dĩ mạt chiều hắn hành lễ, sau đó lại đối độc cô hừng nói, Hoàng thượng, ta tuy rằng ngày thường là đắc tội một ít người, nhưng là cố tình ở đại triều sẽ trước một ngày tới giết ta. Ý tứ này thực rõ ràng, chính là không nghĩ để cho ta tới tham gia đại triều sẽ. Nếu ta không xuất hiện, này hôn ước tự nhiên cũng liền trở thành phế thải. Cho nên, thần nữ mới tưởng. Nếu ta tiếp tục yêu cầu gả cho thái tử nói, nói không chừng lần sau liền không may mắn như vậy. Chương 26 đào cái hố cho các ngươi nhảy. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, không biết là bởi vì nàng thái độ, vẫn là nàng lời nói. thỉnh hoàng thượng cấp thái tử cùng ta nhị muội tứ hôn đi. Tiêu Dĩ Mạt đột nhiên quỳ xuống, trước kia là ta không đúng, rõ ràng biết bọn họ lưỡng tỉnh từng duyệt, còn chặn ngang một chân. Hiện tại ta thật sự được đến giao hấn, ta thật sự không dám lại mơ ước thái tử. thỉnh hoàng thượng vòng Dĩ Mạt Ta về sau nhìn thấy bọn họ, nhất định đường vòng đi. Đại tỷ, ngươi nói gì vậy, ngươi là ta đại tỷ, chúng ta tự nhiên là không có gì thù hận, như thế nào có thể nói loại này lời nói. Tiêu y thì tuyết mặt ngoài mỉm cười, chính là trong lòng lại đối nàng hận thấu xương. Không nghĩ tới là những người đó xuống tay nhẹ, mới có thể làm nàng may mắn tránh được một kiếp. Hiện tại có thể nhường ra thái tử phi vị trí, cũng coi như là thức thời một chút. Ta không bao giờ sẽ mơ ước thái tử, thỉnh các ngươi buông tha ta mạng nhỏ đi. Tiêu dĩ mặt túi đầu, ai cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, chính là mọi người nghe nàng ngựa khí, tắc như là nghĩ đến tối hôm qua sự tình, bị dọa tới rồi. Bất quá, nàng lời này nói có điểm không thích hợp a. Cái gì kêu nhìn thấy bọn họ đường vòng đi? Chẳng lẽ, tối hôm qua nàng là thiếu chút nữa bị thái tử hoặc là tiêu y tuyết giết chết? Độc cô phong hừ lạnh một tiếng, nói, đây chính là chính người nói. Hắn này một mở miệng, không ít đại thần trong lòng càng lại như thế cho rằng. Tất nhiên là này thái tử không muốn cưới tiêu dĩ mặt làm vợ, mới có thể làm người đi sát nàng, không nghĩ tới nàng đại nạn không chết, lại tồn tại đã trở lại. Chính là thái hậu. Hoàng thượng, ngươi nhìn xem ta trên cổ thương, ta bất quá là tay chói gà không chặt nữ tử, nếu tái ngộ đến những cái đó sự tình, ta còn có thể có như vậy tốt vận khí sao? Tiêu dĩ mặt ngẩn đầu nhìn hắn, ta tưởng, mặc dù là thái hậu, nàng lao nhân ra cũng sẽ không nói gì đó. Độc cô hồng nhìn nàng ánh mắt, như vậy kiên định. Liền gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia việc hôn nhân này liền như vậy từ bỏ đi. Tạ hoàng thượng, tạ phụ hoàng. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô Phong Thanh Âm đồng thời vang lên, hai người Thanh Âm nghe tới đều tương đối sung sướng. Hảo, hôm nay đại chiêu sẽ. Hoàng thượng, nếu Phong Nhi cùng tiêu ra nhị tiểu thư tình đầu ý hợp, hôm nay nguyên bản cũng là muốn tuyên bố Phong Nhi hôn sự, không bằng như vậy cho bọn hắn tứ hôn đi. Cứ như vậy, cũng không phất tiêu ra mặt mũi. Hoàng hậu nói. Độc cô phong thấy chính mình mẫu thân vì chính mình nói chuyện, chiều nàng cảm kích cười cười. Độc cô hồng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, vài thập niên phu thê, nàng một ánh mắt hắn liền biết nàng ý tứ. Tiêu ra liền ra ba cái thiên tài, thái tử trước mặt mọi người cự hôn, mặc kệ nói như thế nào, này đều đánh tiêu ra mặt. Chính là nếu lại cho bọn hắn tứ hôn nói, này liền không quan hệ. Lại nói, thanh cấp thiên phú thiên tài, hiện tại lại đối thái tử cô ý, hiện tại đúng là trói chặt nàng thời điểm. Hoàng hậu nói chính là. Nếu hai người các ngươi tình đầu ý hợp, kia chấm liền vì các ngươi tứ hôn, đem tiêu y tuyết ban cho thái tử vì chính phi. Thái tử cùng lễ bộ quá hai ngày liền đi hạ xính lễ, đổi thiếp canh, thỉnh khâm thiên giám tuyển định hôn lễ ngày. Độc cô Hồng cùng tiêu y tuyết nhìn nhau cười, song song lễ bái. Tạ phụ hoàng thành toàn, tạ hoàng thượng ân điển Tiêu dĩ mặt nghe được độc cô Hồng nói, không tiếng động cười. Vừa rồi tuyên bố nàng cùng độc cô phong hôn lễ thời điểm, nói chính là lễ bộ định ngày. Hiện tại thay đổi tiêu y lìa tuyết, liền thỉnh khâm thiên dám xuất động. Thật đúng là khác nhau đối đại A. Hảo, nếu sự tình đã kết thúc, tiêu lần này đại chiêu sẽ liền kết thúc đi. Độc cô hồng phất phất tay, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này trừ bỏ giúp tiêu dĩ mặt nói chuyện ngoại liền không có mở miệng qua độc cô vân nói chuyện. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy như vậy trở về, mẫu hậu sẽ không sinh khí sao. chương 27 tứ hôn. Độc cô vân đột nhiên mở miệng, cái này làm cho mọi người đều có chút kinh ngạc. Hơn nữa hắn còn sẽ chủ động nói lên lần này sự tình. Phải biết rằng, hắn trước kia đối những việc này nhưng đều là chẳng quan tâm. Vương đệ, dùng cái gì lời này? Độc cô hồng hỏi. Hoàng huynh, này tiêu dĩ mặt chính là mẫu hậu thích nhất nhân nhi. Nguyên bản đáp ứng rồi cho nàng tứ hôn. Hiện tại không tứ hôn không nói, nàng còn kém điểm bị người giết. Nếu mẫu hậu biết, mặc dù ngươi vì thái tử tuyển một cái hảo thái tử phi, chỉ sợ cũng khó thoát mẫu hậu cả trách. Độc cô vẫn nói. Cái này mọi người càng thêm kinh ngạc. Vân vương ra là ở giúp tiêu dĩ mặt nói chuyện sao. Hắn không phải thực chán ghét nàng sao. Độc cô hồng lại là nhịu như mày, hắn thực hiểu biết thái hậu tinh tình, nghe được tiêu dĩ mạt bị lớn như vậy vì khuất, liền tính là về tình cảm có thể tha thứ, chính mình cũng trốn không thoát cửa trách. Càng không nói, nàng thiếu chút nữa bị người giết chết chuyện này. Người nói rất đúng, tiêu dĩ mặt thiếu chút nữa bị giết chuyện này xác thật không thể tùy tiện bóc qua. Một khi đã như vậy, tiêu tiêu gái khanh, Chuyện này là phát sinh ở ngươi phủ đệ, liền giao cho ngươi đi tra, nhất định phải tra được là ai dám can đảm đi sát nàng. Tiêu dịch chạy nhanh lên, hành lễ, nói, thần tuân chỉ. Tiêu dĩ mặt cười, này hoàng đế thật đúng là sẽ tuyển người, làm tiêu dịch tới tra, chỉ sợ bất quá là tùy tiện chảo hai người tới nhận tội đi. Bất quá, làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, độc cô vân cư nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện, nếu hắn không đề cập tới, chuyện này hoàng đế khẳng định sẽ không chủ động đề. Đến nỗi những người khác liền càng sẽ không. Nhưng là, hắn vì cái gì sẽ giúp chính mình? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ buổi sáng ngồi chung một chiếc xe? Chính là không cho nàng nghĩ lại thời gian, bởi vì độc cô vân lại mở miệng, hơn nữa lời nói làm nàng có loại bất an ở trong lòng quen quẩn. Hoang huynh, ta tưởng, chỉ là điểm này còn chưa đủ bình ổn mẫu hậu lửa giận. Kia vương đệ nhưng có cái gì tốt biện pháp? Mẫu hậu ý tứ không phải là ngươi vì nàng chỉ một môn hôn sự sao. Một khi đã như vậy, ta xem... Không bằng liền vì nàng chỉ một môn hảo hôn sự hảo. Đến lúc đó mẫu hậu cũng liền khó nói ngươi cái gì. Độc cô vân tùy ý nói. Quả nhiên. Tiêu dĩ mạt tâm đi xuống trầm. Gia hỏa này căn bản chính là ở treo chọc chính mình. Hiện giờ nàng mới vừa bị thái tử lui hôn. Thanh danh lại như vậy không tốt. Lúc này ai còn sẽ nguyện ý cưới nàng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện một chúng cự hôn. Xem những người đó tình nguyện cái lời hoàng mệnh cũng không muốn cưới nàng. hắn thật cao hứng. Cho dù có người cãi lời bất quá hoàng mệnh đồng ý, chỉ sợ về sau cũng sẽ không hảo hảo đối nàng. Lại nói, chính mình có nói muốn phải bị chỉ hôn sao? Nghĩ vậy chút, nàng trong lòng liền dâng lên một kia ôn giận, nhìn về phía độc cô vân ánh mắt có chút không tốt. Ai nha, xấu nữ nhân sinh khí. Tiểu hắc miêu miêu miêu kêu hai tiếng, không biết là hưng phấn vẫn là cao hứng. Bất quá độc cô hồng lại cảm thấy cái này kiến nghị có thể, hắn nhìn quét từng cái mặt người, trừ bỏ các đại thần, chính là vương công quý tộc. Còn đều là có thể tu luyện, tùy tiện lựa chọn một cái, xứng tiêu dĩ mặt đều dư giả. Khánh Quốc công, nhà ngươi Khánh Phong đã cập quân đi, nếu Một cái râu tóc bạc trắng lão giả đứng lên, chắp tay, nói, hoàng thượng, nhà ta Khánh Phong đã cùng nhà khác tiểu thư định ra hôn ước. Còn thỉnh hoàng thượng vì tiêu gia đại tiểu thư khác chọn rể hiền. Độc cô hồng chịu chịu, hắn như thế nào không biết này Khánh Phong đã đính hôn. Lão giả này thật đúng là thuận miệng liền tới. Nhưng là nhân gia đều nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn muốn đi làm bổng đánh nguyên lương người? tuy rằng người kia cũng không nhất định tồn tại, tính tốt xấu cũng là trưởng công chúa hai tử, chính mình vẫn là không độc hại. chương hai mươi tám đem nàng ban cho ta đi. độc cô hồng nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến trên mặt nàng đốm đỏ, nhịn không được ở trong lòng than một tiếng, thật sự thật xấu. khánh quốc công không được, kia hắn đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác đại thần. kia ngu hầu, hoàng thượng, lão thần ra võ tướng xuất thân. Cần phải không dậy nổi loại này nữ tử, vì không cho thần gà nhà khuyển không yên, hoàng thượng vẫn là buông tha lão thần đi. Ngu hầu trực tiếp cự tuyệt. Này ngu hầu trong tay nắm một bộ phận binh quyền, nói chuyện cũng kiên cường không được. Độc cô hồng kỳ thật cũng không báo cái gì hy vọng, nhà này không được, vậy đổi mặt khác đi. Chính là hắn liên tiếp hỏi mười mấy, hoặc là chính là đính hôn, nếu không chính là đã có chính thê, không thể bị khuất tiêu dĩ mạn. Nếu không chính là tưởng ngu hầu như vậy trực tiếp cự tuyệt. Tóm lại hỏi một vòng xuống dưới Không ai muốn cưới nàng. Ha ha ha, phu hoàng, ta xem ngươi vẫn là đừng cho nàng chỉ hôn, ngươi hỏi biến sở hữu đại thần, đều sẽ không có người nguyện ý. Nhị hoàng tử độc cô vũ cười to nói. Hỏi nhiều một người, bất quá là làm nàng nhiều ném một phần mà thôi. Lý Nguyên có chút tò mò nữ nhân này, nàng rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, cư nhiên làm cả triều văn võ đều không muốn làm nàng vào cửa. Chân chính làm hắn lau mắt mà nhìn chính là, mặc kệ người khác nói như thế nào, Mặc kệ bị cự tuyệt bao nhiêu lần, cái kia nữ tử, vẫn luôn nhàn nhạt mà đứng ở tại chỗ, cũng không vì thế thương tâm sinh khí. Nếu là giống nhau nữ tử, chỉ sợ đã sớm khóc lóc chạy ra đi. Hắn nhớ rõ trước kia tông môn có cái sư muội bị người lui hôn, liền khóc lóc chạy mất, còn buồn bực không vui đã lâu đâu. Các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ chấm nói các ngươi đều có thể như gió thoảng bên hai sao? Chấm kế tiếp điểm đến, không chuẩn lại thoái thác. Độc cô hồng quát. Tuy rằng nàng cảm thấy người khác là không muốn cưới tiêu di mạt, nhưng là liên tiếp bị đại thần đẩy trở, đây là đánh hắn mặt. Lúc này tiêu dịch đứng dậy, đi vào tiêu di mạt bên người, nói, Hoàng thượng, thần tự biết tiểu nữ phẩm tính bất hảo, đại gia không muốn cưới cũng là tình lý bên trong. Con thỉnh Hoàng thượng không cần sinh khí. Ừ. Độc cô hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Cư nhiên không có người nguyện ý cưới. Hoàng thượng, tiểu nữ trung thân đại sự. Ngày sau thần sẽ chậm rãi chân tuyển. Liên thình hoàng thượng không cần vì nàng nhọc lòng. Tiêu dịch lần thứ hai mở miệng. Tiêu dĩ mặt túi đầu, nghe được tiêu dịch nói, cảm thấy hôm nay lời hắn nói cũng liền câu này còn tính dễ nghe. Nàng chiêu độc cô hồng hành lễ, nói, hoàng thượng, thần nữ cảm ơn hoàng thượng, hoàng hậu cùng vân vương ra hậu ái, nhưng là dưa hái xanh không ngọt, thần nữ thật sự không nghĩ khó xử đang ngồi đại thần cùng bọn họ công tử ca, cũng không nghĩ lại thông qua bọn họ cử hôn tới thể hiện ta là cỡ nào bất ham. Dĩ mà tin tưởng, ngày sau chắc chắn gặp được một cái lưỡng tình tương duyệt người. Lý Nguyên nhìn nàng, miệng nàng thượng nói chính mình bất ham, nhưng là nàng ngựa khí nhưng không loại này tự giác. Độc cô Hồng nghe nàng như vậy vừa nói, cũng có chút ngượng ngùng, này hôn chưa cho nàng chỉ thành, ngược lại là làm nàng bị càng nhiều người ghét bỏ. Chính là, chấm vừa rồi nói phải vì ngươi chỉ hôn. Hoàng huynh, nếu ngươi như thế khó xử, không bằng liền đem nàng chỉ cho ta đi. Dù sao ta này chính phi chi vị bỏ không nhiều năm cũng nên tìm cá nhân. Phúc. Khu khu. Đang ở uống nước nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trực tiếp đem trong miệng thủy cấp phú tới, còn kém điểm sạc chính mình. Mà những người khác cũng tất cả đều ngây dại, ngay cả tiêu dĩ mặt cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi kia lời nói là cao cao tại thượng như trích tiên vân vương ra nói. Bọn họ không nghe lầm đi. chương 29 chúng ta không phải thấu cùng nhau sinh hoạt sao. Hoàng thúc, ngươi không phải nói dẫn đi. Vẫn luôn trầm mặt không nói tứ hoàng tử độc cô giật hỏi ra mọi người tiếng lòng. Trường hợp này, loại này thời khắc, bổn Vương lại như thế nào sẽ nói giỡn? Khu khu độc cô Vân Ho khan hai hạ, tiếp tục nói, mấy năm nay mẫu hậu vẫn luôn làm ta cưới vợ, nghề hà bổn Vương này thân thể cùng thái ý ý ngắt lời. Hiện tại nếu tiêu gia đại tiểu thư không có người nguyện ý cưới, bổn Vương lại không sống được bao lâu, nay bất chính hảo thấu một đôi sao. Chờ bổn Vương sau khi chết, Vân Vương phủ đều là của nàng, mẫu hậu cũng tất nhiên sẽ không nói gì đó. Chính là nàng tiêu dĩ mặt như thế nào xứng đôi vương thúc. Thái tử kêu lên. Thái tử, bổn vương về sau sẽ không kế thừa đại thống, cho nên cưới nàng cũng không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Độc cô Vân nghiêm trang nói. Phúc, tiêu dĩ mạc nhìn không được bật cười, tân mệnh nàng là tối đầu, cho nên cũng không có người nào chú ý tới nàng. Thái tử không phải nói không thể cưới nàng một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là nàng nhân phẩm không tốt, sẽ ảnh hưởng về sau quốc gia vật thế. Hiện tại độc cô Vân như vậy vừa nói, chính là hung hăng đánh hắn một cái vang dội cái tác. Liền hướng hắn như vậy một câu, nàng tâm tình rất tốt, liền không so đo hắn đưa ra chuyện này. Hoàng thượng, vân vương ra, tiểu nữ như thế nào xứng đôi vân vương ra. Tiêu dịch nói, sau đó đối bên người tiêu dĩ mặt nhỏ giọng nói, mau cự tuyệt. Tiêu dĩ mặt quay đầu liền nhìn đến tiêu dịch vẻ mặt tàn nhẫn tướng, trong lòng có chút buồn bực. Vì sao hắn liền như vậy hận chính mình nữ nhi? Hiện tại có thể gả vào hoàng gia, ai không cao hứng, hắn cư nhiên làm chính mình cự tuyệt. Nếu là bởi vì độc cô Vân là cái bán tử chi nhân, hắn đau lòng nàng, luyến tiếp nhà mình nữ nhi một gả qua đi chính là quả phụ, kia còn nói thông, chính là hắn ánh mắt kia rõ ràng liền không có đau lòng. Hắn chính là không nghĩ làm nàng gả cho người khác. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn đáy mắt lửa giận, cười, xoay người đối độc cô Vân nói, Vương gia chính là thiệt tình tưởng cười ta. Mọi người đều cho rằng Vân Vương gia sẽ nói thiệt tình hoặc là không phải, chính là không nghĩ tới hắn lại nói ra một câu đại gia dự kiến không đến nói. Chúng ta còn không phải là hai cái người mệnh khổ thấu cùng nhau sinh hoạt sao? Một cái không ai cưới, một cái không có mệnh, thấu cùng nhau, thấy thế nào cũng là Tiêu Dĩ Mạt kiếm lời. Liên tính về sau độc cô Vân đã chết, nàng cũng vẫn là Vân Vương phi, chẳng qua là cái quả phụ mà thôi. Tiêu Dĩ Mạt sửng sốt, ngay sau đó cười, gật đầu nói, "Hảo, ta đồng ý." Nếu hắn nói cái gì đồng tình hoặc là ái mộ nói, nàng ngược lại còn sẽ tự tuyệt, chính là cái này lý do, lại làm nàng cảm thấy có thể thử một lần. Đương nhiên, quan trọng nhất một nguyên nhân là, bên người tiêu dịch không ngừng phóng thích khí lạnh. Chính mình hôm nay hành động, đã làm cái này xem nữ nhi như thế nào đều thuận mắt người động giận, chỉ sợ trở về chờ chính mình, sẽ là mặt khác một phen báo tác. Hiện tại có tương lai vân vương phi danh hiệu, liền tính tiêu dịch lại như thế nào sinh khí, cũng không dám đem chính mình thế nào. Nếu nói ở tới khai đại chiêu sẽ phía trước, nàng cảm thấy chính mình sau khi trở về còn có thể bình yên vô sự, như vậy ở tiêu y ly tuyết ba người thiên phú chắc ra tới sau. Nàng liền không như vậy xác định. Mặc dù Thái Hậu xuống ái, nếu chính mình bị lộng chết, chẳng lẽ còn có thể thật sự quái ra thiên tài tiêu ra. Lại nói, hiện tại bất quá là tứ hôn, cũng không phải thật sự thành thân. Nàng hôm nay mới tiến vào thân thể này, đối tình huống hiện tại cũng không phải rất quen thuộc. Về sau sự tình như thế nào, kia còn phải về sau lại nói. Hoàng Huynh, ngươi xem dĩ mặt cũng đáp ứng rồi, liền thỉnh Hoàng Huynh hạ chỉ đi. Độc Cô Vân nói. chương 30 giữ gìn. Vương Đệ. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Độc cô Hồng hỏi. Đúng vậy. Thỉnh Hoàng Huynh hạ chỉ đi. Độc cô Vân gật đầu, nếu Hoàng Huynh không giới chỉ, kia thần đệ liền chính mình đi cầu hôn. Ngươi độc cô Hồng bị thái độ của hắn khí tới rồi, nói, nếu ngươi khăng khăng, như vậy tùy ngươi đi. Lễ bộ, các ngươi cùng nhau làm. Thần tuân chỉ. Lý công tử, chúng ta trở về đi. Hoàng thượng thỉnh. Xem ra này Hoàng đế tựa hồn là bị khí tới rồi, liền Hoàng hậu đều không đợi. Liền cùng Lý Nguyên đi xuống Lý Nguyên rời đi thời điểm Quay đầu lại nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái Nàng vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng Cũng không có bởi vì trở thành vân vương phi mà cao hứng Thật là cái độc đáo nữ từ đâu Hắn ở trong lòng nỉ non một câu nghĩ quay đầu lại tìm người đi tìm hiểu một chút này Tiêu dĩ mặt rốt cuộc là người phương nào Những cái đó tuyển ra tới tu sĩ Cũng đi theo cổ hà tông người rời đi Mà tiêu dịch khắc chế thật lâu lửa giận rốt cuộc nhịn không được Hắn một cái tát chịu đến tiêu dĩ mặt trên mặt. Nghiệt nữ. Tiêu dĩ mặt bị hắn một cái tát chịu đến trên mặt đất ngồi, mặt nhanh chóng xương đỏ. Một màn này làm những cái đó còn chưa rời đi người lập tức đứng lại, lưu tại tại chỗ xem kịch vui. Cha, nữ nhi làm cái gì làm ngươi như thế sinh khí. Tiêu dĩ mặt bụng mặt, đứng lên, chất vấn nói. Lần thứ hai, đây là người nam nhân này lần thứ hai đánh nàng. Hắn thật sự cho rằng, hắn là phụ thân, chính mình liền sẽ không trả thủ trở về sao? Ngươi bộ dạng xấu xí, phẩm hạnh không hợp, như thế nào có thể trở thành vân vương phi? Vi phụ làm ngươi cử tuyệt, ngày sau tất nhiên sẽ vì ngươi tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân, ngươi lại như thế nào làm? Vân vương ra cái loại này cao cao tại thượng người, há là ngươi có thể làm bẩn? Tiêu dịch quát! Xem náo nhiệt người đều nổi lên cộng minh, vân vương ra thâm đến hoàng thượng cùng thái hậu yêu thích. Tuy rằng thân thể không tốt, không thể tu luyện, nhưng là bên người lại có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Hơn nữa hắn vẫn là thanh phong quốc đệ nhất mỹ nam tử kia tuấn giật dung nhan nhiều ít nữ tử vì xem một cái tình nguyện ở vân vương phủ ngoại chờ mấy ngày mấy đêm hiện tại như thế nào liền cùng tiêu dĩ mạt cái này xỉu bắt quái ghé vào cùng nhau đâu làm nhân tâm thái chính là này vẫn là vân vương gia chủ động nói ra tiêu dịch càng nói càng sinh khí lại muốn đánh nàng cái tát tiêu dĩ mạt ánh mắt tối sầm lại vừa rồi kêu bàn tay cùng buổi sáng kêu bàn tay đều tới quá đột nhiên nàng thân thể quá yếu cho nên mặc dù phản ứng lại đây thân thể lại không có thể tránh thoát hiện tại nàng đã có chuẩn bị sao lại lại làm hắn thành công bất quá nàng còn không có làm ra phản ứng tiêu dịch tay liền ở giữa không trung dừng một cái hắc y gì nam tử vững vàng bắt được hắn tay làm hắn không thể tới gần một phân là ai dám phẫn nộ trung tiêu dịch nhận ra đây là độc cô vân bên người thị vệ lâm đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào tiêu thừa tướng tiêu đại tiểu thư hiện tại chính là chúng ta vương phi ngươi như vậy công nhiên ẩu đả vương phi Là không đem ta vân vương phủ xem ở trong mắt sao. Nam tử lạnh lùng nói. Lâm thị vệ, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là tưởng giáo hấn một chút này nghiệt nữ, chỗ nào có thể không đem vân vương phủ để vào mắt đâu. Tiêu dịch cười miệng nói. Phải không? Bồn vương còn tưởng rằng, tiêu thừa tướng liên tiếp xuất hiện ba cái thiên tài, liền khinh thường ta vân vương phủ đâu. Khu Mọi người tránh ra, độc cô vân từ phía sau đi đến. Vương gia nghiêm trọng, tiêu dịch nào dám. Tiêu dịch chạy nhanh hành lễ. Vương ra vì sao còn chưa rời đi. Độc cô Vân nhìn tiêu dĩ mạc, nói, đến xem bổn vương tiểu vương phi, thuận tiện hỏi một chút nàng, đối này xính lễ có cái gì yêu cầu không có. chương 31 che chở. Tiêu dĩ mạc không biết độc cô Vân lại là sướng nào vừa ra, bất quá vì chính mình giải vây là thật sự. Không yêu cầu, ngươi hái sao lộng sao lộng. Nếu ngươi không ý kiến, vậy bổn vương chính mình chủ trương. Khu khu. Khu, khu. Độc cô Vân nói một lời, lại muốn cụ đến sắc mặt trướng hồng. Tiêu dĩ mặt xem hắn như thế khó chịu, nghĩ đến hắn cũng là giúp chính mình giải vây, nhất thời có chút mềm lòng, tiến lên đây đến hắn bên người, bắt lấy hắn tay, một cái tay khác lơ đãng mà đắp thượng cổ tay của hắn, ở mặt trên một huyệt đạo thượng nhẹ nhàng ấn vài cái. Độc cô vân cảm thấy một cổ dòng nước ấm từ tiêu dĩ mặt đẹ lại địa phương truyền tới trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều ấm không ít, ho khăn cũng dừng lại. Lớn mật, vương ra tay cũng là ngươi có thể kéo. Tứ phong quát lớn thanh âm từ mặt khác một bên truyền đến. Đối với Tiêu Dĩ Mạt động tác rất là sinh khí. Tiêu Dĩ Mạt thuận thế bung ra độc cô vân tay, thối lui đến hai bước có hơn. Tứ Phong, Độc cô vân cảm giác được trên tay độ ấm biến mất, nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt biểu tình nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng có chút mất mát, đối Tứ Phong quát lớn. Nếu vương ra thân thể không tốt, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Dĩ Mạt khuyên nhủ. Độc cô vân nhìn nàng cúi đầu dụ mắt bộ dáng, vì làm trên cổ thương lộ ra tới, xuyên một cái thấp lênh váy, cũng không mang khăn quàng cổ hiện tại đôi tay đã đông lạnh đến đỏ lên, hắn đem trên người trồn tuyết áo tràng gỡ xuống tới khoác đến trên người nàng, nhìn đến nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, mỉm cười nói: thiên lãnh, xuyên ấm một chút. vương gia, này trăm triệu không được. tiêu dịch ở một bên nói: ngươi thân thể quý giá, tiểu nữ như thế nào có thể sử dụng ngươi áo tràng? nếu ngươi bởi vậy nhiễm phong hàn, ta trở như thế nào đảm đương đến khởi? chính là độc cô vân giống không nghe được hắn nói giống nhau, đối tiêu dĩ mặt nói: bổn vương ngày mai phái người đi trong phủ lấy. Tiêu dĩ mặt nhìn trên mặt hắn tươi cười, còn có kia có khắc thâm ý ánh mắt, gật gật đầu, nói, hảo. Độc cô vân thấy nàng không có cự tuyệt, mới xoay người rời đi, tứ phong cùng lầm đám người cũng đi theo rời đi. Tiêu dịch trong lòng hỏa còn không có phát song, lại muốn đi đánh tiêu dĩ mặt, nhìn đến khoác ở trên người nàng áo choàng, này huy lên tay lại không thể không bông. Vân vương ra này không phải rõ ràng nói cho hắn, tiêu dĩ mặt là hắn tương lai vương phi, hắn còn có thể đánh sao? Lại đánh! Nhưng chính là đánh tới vân vương phủ thể diện thượng. Này độc cô vân tuy rằng không thể tu luyện, nhưng là ở thanh phong quốc địa vị ai dám đi khiêu khích. Liên tính là hoàng đế, đối hắn cũng là lễ nhượng ba phần, thái tử nhìn thấy hắn cũng đến hành lễ. Mà hết thể này, đều là bởi vì hắn mẫu thân, hiện tại lạc thái phi. Nghe nói, này lạc thái phi thân phận rất cao, tuy rằng ở thanh phong quốc không có nhà mẹ đẻ, lại được đến toàn bộ hoàng thất tôn kính. Chỉ tiếc hắn thân phận lại cao, cũng không thắng nổi vận mệnh treo cợt, chú định chết non Tiêu dĩ mặt nhìn đến tiêu dịch động tác, khỏe môi cong lên một mặt châm trọc mỉm cười. Cha, nữ nhi mệt mỏi, về trước phủ nghỉ ngơi. Nàng chiêu hắn hành lễ, xoay người rời đi, cũng mặc kệ phía sau tiêu dịch như thế nào tức muốn hộp máu. Tiêu dịch không nghĩ tới tiêu dĩ mặt mất tích một đêm trở về cũng tính tình cũng biến đại, thật đúng là cho rằng vân vương phủ có thể che chở nàng cả đời. Hừ, vọng tường. Mặt khác quan viên đi lên, đem tiêu dịch vây quanh, một đám trên mặt đều đôi nịnh nọt tươi cười. Tiêu thừa tướng. Chúc mừng, chúc mừng. Một môn ba ngày mới, thật là thật đáng mừng a. Tiêu dịch thu hồi trong lòng không ho, chiều đồng liêu nhòm chắp tay đáp lễ, nói, đà tạ đà tạ. Tiêu thừa tướng, nếu ra như vậy đại hỷ sự, đại gia sao không đi trẻ chén một ly. Đối. Đi đi đi, chúng ta đi chúc mừng một chút. Quay đầu lại tiêu thừa tướng đại bài hiến hội, cũng không nên đã quên tìm đại gia cùng nhau nhạc một nhạc a chương 32 hồi phủ. Tới thời điểm một đám người, trở về thời điểm. Chỉ có tiêu dĩ mặt một người. Nàng dựa vào trên xe ngựa, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Trọng sinh, đáng tiếc là cái không thể tu luyện phế vật. Bị cả triều văn võ cự hôn, về sau chính mình phỏng trừng muốn tiếng xấu lan xa. Này đó đều là ở nàng dự kiến bên trong sự tình, duy nhất làm nàng ngoại ý muốn chính là độc cô vân. Buổi sáng đụng tới hắn thời điểm, hắn nói những lời này đó liền quái quái, không nghĩ tới hắn sẽ ở đại triều sẽ thượng cầu thú chính mình. Là xem chính mình bị cả triều văn võ cự hôn mà đáng thương chính mình. Nàng cười, không nói nàng không tin, sợ là liền chính hắn cũng không tin. Bất quá, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, đối với nàng tình cảnh hiện tại đều là trăm lợi mà không một làm hại. Thật không nghĩ tới, này tiêu dịch thiên phú giống nhau, sinh ra hải tử thiên phú lại tốt như vậy. Nếu không có độc cô vân, chỉ sợ sống không quá hôm nay đi. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Xe ngựa tốc độ không bằng thị vệ cưới ngựa mau chờ nàng nàng trở lại phủ thừa tướng đại triều sẽ xử tình cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ nàng lập tức trở về chính minh sơn dọc theo đường đi gặp được những cái đó nha hoàn gã sai vật một đám đều đối nàng chỉ chỉ trò trò thật là không nghĩ tới vân vương gia cư nhiên sẽ lựa chọn nàng đương vương phi lại xấu lại là phế vật tin tức này nên không phải là giả đi vân vương gia khẳng định trướng mắt nàng đừng tưởng rằng đương cái vương phi là có thể thế nào xem nàng dáng vẻ kia Thật đúng là cho rằng bay lên cảnh cao làm vương hoàng. Suy, liên nàng. Nơi nào so được với nhị tiểu thư bọn họ. Bị tông môn tuyển thượng, về sau đã có thể tiền đồ vô lượng. Nhị tiểu thư Tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư đều là có thiên phú, chúng ta phủ thừa tướng a, về sau ai còn dám khi dễ? Gì, kia tiện nha đầu cư nhiên liền như vậy đi rồi. Cùng bình thường không giống nhau a. Hảo, trước mặt cái nàng. Quản gia phân phó muốn đem trong phủ hảo hảo quét tước một phen, nếu là trí hoãn lại đến ai mắng. Mặt sau có thời gian là thu thập nàng. Tiêu Dĩ Mạt nghe những người đó nói, khỏe môi cong lên một mạt cười lạnh. Thu thập nàng? Kìa muốn xem nàng có cho hay không bọn họ cơ hội. Đại tiểu thư, Người không sao chứ? Hạ Vũ ở trong sân giặt quần áo, nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt tiến vào, chạy nhanh cầm quần áo bông, xoa xoa tay, chào đón. Ta có thể có chuyện gì? Tiêu Dĩ Mạt hướng nhà ở đi đến, Thu Nguyệt thế nào? Hạ Vũ xem Tiêu Dĩ Mạt sắc thật không có lại trên tay. Nhẹ nhàng thở ra, trả lời nói, tiểu thư rời đi sau ta đem kia thuốc mở cho chúng ta hai người dùng, thu nguyệt trung gian tỉnh một lần, hiện tại ở ngủ say. Kia thuốc mỡ hiệu quả thực hảo, đã không có việc gì. Tiêu dĩ mặt liếc nàng liếc mắt một cái, về sau đáp lời thời điểm, không cần thiết liền không cần phải nói. Hạ vũ ngẩn người, ngay sau đó túi đầu ứng thanh là. Ta mệt mỏi, người đi xuống đi. Tiêu dĩ mặt nói xong, trở lại chính mình nhà ở, đóng cửa lại. Hạ vũ ở cửa đứng trong chốc lát. Trở về tiếp tục giặt quần áo. tiểu thư, thật là không giống nhau. Tiêu dĩ mạt ngồi ở trên giường, quan sát kỹ lưỡng này đơn sơ nhà ở, đáy mắt châm trọc càng sâu. Toàn bộ phòng, chỉ có một chương ngạnh giường, một trương cũ nát cái bàn, hai căn ghế. Thậm chí liền cái bàn trang điểm đều không có. Nhưng là nơi này lại có một cái thật lớn tủ quần áo, bên trong có đủ loại kiểu dáng quần áo. Khó trách nàng mỗi lần ở bên ngoài thời điểm đều như vậy ngăn nắp lượng lệ, này tiêu ra người thật đúng là sẽ làm mặt ngoài công phu Trọng sinh về sau nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá, lúc này đầu nặng nghề, cũng không tinh lực đi kiểm tra thân thể, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Nay một ngủ chính là cả ngày, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, nàng mới bị trong viện tiếng vang đánh thức. chương 33 sáng sớm tìm tra. Thu Nguyệt, ta cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần như vậy lớn tiếng nói chuyện, sẽ xảo đến tiểu thư. Hạ Vũ nhìn đến lúc kinh lúc giống từ bên ngoài chạy vào Thu Nguyệt, có chút là bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Hạ Vũ, không phải. Ta vừa rồi đi cấp đại tiểu thư lấy bữa sáng thời điểm, nghe nói nhị tiểu thư tam thiếu ra cùng tứ tiểu thư đều bị tông môn lựa chọn, nghe nói lần này sẽ đi theo cùng nhau tông môn người cùng nhau đi. Thu Nguyệt che lại chính mình ngực, vẻ mặt kinh tủng. Hạ Vũ nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, nhị tiểu thư bọn họ thực lực đều tương đối cao, thiên phú chịu chính là tốt, sẽ bị lựa chọn cũng không có gì kỳ quái. Gì? Hạ Vũ ngươi biết đại chiêu gặp tuyển chọn tông môn đệ tử. Thu Nguyệt tò mò hỏi. Ngươi đừng động ta làm sao mà biết được, tóm lại ngươi an tĩnh điểm là được." Hạ Vũ không muốn nhiều lời. "Ngươi thật bình tĩnh." Thu Nguyệt bĩu môi, không biết ngươi nghe xong phía dưới tin tức này, ngươi còn sẽ bình tĩnh không. "Ngày hôm qua hoàng thượng cấp đại tiểu thư cùng Vân Vương gia tứ hôn." "Cái gì?" Hạ Vũ sửng sốt, "Ngươi nói hoàng thượng cấp đại tiểu thư cùng Vân Vương gia tứ hôn?" "Tại sao lại như vậy?" Nghe nói vẫn là Vân Vương gia thỉnh cầu. Thu Nguyệt cũng cảm thấy tin tức này có điểm không thể tưởng tượng. "Hạ Vũ," kia vân vương ra thân thể kia đều nói không mấy năm để sống, nếu đại tiểu thư gả cho hắn, về sau nhưng làm sao bây giờ. tựa hồn là nghĩ đến tiêu dĩ mặt về sau bi thảm sinh hoạt, nàng hốc mắt bắt đầu đỏ. Không có tứ hôn cấp thái tử, lại tứ hôn cho vân vương ra. Hạ vũ lúc này không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, tiểu thư ngày hôm qua sau khi trở về cái gì cũng chưa cho các nàng nói. Nghĩ đến này, nàng hơi hơi như như mày. Cái kia tiện nhân còn ở trong sân sao. Tiêu Y Y Liên từ sân bên ngoài tiến vào, một chân đá bay kia nửa phá cửa. Bốn, tứ tiểu thư. Thu Nguyệt vừa thấy đến Tiêu Y Y Liên liền bắt đầu cả người phát run. Tiêu Y Y Liên nhìn đến trong viện chỉ có hai cái nha hoàn, quát Tiêu Dĩ Mạt cái kia tiện nhân đâu, lăn ra đây cho ta. Nàng một bên ổn nào một bên chiều Tiêu Dĩ Mạt phòng ngủ đi đến. Hạ Vũ chạy nhanh chạy đến trước cửa phòng, ngăn cản nàng tiếp tục đi tới. Tứ tiểu thư, đại tiểu thư từ ngày hôm qua trở về liền không thoải mái hiện tại còn chưa đứng dậy. Hạ vũ mở ra đôi tay, không cho nàng đi khai tiêu dĩ mặt môn. Cúc ngay. Tiêu y nghĩa liên rối tay đi bắt hạ vũ, muốn kéo ra nàng, lại phát hiện nàng tại chỗ không chút sức mẻ. Người lăn không lăn. Người nếu là không cúc ngay, ta khiến cho người đem người loạn côn đánh chết, lại đem thi thể ném tới bãi tha ma đi. Tứ tiểu thư, đêm qua chính là ta không bảo vệ tốt tiểu thư, hôm nay liền tính người muốn đem ta ném tới bãi tha ma đi, ta cũng sẽ không tránh ra một bước. Trừ phi ngươi tử thân thể của ta thượng bước qua đi." Hạ Vũ nhìn Tiêu Y ỉ Liên, kiên định mà nói. "Nha a, ngươi đây là uy hiếp khởi ta tới." Tiêu Y ỉ Liên lui về phía sau một bước, mãn hàm sát ý mà đánh giá một chút Hạ Vũ, "Nếu ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Dù sao lấy nàng hiện tại thân phận, đánh chết một người cũng coi như không thượng sự tình gì. Liên ở nàng ngưng ra linh lực chuẩn bị động thủ thời điểm, Hạ Vũ mặt sau môn lại khai, Tiêu Dĩ mặt từ bên trong ra tới, dựa nghiêng trên trên cửa. Đôi tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói: "Tiêu Y Y Liên, ngươi dám ở ta trong viện giết người, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn lưu tại cái này trong viện." Tiêu Y Y Liên bật ra, ngay sau đó cười ha ha lên, giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau. "Tiêu Dĩ Mạn, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Ngươi người xin nói mộng đi." Chương 34 rời giường khí thực trọng. Tiêu Dĩ Mạn cũng không tức giận, lười nhác mà nhìn nàng, "Không tin ngươi có thể thử xem." Thí Liên thí Ai sợ ai? Tiêu y ghìa liên ở tiêu gia cũng là cái kiêu ngạo hương ngạnh chủ nhân, nghe được tiêu dĩ mạt lời này, không rảnh tưởng nàng như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường ngạnh, bắt lấy đừng ở bên hông roi liền chiều tiêu dĩ mặt công qua đi. Tiểu thư cẩn thận. Hạ vũ cùng thu nguyệt đồng thời kêu một tiếng, hạ vũ tưởng giúp tiêu dĩ mặt đứng vững, lại bị tiêu dĩ mạt một phen kéo đến một bên. Mà thu nguyệt ly đến khá xa, muốn chạy lại đây bảo vệ nàng cũng là không có khả năng. Liên ở roi sắp chịu đến tiêu dĩ mặt thân thể thời điểm lại đột nhiên dừng lại roi mặt khác một mặt bị tiêu dĩ mặt vững vàng mà trộp vào trong tay tiêu y yỉ liên muốn rút về tới lại phát hiện căn bản chịu bất động nàng lại như thế nào bắt lấy roi tiêu y yỉ liên kinh hãi nàng vừa rồi căn bản không thấy rõ tiêu dĩ mặt động tác không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận tiêu dĩ mặt dùng sức lôi kéo tiêu y yỉ liên chỉ cảm thấy roi ở trong tay chấn một chút nàng không tự chủ được mà liền buông ra roi tiêu dĩ mặt nắm lấy roi Chầm rãi toàn bộ vạn đến nàng trong tay, bắt lấy tay bính, trên mặt đất thật mạnh quăng một chút, mỉm cười nhìn tiêu y Nhiên, liên, ngươi còn muốn thử sao? Tiêu y Nhiên liên bị nàng chiêu thức ấy cấp lộng ngông, duỗi tay chỉ vào tiêu di Mạn, tiêu lên là, ngươi, ngươi cư nhiên dám. Ta có cái gì không dám? Ta người này rời giường khí thực trọng, ngươi tốt nhất không cần quấy rầy ta ngủ. Hôm nay là, về sau cũng là, nếu ngươi lại quấy rầy ta ngủ, này roi liền không phải chịu ở ngươi bên cạnh. Tiêu Dĩ Mạt nhìn trầm trầm Tiêu Y Y Liên, tia ánh mắt thế nhưng làm nàng trong lòng lần đầu tiên dâng lên sợ hãi. "Tiêu Dĩ Mạt, ngươi bất quá là một cái không thể tu luyện phế vật, cư nhiên dám uy hiếp ta? Ta muốn giết ngươi." Tiêu Y Y Liên phản ứng lại đây, trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng ra linh lực liền phải chiều Tiêu Dĩ Mạt công tới. Tiêu Dĩ Mạt hướng một bên chợt lóe, Tiêu Y Y Liên linh lực không đánh tới nàng, nhưng thật ra đem nàng phía sau nhà ở cấp đánh tới. Và anh, Cửa phòng ở không trung lung lay vài cái, tiếp theo toàn bộ nhà ở đều hóa thành phế tích. Tiêu Y Diệp Liên, ngươi không muốn sống nữa, cũng không cần phải kéo toàn bộ tướng phủ trôn cùng đi. Tiêu Dĩ Mạt buồn ngủ tỉnh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tiêu Y Diệp Liên. Tiêu Dĩ Mạt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã chết còn tưởng kéo tướng phủ trôn cùng? Ha ha ha, quả thực si tâm vọng tưởng. Tiêu Y Diệp Liên nói, lại ngưng ra linh lực công lại đây. Tiêu Dĩ Mạt lại ở linh lực tới gần phía trước rời đi tại chỗ, kia tốc độ cực nhanh, làm ở đây ba người cũng không dám tin tưởng. Tiêu y ghi liên lúc này mới phát giác không đúng, tiêu dĩ mặt hôm nay không thích hợp à, chính mình tuy rằng vô dụng đem hết toàn lực, nhưng là tốt xấu cũng có 5 phần sức lực, này tiêu dĩ mặt sao có thể trốn đến khai chính mình công kích. Ngươi lại như thế nào tránh thoát đi? Tiêu y ghi liên không phải cái giỏi về che giấu chính mình cảm xúc người, nghĩ đến liền hỏi. Ta nói, không cần chọc có rời dường khí người. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi chẳng lẽ không biết tức giận, có thể cho người trở nên càng thêm lợi hại. Rời dương khí làm nàng biến lợi hại con có như vậy cách nói." Tứ muội. Tiêu Y nghi Tuyết từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến đầy đất hỗn độn cùng Tiêu Dĩ Mạt trong tay roi, ánh mắt lạnh lùng, ngưng ra linh lực liền chiều Tiêu Dĩ Mạt công tới. Tiêu Y Tuyết thực lực so Tiêu Y liền cao hơn không ít, lần này công kích lại tới đột nhiên, Tiêu Dĩ Mạt dù cho phản ứng lại đây, thân thể vẫn là không đuổi kịp linh lực tốc độ, mắt thấy liền phải bị linh lực thương đến, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, thế nàng chặn kia nói công kích. Chương 35 tiểu mạt mạt tức giận Tiêu dĩ mặt vừa rồi trốn tránh thời điểm liền tới tới rồi Thu Nguyệt bên người, nàng không chú ý tới tiêu ý tuyết động tác, Thu Nguyệt lại thấy được, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng theo bản năng che ở tiêu dĩ mặt trước mặt, bị linh lực đánh trúng, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi đi xuống đảo đi. Thu Nguyệt Tiêu dĩ mặt duỗi tay ôm lấy nàng, lại ngăn không được nàng đi xuống xu thế. Thu Nguyệt Hạ vũ cũng chạy tới, nhìn đến ngã trên mặt đất không ngừng hộp máu Thu Nguyệt, người cũng có chút váng. Thu Nguyệt cố hết sức mà mở to mắt, nhìn tiêu dĩ mặt, mỏng manh mà nói, tiểu thư, ngươi, ngươi không sao chứ. Tiêu dĩ mặt ôm thu Nguyệt, trên quần áo dính đầy nàng máu tươi. Nghe được thu Nguyệt nói, nàng không ngừng lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Tiểu thư, nô tỳ về sau sợ là không thể lại hầu hạ tiểu thư, ngươi, ngươi nhất định phải hào hảo. Thu Nguyệt nói chuyện, hộp máu càng thêm lợi hại. Thu Nguyệt, ngươi không cần nói chuyện, ta sẽ cứu ngươi. Ta đều thói quen ngươi cùng Hạ Vũ, ngươi đi rồi ta đi nơi nào tìm tốt như vậy nha hoàn. Cho nên ngươi muốn kiên trì, biết không? Tiêu dĩ mặt dùng tay xoa khỏe miệng nàng máu tươi, chính là như thế nào sắt cũng sắt không sạch sẽ. Thu Nguyệt. Hạ Vũ ở một bên, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Thiết, còn không phải là cái nô tỳ, giả tình giả ý cho ai xem đâu. Tiêu ý ý liên vừa rồi cũng bị này biến cố dọa tới rồi, hiện tại phục hồi tinh thần lại, rất là khinh thường mà nói. Tiêu dĩ mặt ngầm đầu. Nhìn đến tiêu y hề liền, còn có vẻ mặt sắt y tiêu y hề tuyết. Nàng biết, hôm nay không giải quyết chuyện này, này hai người là sẽ không làm nàng cứu trị Thu Nguyệt. Nàng đem Thu Nguyệt phóng tới hạ vũ trong lòng lực, hạ vũ, ngươi tới chiếu cố Thu Nguyệt. Hạ vũ tiếp nhận Thu Nguyệt, nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt rất là lo lắng, không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tiêu y hề tuyết, ngươi vừa rồi muốn giết ta. Tiêu dĩ mặt trầm giọng nói, ta nhìn đến nha hoàn đối tứ muội vô lễ ra tay giao hấn một chút làm sao vậy? Tiêu Y Nhiệt Tuyết nói, đại tỷ, ngươi sẽ không cảm thấy, ta đường đường tướng phủ nhị tiểu thư, liền xử trí một cái nha hoàn quyền lợi đều không có đi. Ta biết ngươi có thái tử cấp nước thuốc, lấy tới. Tiêu Dĩ Mạt duỗi tay, nước thuốc, ta là có, nhưng là, đại tỷ, một cái nha hoàn cũng xứng dùng nước thuốc sao? Tiêu Y Nhiệt Tuyết cười lạnh, liền tính là ngươi, cũng không xứng. Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt chầm xuống, trong tay roi vùng, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Y Nhiệt liên thân thể dùng sức lôi kéo liền đem người kéo đến bên người nàng, nàng bóp chặt tiêu y lì liên cổ, thon dài móng tay véo tiến thịt, mắt lạnh nhìn tiêu y lì tuyết, cấp vẫn là không cho. a đau, tiêu dĩ mạt ngươi làm gì? tiêu y lì liên cảm nhận được tiêu dĩ mạt sát ý cùng trên cổ đau đớn, thét to. tiêu y lì tuyết lúc này mới có chút khẩn trương, thân thể theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước, Tiêu lên. tiêu dĩ mạt, ngươi nếu là dám bị thương tứ mũi, ta nhất định giết ngươi. tiêu y lì tuyết. Ta không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi háo. Nước thuốc ngươi cấp vẫn là không cho. Nàng dùng sức, móng tay cắt qua làn da, chảy ra một ít tơ máu. Tiêu dĩ mạt ngươi dám. Tiêu y thì tuyết hét lớn, ngưng ra linh lực chiều tiêu dĩ mạt công tới. Tiêu y thì liên nhận được tiêu y thì tuyết ánh mắt, bắt lấy tiêu dĩ mạt tay, mang theo nàng vừa động, hai người vị trí trao đổi. Tiêu dĩ mạt cười lạnh, đè lại tiêu y thì liên trên eo một cái huyệt vị, nàng lập tức không động đậy. Nàng thân thể lại vừa chuyển. Ở linh lực công lại đây thời điểm lại lần nữa làm tiêu y y liên đứng ở chính mình phía trước. a tiêu y y liên thét trói thai vang vọng toàn bộ nội viện. chương 36 có người muốn sát bổn vương vương phi. Tiêu y thì tuyết không nghĩ tới tiêu dĩ mặt sẽ ở thời điểm mấu chốt đem tiêu y y liên lộng trở về. Cũng may nàng khống chế lực lượng, này một đạo linh lực đánh vào tiêu y y liên trên người. Tuy rằng rất đau, lại không giống thu nguyệt thương như vậy nghiêm trọng. Khu khu, bổn vương nhìn thấy gì? Đây là có người muốn sát bổn vương vương phi Một đạo suy yếu lại ôn hòa thanh âm từ xa nhà truyền miệng tới, làm trong viện người đều lắp bắp kinh hãi. Tiêu dĩ mặt nhìn lại, nhìn đến độc cô Vân, độc cô Phong, tiêu dịch đứng ở phía trước, khiếp sợ mà nhìn trong viện tình cảnh. Phía sau một đám thị vệ, có độc cô Vân, cũng có độc cô Phong. Ý thì tuyết, ngươi không sao chứ? Độc cô Phong chiều tiêu ý thì tuyết chạy tới, giữ chặt tay nàng trên dưới đánh giá. Khu khu, thái tử ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta vừa rồi đều nhìn đến ai đối ai động thủ muốn bị thương cũng là buồn vương vương phi bị thương tiêu nhị tiểu thư nơi nào sẽ có chuyện gì khu khu khu khu Độc cô vân cụ đến lợi hại tứ phong chạy nhanh tiến lên đem hắn đỡ lấy các ngươi đây là đang làm cái gì tiêu dịch không nghĩ tới mang theo hai vị điện hạ tới nhìn đến thế nhưng là như thế này một bức cảnh tượng phụ thân đại tỷ muốn giết ta còn muốn sát nhị tỷ tiêu y kỳ liên tử trên mặt đất bò dậy phát gục tiêu dịch trong lòng lực khóc lóc kể lể nói cái gì tiêu dĩ mạn Ngươi vì sao ác độc như vậy, liền chính mình muội muội đều phải sát. Ngươi rốt cuộc sinh cái dạng gì rắn rết tâm địa? Độc cô phong tạt bao, chỉ vào Tiêu Dĩ mặt mắng. Dĩ mặt, ý liễu liên nói chính là thật vậy chăng? Tiêu Dịch tuy rằng là chất vấn, chính là ý tứ trong lời nói thực rõ ràng là tin. "Phụ thân, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao?" Tiêu Dĩ mặt biết giải thích cũng vô dụng, lười đến giải thích. "Cha, nhị muội đã thương ta nha hoàn, hiện tại nàng giữ nhiều lạnh ít. Thỉnh ngươi dùng nước thuốc cứu nàng. Một cái nha hoàn, nơi nào xứng dùng nước thuốc? Tiêu dịch cự tuyệt, trong chốc lát làm đại phu tiến vào nhìn xem là được. Phụ thân, thu nguyệt bị thương ngũ tạng lục phủ, chờ đại phu tới, nàng cũng chưa mệnh. Nàng tuy rằng là nha hoàn, lại là theo ta đã nhiều năm. Nàng lại là vì cứu ta mới bị nhị mội đả thương, hộ chủ có công, dùng điểm nước thuốc không quá phận đi. Tiêu dĩ mặt theo lý cố gắng. Y dĩ tuyết là tương lai thái tử phi, đả thương một cái nha hoàn tính cái gì? Chính là trực tiếp đánh chết, ai cũng không dám xen vào nửa câu. Độc Cô Phong nói, tiêu dĩ mặt lười đi để ý hắn quyền phệ, nhìn tiêu dịch, phụ thân. Nước thuốc đều là ý sư phí thật nhiều tinh lực mới có thể tinh luyện một chút, chúng ta hiện tại cũng không có. Ngươi làm vi phụ đi đâu tìm. Tiêu dịch quát, ta nói trong chốc lát sẽ phái đại phu tới, ngươi không cần phải nói. Tiêu dĩ mặt trong lòng khó thở, đường đường tướng phụ sẽ không có nước thuốc. Lời này nói ra đi, khất cái đều sẽ không tin tưởng hắn nói rõ chính là không muốn nàng nha hoàn ở bọn họ trong mắt liền đều không phải mệnh sao nghĩ đến sắp mất mạng thu nguyệt trên người nàng lệ khí đột nhiên phát ra thu nguyệt nếu là đã chết nàng khiến cho tiêu y lý tuyết cùng tiêu y yề liền cho nàng đền mạng bị xem nhẹ ở một bên độc cô vân đột nhiên ra tiếng nói mặt mạng còn không phải là cứu ngươi nha hoàn sao hà tất như vậy phiền toái lâm lâm từ bên trong đi ra lấy ra một viên đắng ăn dược uy đến thu nguyệt trong miệng sau đó lui trở về đan dược. Ngươi vừa rồi cấp cái kia nha hoàn ăn một viên đan dược. Độc Cô Phong có điểm kiến thức, nhận ra Lâm Cấp Thu nguyệt an đồ vật, chỉ vào Thu nguyệt không dám tin tưởng mà kêu lên. "Thái tử, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là Lô Thai vẫn là thực hảo sử." Độc Cô Vân nhàn nhạt nói. "Kia chính là chân quý đan dược, ngươi như thế nào có thể cho một cái nha hoàn đâu?" Độc Cô Phong bất mãn mà nhìn hắn. Chương 37 bát tự không hảo. Độc Cô Vân đồ vật đều là hoàng thất cấp những cái đó chân quý đan dược thân là thái tử hắn đều không có nhiều ít độc cô vân thế nhưng dùng tới rồi một cái nha hoàn trên người này thật là tức chết hắn vừa rồi hắn còn nói nha hoàn không xứng dùng nước thuốc hiện tại hắn liền dùng đan dược đây là đánh hắn mặt a tiêu dĩ mà tự nhiên là nhận thức đan dược tiếp trước nàng tuy rằng sẽ không luyện chế đan dược nhưng là tiếp xúc lại không ít lâm lấy ra tới thời điểm nàng liền nhận ra tới trước kia đan dược nàng đều có thể đương đường đầu ăn nhưng là ở đông vực một cái liền luyện đan sư đều rất ít địa phương Đan dược liền có vẻ di đủ chân quý. bổn vương vương phi nha hoàn muốn chết. bổn vương như thế nào bỏ được vương phi thương tâm. Còn không phải là một viên đan dược sao. bổn vương còn không bỏ ở trong mắt. Độc cô vân nhìn tiêu dĩ mạt. Phát hiện nàng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc. Khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười. Đa tạ vương ra. Tiêu dĩ mạt cảm kích mà chiều hắn gật gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Hôm qua không phải nói tốt hôm nay hạ xính sao? Ta đương nhiên là tới hạ xính. Độc cô Vân nói không nghĩ tới ở cửa gặp thái tử, liền cùng nhau vào được. Tiêu dĩ mặt ngẩn ra, hắn ngày hôm qua nói hôm nay tới hạ sinh lễ, nàng còn tưởng rằng hắn là nói giỡn, không nghĩ tới hắn thật sự tới. Độc cô Vân nhìn đã là một mảnh phế tích sân, sắc mặt chầm xuống, nhìn tiêu dịch nói, tiêu thừa tướng, ta không tính sai đi. Vương gia ý gì? Tiêu dịch khó hiểu, này vương gia hảo hảo như thế nào sinh khí? Buồn vương vương phi là tiêu gia đại tiểu thư đi. Độc cô Vân liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng không có sinh khí, nhưng là lại làm tiêu dịch cảm thấy thật lớn áp lực. Vương Gia nói chính là, dĩ mặt tự nhiên ta tiêu gia đại tiểu thư. Tiêu dịch đáp. Chính là, tiêu gia đại tiểu thư như thế nào sẽ ở tại như vậy địa phương? Tiêu đại nhân chẳng lẽ là ở treo chọc chúng ta? Độc cô Vân nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, kia hai gian phòng ốc đã đổ, nhỏ hẹp sân cái gì đều không có, một cái nha hoàn sân đều so nơi này hảo. Ta tiêu dịch ngẩn ra, này tiêu dĩ mặt trụ địa phương xác thật quá khó coi. Trước kia không ai quảng, người trong phủ cũng đều thói quen, hiện tại đột nhiên bị người chỉ ra tới, tiêu dịch mặt đều không nhịn được. Hán triều tiêu dĩ mặt nhìn nhìn, hy vọng nàng có thể nói nói chuyện, đem chuyện này mặt bình, làm vân vương ra không cần so đo chuyện này. Nhưng là tiêu dĩ mặt lại giống như không thấy được giống nhau, xoay người ngồi xổm xuống đi xem thu nguyệt tình huống. Tiểu thư, thu nguyệt tình huống khá hơn nhiều. Hạ vũ nói, tiêu dĩ mặt gật đầu, nhìn phê tích liếc mắt một cái, nói, hiện tại liền nhà ở đều không có. Cũng vô pháp làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu thừa tướng, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Khu khu độc cô Vân nói lại hò khăn lên. Cái này, dĩ mặt rừng chân đều là tiện nội ở quảng. Ta nhớ rõ lần trước có cái đại sư nói dĩ mặt bát tự không tốt, ở tại tiền viện sẽ va chạm gia tộc. Tiêu dịch biên một cái lý do, đến mặt sau nói chính mình đều tin. Thật sự. độc cô Vân hỏi. Đúng vậy Vương Gia. Tiêu y thì tuyết cũng lại đây, hành lễ. Chuyện này là ngoài thành Vân tới chủ chủ chỉ nói, phu thân cùng thần nữ không dám nói dối. Tiêu Dĩ Mạt có mọi người, nghe được các nàng nói, khóe môi cong lên một mặt cười lạnh. Bát tự không tốt. Độc Cô Vân nhìn Tiêu Dĩ Mạt, sắp có chuyện lạ gật gật đầu, tiếp tục nói, "Ân, sắp thật là bát tự không tốt, bằng không cũng sẽ không gả cho bổn vương, cái này đoàn mệnh." Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân lặng ngắt như tờ. Chương 38 tiếp tục trụ lạn phòng ở. "Ân, Vương thúc, ngươi đừng nói như vậy." Những cái đó đều là lang bam, mới có thể như thế ngắt lời. Độc cô Phong xấu hổ mà cười cười. Có phải hay không đều không sao cả. Độc cô vân phất phất tay, nếu mặt mạt bát tự không tốt, chỉ có thể trụ như vậy địa phương. kia bổn vương cái này bát tự càng không người tốt, có phải hay không không nên ở tại vương phủ a. Thứ Phong, người nói đi. Chủ tử, ngài nếu là bát tự không tốt, kia người khác liền đều là tiền mệnh. Thứ Phong hừ lạnh. Đúng đúng, Thứ Phong thị vệ nói rất đúng. Vương ra nơi nào có thể là bát tự không hào đâu. Tiêu dịch cũng phụ hoạn. Được rồi, đừng nói này đó có không. Độc cô Vân có chút không kiên nhẫn, trước kia bổn Vương cũng liền không truy cứu, bất quá mặt mặt về sau chính là Vân Vương Phi, cũng không thể trụ loại địa phương này. Nếu này phủ thừa tướng cùng ngươi bát tự không hợp, ngươi không bằng đi Vương phủ trụ đi. Dù sao kia về sau cũng là nhà của ngươi. Kia sao lại có thể. Tiêu dịch không nói chuyện, tiêu y y liền trước kêu lên. Độc cô vân liếc nàng liếc mắt một cái, có gì không thể. Này tiêu y kìa liên tưởng nói tiêu dĩ mặt đi rồi nàng còn như thế nào khi dễ nàng, chính là lời này ở vân vương ra trước mặt như thế nào có thể nói. Vương ra, tuy rằng hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, nhưng là rốt cuộc không có thành thân. Đại tỷ nếu cứ như vậy trụ đến vương phủ, sợ là sẽ ảnh hưởng lớn tỷ danh dự. Tiêu y kìa tuyết giải thích nói. Không sai. Vân vương ra, như vậy đối đại tỷ thanh danh không tốt. Tiêu y kìa liên cũng gật đầu phụ họa Kêu hai vị tiểu thư ý tứ là, bổn Vương Vương Phi muốn tiếp tục lưu lại nơi này trụ loại này lạn phong ở. Ân. Độc cô Vân Thanh Âm thực nhẹ, nhưng là mọi người đều nghe được ra tới hắn sinh khí. Vân Vương ra luôn luôn đều là ôn tồn lễ độ, rất ít có người thấy hắn sinh khí. Lần trước trước mặt mọi người sinh khí vẫn là bởi vì bị tiêu dĩ mặt nhìn lén như xí sự tình. Lao thần không dám. Thần nữ không dám. Tiêu gia cha con đều quỳ xuống. Không dám. Hoang thúc. Y lý tuyết các nàng không phải kêu ý tứ, ngươi cần gì phải tức giận đâu. Độc cô phong nhíu mày, đi lên đi đem tiêu ý tuyết kéo tới, bất mãn mà nhìn độc cô vân liếc mắt một cái. Vương gia, đại tỷ bát tự tuy rằng không tốt, nhưng là hiện tại hoàng thượng tứ hôn, lại cùng vương gia đính hôn, mặc dù không tốt, cũng bị hoàng gia chi khí tách ra. Phụ thân sẽ vì nàng an bài tốt sân. Tiêu ý tuyết tiếp theo độc cô phong được lên, hành lễ nói. Là là, tuyết nhi nói không sai. Thần sẽ vì dĩ mặt một lần nữa an bài sân. Tiêu dịch nói. Mặt mạt ngươi cảm thấy đâu? Độc cô vân hỏi vẫn luôn ở một bên trầm mặc người. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Ta cùng vương ra chưa từng thành thân, tự nhiên là không thể đi vương phụ trụ. Viện này tuy rằng không tốt, nhưng là tốt xấu cũng ở mười mấy năm. Chính là hiện tại phòng ở đều sụp. Nói cũng là, vậy bên cạnh cái kia sân đi, ta nhìn rất đại, so với ta hiện tại trụ nhiều vài gian nhà ở đâu. Tiêu dĩ mặt nói. Nếu ngươi thích, vậy như vậy đi. Tiêu thừa tướng, không thành vấn đề đi. Độc cô vẫn hỏi. Này tiêu dịch có chút khó xử, vương ra, kia chỉ là một cái đặt tạp vật sân. Không quan hệ, dù sao sẽ không so hiện tại cái này càng kém. Ta thói quen nơi này hoàn cảnh, không nghĩ đi phía trước. Tiêu dĩ mặt nói. Mặt mặt nói thích, khu khu, vậy y liền nàng. Trước kia đặt tạ vật, thu thập ra tới là được. Độc cô vân chiều tiêu dĩ mặt vẫy vây tay, làm nàng qua đi. Tiêu dĩ mặt do dự một chút, đi qua đi tiếp nhận tứ phong vị trí. chương 39 xính lễ, 1. Tứ phong vốn dĩ không nghĩ làm, nhưng là bị nhà mình chủ tử thoáng nhìn, thắng không nổi trong mắt uy ác, thối lui đến lâm bên người đi. Tiêu dĩ mặt đỡ lấy độc cô vân tay, không giấu vết mà cho hắn bắt mạch, một cái tay khác ở cánh tay hắn nội sườn huyệt vị thượng nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, độc cô vân lập tức cảm giác một cổ dòng nước gấm từ cánh tay truyền hướng ngũ tạng lục phủ, thân thể thoải mái không ít. Tiêu thừa tướng. Nếu Mạt Mạt muốn ở nơi này, vậy ngươi liền phái người đi đem sân thu thập xuất hiện đi. Với lúc ta cùng mặt mặt đi phía trước nhìn xem xính lễ. Ta tưởng, này cũng đủ các ngươi thu thập đi. Độc cô vân hỏi. Đủ rồi. Thần lập tức phái người thu thập. Tiêu dịch đáp. Mặt Mạt, chúng ta đi thôi. Độc cô vân vô vô tiêu dĩ mặt tay. Tiêu dĩ mặt dương mắt nhìn hắn một cái, buông ra cánh tay hắn. Sau này lui một bước, đối tiêu dịch hành lễ, nói, vậy muốn phiền toái phụ thân rồi. Thu Nguyệt thương thế quá nặng, này trên mặt đất lạnh lẽo, có thể hay không trước làm người thu thập một gian phòng ra tới, làm Thu Nguyệt nghỉ ngơi. Đương nhiên có thể. Thứ Phong, người lưu lại hỗ trợ. Độc cô Vân Phân phó nói. Là, Vương Gia. Thứ Phong Muộn Thanh trả lời, thực không vui. Giống tiêu dĩ mạt người như vậy, nàng nha hoàng khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Vương Gia, Thái tử Điện Hạ, chúng ta đến tiền viện đi thôi. Tiêu dịch đứng dậy, đối độc cô Vân cùng độc cô Phong nói. Mặt mạn. Đi xem bổn vương chuẩn bị xính lễ hợp không hợp tâm ý của ngươi, nếu có cái gì để xuất hoặc là không hài lòng, ta lại làm người đi bổ. Độc cô vân nhìn tiêu dĩ mạt, mỉm cười nói. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, vương gia thỉnh. Đoàn ngươi toàn bộ rời đi, chỉ để lại hạ vũ cùng tứ phong, còn có nằm thu nguyệt. Dọc theo đường đi, độc cô phong cùng tiêu y đi tuyết mắt đi mày lại, nô, dùng bọn họ nói tới nói, tiêu kêu liếc mắt đưa tỉnh. Tiêu dịch ở một bên, vì lần đầu tiên tới cửa độc cô vân giới thiệu phủ thừa tướng. Mỗi lần độc cô vân đều thích hỏi một bên tiêu dĩ mạt, mà tiêu dĩ mạt mỗi lần đều là một câu, này tiền viện ta cũng không như thế nào tới, không rõ ràng lắm, vương gia ngươi vẫn là hỏi phụ thân đi. Tiêu y ghi hề liên đi ở mặt sau cùng, nhìn độc cô vân luôn là nhiệt mặt dán tiêu dĩ mạt lánh ngông, trong lòng rất là tức giận. Vân vương gia chính là nàng trong lòng nam thần, nguyện ý cùng tiêu dĩ mạt cái này phế vật nói chuyện đã là hạ mình hàng quý, nàng cư nhiên còn dám xa cách. Thiện nhân chính là làm ra vẻ. Đi vào chủ viện. Đi vào liền nhìn đến trong viện tràn đầy màu đỏ đại cái dương. Tuy rằng cái cái nắp, nhưng là này tràn đầy một sân A, như thế nào cũng có 140 năm trục nâng, kia đến là bao nhiêu tiền A. Vương ra, này đó đều là người cấp đại tỷ xính lễ. Tiêu y kia liên tựa hồ không thể tin được, còn muốn nghe hắn tự mình thừa nhận. Đúng vậy. Mặt mạng, ngươi đi kiểm kê một chút. Độc cô vân dứt lời, một cái nam tử tiến lên, đưa cho tiêu dĩ mặt một phần thật dày quyển sách. Tiêu dĩ mặt trong lòng cũng là kinh ngạc một chút tiếp nhận quyển sách, hầu nghi mà nhìn Độc Cô Vân liếc mắt một cái, gia hỏa này tới thật sự. Độc Cô Vân chiều nàng nhún mẩy, đương nhiên là nghiêm túc. Tiêu Dĩ mạt cầm quyển sách cũng không xem, qua tay phóng tới Độc Cô Vân trên tay, không nhìn xem. Độc Cô Vân hỏi, Vương gia hạ lễ tự nhiên là cực kỳ quý trọng, dù sao này cuối cùng đều sẽ vào gia tộc công chướng ta nhìn không thấy có quan hệ gì. Đây là bổn vương cho ngươi xính lễ, tự nhiên là ngươi tư hiếu. Độc Cô Vân đem quyển sách thả lại nàng trong tay. Vô vô tay, cái dương bên người đứng người động tác nhất trí đem cái nắp mở ra, lộ ra bên trong đủ loại xính lễ. chương 40 xính lễ, 2. Đủ loại dược liệu, đủ loại châu áo, các loại quý báo tranh chữ từ từ, rực rỡ muôn màu, làm người xem đến hoa cả mắt. Tiêu dĩ mặt đối mấy thứ này cũng chưa gì cảm giác, duy nhất làm nàng có điểm hứng thú ngược lại là nhất trong một góc kia hai dương vàng cùng một dương bạc. Xính lễ như thế nào sẽ có bạc? Nàng nhìn độc cô vân liếc mắt một cái, trong lòng ám sinh cảnh giác. Hắn biết chính mình thiếu bạc. Hắn là làm sao mà biết được? Tiêu dĩ mặt này hai ngày hoàn toàn tiếp thu thân thể ký ức, biết nàng cái này đại tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu nghèo, đang ở vi hậu mặt sự tỉnh sầu bạc đâu, hắn liền đem bạc đưa đến nàng trước mặt. Này, chỉ là trùng hợp sao? Tiêu y ghi liên hâm mộ mà nhìn trong viện xính lễ, nhìn về phía tiêu dĩ mặt ánh mắt càng thêm ván độc. Nàng tiêu dĩ mặt bất quá là một cái tiện nhân, dựa vào cái gì đáng giá vương gia như thế đối đãi? Thế nào, còn vừa lòng? Độc cô vân thanh âm đánh gậy tiêu dĩ mặt suy nghĩ. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, quá nhiều, không địa phương phóng. Ta sân, ngươi biết đến, rất nhỏ, cũng không phóng quý trọng đồ vật địa phương. Không quan hệ. Ta còn có một thứ không có cho ngươi. Độc cô vân rối tay, mặt sau lâm tiến lên lấy ra một cái hộp phóng tới trên tay hắn. Hắn đem hộp phóng tới tiêu dĩ mặt trên tay, mở ra nhìn xem. Tiêu dĩ mặt không biết hắn làm cái quỷ gì, dương mắt nhìn hắn một cái, tiểu tâm mà mở ra hộp. Hộp an an tĩnh tĩnh nằm một quả cổ xưa nhẫn. Đây là, đây là mẫu phi cấp con dâu chuẩn bị nhẫn không gian. Có nó, ngươi không cần lo lắng mấy thứ này không địa phương phóng. Hơn nữa thực phương tiện. Độc Cô vân giải thích nói. Tiêu Dĩ mặt nhấp nhấp môi, nhẫn không gian nàng đương nhiên biết, nhưng là này nhẫn so giống nhau nhẫn muốn cổ xưa thuần phát nhiều, vừa thấy liền không phải vật phẩm. Nay ở trung vực là thượng không được mặt bàn đồ vật, nhưng là ở đông vực tới nói, đây là phi thường chân quý đồ vật. Hắn cư nhiên lấy đảm đương xính lễ. Độc cô Vân lấy ra nhẫn không gian, rót vào một chút linh lực, vung tay lên, trong viện cái dương tất cả đều không thấy. Theo sau, hắn đem nhẫn mang đến tiêu dĩ mặt trên tay, như vậy, mấy thứ này liền đều là của ngươi. Tiêu dĩ mặt nhìn trong tay hắn nhẫn không gian, khóe môi cong lên một mặt mỉm cười, chính là ý cười không có tới đáy mắt. Nàng dối tay đem nhẫn không gian thu hồi tới, mang ở chính mình ngón trò thượng, đối độc cô Vân nói, cảm ơn vương ra. Ngươi không hài lòng. Độc cô Vân nhìn ra nàng cũng không phải thật sự cao hứng. Không có, chỉ là chưa từng có gặp qua nhiều như vậy đồ vật, từ một cái kẻ nghèo hèn đã có tiền người, ta còn có điểm thích hứng không được biến hóa này. Tiêu dĩ mặt nói xong túi đầu nhìn ngón tay thượng nhận không gian, buông xuống đôi mắt che giấu trụ đáy mắt cảm xúc. Nhận không gian nàng vẫn là thực hiệu biết, không có linh lực, nàng căn bản vô pháp sử dụng. Tuy rằng nhìn như hắn đem xính lễ đều cho nàng, nhưng là hiện tại nàng lại là không thể sử dụng. Bất quá! cái này nàng không thể nói ra, bằng không nàng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì biết điểm này. ngẫm lại về sau muốn thủ núi vàng núi bạc không thể dùng, mà chính mình còn nghèo rất mong ơi, nàng liền cảm thấy có điểm tâm mệnh. mà độc cô vân rõ ràng biết điểm này, lại vẫn như cũ làm như vậy, kia hắn xem ra cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đối chính mình tốt như vậy a. kia hắn làm như vậy, liền có điểm ý tứ. ngẫm lại cũng là, này độc cô vân trước kia đối tiêu dĩ mà hận đến ngứa răng, sẽ cầu chỉ hôn, hạ xính lễ. Còn như vậy giữ thì nàng, này vốn dĩ liền không bình thường. Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì trước kia tiêu dĩ mạt vẫn là bởi vì hiện tại nàng. chương 41 kế hoạch tốt. Tiêu dĩ mặt túi đầu, cái chán sợi tóc rũ xuống tới, độc cô vân nhìn nàng chân bóng cái chán, theo bản năng mà duỗi tay đi cho nàng luốt loát, loát tóc. Bởi vì chạm góc độ vấn đề, nàng đối với mọi người sườn mặt là không có đốm đỏ kia một mặt. Nam tử Tuấn Mỹ vô song, nữ tử nhỏ sinh khả nhân. Hai người đứng chung một chỗ, thế nhưng hết sức hài hòa. Vương ra, nếu không có gì sự tình nói, ta liền đi về trước. Tiêu dĩ mặt thu liễm khởi chính mình cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt là nhàn nhạt mỉm cười, thu nguyệt còn chịu trọng thương, ta có chút lo lắng. Ta đưa ngươi trở về. Vẫn là từ bỏ. Vương ra thân thể yêu cầu nghỉ ngơi, ta kia sân qua xa, lại không có thu thập hảo, không thích hợp ngài đi. Ngài vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu dĩ mặt nói xong hành lễ cũng không xem trong viện những người khác, xoay người rời đi. Tiêu y thì tuyết cùng tiêu y thì liền các nàng trở về khẳng định sẽ tìm chính mình phiền thoái, mà tiêu y thì liền cũng sát thật sáng sớm liền tới cho chính mình không thoải mái. Nguyên bản ứng phó các nàng còn phải tốn phí một chút tinh lực cùng miệng lươi, không nghĩ tới độc cô vân tự mình tới hạ xính lễ, vì nàng đem mặt sau phiền thoái đều chán. Mặt sau thời gian, liền tính tiêu dịch cha con muốn tìm chính mình phiền thoái, xem ở độc cô vân biểu hiện ra ngoài đối chính mình coi trọng thượng các nàng cũng không dám làm cái gì quá mức sự tình nhìn đến nàng liền như vậy rời đi tiêu y, y liên rầm rầm chân bất mãn mà nói này tiêu dĩ mạt cũng quá không coi ai ra gì bổn vương vương phi có tư cách này như thế nào tiêu gia tiểu thư có ý kiến Độc cô vân nhìn tiêu y, y Liên thần sắc lạnh nhạt ta ta không ý kiến tiêu y, y iền trong lòng thực bị khuất đặc biệt là nhìn đến hắn đối tiêu dĩ mạt như thế nào che chở đối nàng như thế lạnh nhạt nàng trong mắt liền nảy lên nước mắt Mặt mặt là bổn vương tương lai vương phi, điểm này bổn vương hy vọng các ngươi có thể thời khắc ghi khắc. Nàng trước kia ở phủ thừa tướng quá chính là cái gì sinh hoạt liền không truy cứu, nhưng là về sau, bổn vương không hy vọng nàng ở phủ thừa tướng đã chịu một chút uy khuất. Tiêu thừa tướng, ngươi minh bạch sao? Lao thần minh bạch. Tiêu dịch túi đầu đáp. Thái tử, bổn vương phải đi về, ngươi muốn cùng nhau sao? Độc cô vân hỏi độc cô phong. Bổn cung còn tưởng có một số việc muốn cùng tiêu thừa tướng thương lượng, bất hòa hoàng thúc cùng nhau đi trở về. Độc cô phong nói. Độc cô vân hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi, tiêu dịch bọn họ ở phía sau hành lễ nói, cùng tiện vương ra. Chờ hắn rời đi, mọi người mới đứng lên, một đám sắc mặt hắc đến độ có thể tích ra thủy tới. Cái này tiêu dĩ mạn, không biết dùng biện pháp gì câu dẫn vương ra, làm vương ra như thế giữ gìn nàng. Thật là làm giận. Tiêu y nghĩa liên thực không cao hứng, miệng dầu đến lao cao. Lần này không đem nàng giết chết, chỉ sợ mặt sau muốn động thủ liền khó khăn. Độc cô phong sắc mặt cũng không tốt, không giải quyết tiêu di mạn, hắn trong lòng liền trước sau không thoải mái. Chúng ta cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên có như vậy trung tâm nha hoàn, vì nàng liền chính mình mệnh đều không cần. Tiêu y thì tuyết hai mắt hiếp lại, hiện tại vương ra như thế giữ gìn nàng, chúng ta trực tiếp động thủ đối phó nàng, sợ là sẽ dẫn tới vương ra giận cho đánh mèo phủ thừa tướng. Nếu muốn biện pháp khác, nguyên bản hôm nay cái này kế hoạch khá tốt, làm tiêu y liền liên đi cùng tiêu di mạt khởi xung đột. Sau đó tiêu y tuyết lấy bảo hộ tiêu y đi liền danh nghĩa xuất hiện, dùng linh lực giết nàng. Đến lúc đó Hoàng Thái Hậu hỏi tới, cũng có thể nói là tiêu dĩ mặt sai. Nàng là thanh cấp thiên phú, cổ hà tông chúng cử đệ tử, tương lai thái tử phi, ai cũng sẽ không thật sự đem nàng thế nào, tiêu dĩ mặt đã chết cũng liền đã chết. Chính là không nghĩ tới, thu nguyệt cư nhiên chắn kia một chút, làm sở hữu kế hoạch thất bại trong căng tấc. Tiêu dĩ mặt bất tử, nàng nương liền vĩnh viên chỉ có thể là tiểu thiếp phụ chính. Mà nàng cũng không phải danh chính ngôn thuận đích nữ. Nghĩ vậy, tiêu y đi tuyết tâm liền linh đến phát đau Chương 42 gả cho vương ra ưu điểm. 1. Tiêu dĩ mặt trở lại chính mình hiện tại sân, cùng trước kia sân cũng liền gặp nhau mấy chục mét, ly phủ thừa tướng tường vây cũng rất gần. Ở chỗ này, nàng về sau muốn làm cái gì sẽ phương tiện nhiều. Có vương ra ở, tiêu dịch làm việc hiệu suất rất cao, phía trước còn lộn xộn sân lúc này đã thu thập sạch sẽ, hơn nữa bài sức những cái đó đều dùng thực tinh xảo đồ vật. Sân tuy nhỏ, cách điệu lại không thấp. Tứ Phong ở đem Thu Nguyệt ôm sau khi trở về liền rời đi, hiện tại trong viện trừ bỏ Hạ Vũ cùng Thu Nguyệt, một người đều không có. Nàng đi Thu Nguyệt phòng, Hạ Vũ đang ở bên trong chiếu cố nàng. Tiểu thư, người đã trở lại. Hạ Vũ nghe được động tính, quay đầu lại liền nhìn đến nàng từ bên ngoài tiến vào. Thu Nguyệt thế nào? Tiêu dĩ mặt đi qua đi, nhìn đến Thu Nguyệt mặt vẫn là trắng bệnh, nàng trong mày, rất là khó chịu bộ dáng. Thu Nguyệt hiện tại tình huống so với phía trước khá hơn nhiều, hiện tại ít nhất thoạt nhìn còn có sinh mệnh đặc thủ, phía trước như vậy càng rwa người. Hạ Vũ trả lời nói: "Tiểu thư, lão ra bọn họ không làm khó dễ ngươi đi. Có vương gia ở, bọn họ không dám đem ta thế nào." Tiêu Dĩ mặt nói: "Ta nhìn xem tình huống của nàng." Nàng đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ Thu Nguyệt mặt, sau đó bắt lấy tay nàng, bắt giữ dấu vết mà cho nàng bắt mạch. Độc cô vân cấp đan dược tuy rằng so với nàng trước mắt ăn đan dược kém nhiều, nhưng là đối với Thu Nguyệt Tới nói lại là cứu mạng thuốc hay nàng hiện tại tình huống tuy rằng vẫn là rất nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn lợi hại nhưng là ở đan dược dưới tác dụng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp tiểu thư ngươi hôm nay còn không có ăn cái gì đi ta đi phòng bếp cho ngươi điểm cối ăn tới Hạ Vũ nói Tiêu Dĩ mặt nhìn xem bên ngoài thiên lúc này đã đến chính ngọ từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa hảo hảo ăn một đốn thoại gật gật đầu nói thanh hảo Hạ Vũ hành lễ từ phòng lui đi ra ngoài Lưu lại nàng cùng Thu Nguyệt hai người. Tiêu Dĩ mặt nhìn Thu Nguyệt, có chút không rõ, Sở Hữu Nha hoàn đều khi dễ nàng, vì cái gì hai người kia còn nguyện ý đi theo nàng, còn nguyện ý lấy tánh mạng tương hộ. Nếu nói, Thu Nguyệt là bởi vì nguyên chủ đã từng cứu nàng, đưa tới tướng phủ tới, lúc này mới nguyện ý khăng khăng một mực mà đi theo nguyên chủ, kia hạ vũ đâu? Hạ Vũ buổi sáng ngăn trở Tiêu Ý ỉ liên sự tình nàng ở trong phòng cũng thấy được, nàng là thật sự đứng ở nha hoàn vị trí thượng bảo hộ chính mình. Chính là này càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nàng còn không có nghĩ ra manh mối, Hạ Vũ đã dẫn theo hộp cơm đã trở lại. "Tiểu thư, nô tỳ lần này đi phòng bếp, bọn họ cho nô tỳ thật nhiều đồ vật. Hôm nay đồ ăn có gà, có cá, còn có ngươi thích nhất tương chân đâu." Hạ Vũ tâm tình không tồi, đem mâm nhất nhất lấy ra tới, kích động mà nói, "Bọn họ còn nói, về sau đều sẽ rửa theo cái này tiêu chuẩn xứng đồ ăn đâu." "Tiểu thư, về sau chúng ta không bao giờ dùng ăn mặn thầu dưa muối." Tiêu dĩ mặt đi qua đi, nhìn những cái đó đồ ăn, đang xem xem hạ vũ kích động bộ dáng, ở trong lòng thở dài. Nguyên chủ ở bên ngoài truyền như vậy kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào liền không danh xứng với thực đâu. Ít nhất như vậy chính mình còn có thể tưởng thông. Muốn thanh danh không thanh danh, nhật tử còn quá đến như thế thế thảm, thật là một cái mười phần bao cỏ. Có vương ra mặt mũi ở chỗ này, về sau chúng ta sinh hoạt sẽ không giống trước kia như vậy. Ân, tiểu thư về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hạ vũ kích động nói. Chính là, tiểu thư, ngươi gả cho vương ra, kia thái tử làm sao bây giờ? Ngươi không thích hắn sao? Ta khi nào thích quá thái tử? Tiêu dĩ mặt dương mắt nhìn hạ vũ liếc mắt một cái, gả cho nàng chẳng qua là vì đổi mới lấy càng tốt sinh hoạt, nếu hiện tại gả cho vương ra cũng có thể đổi lấy hảo sinh hoạt, gả cho ai mà không giống nhau. Lại nói, ngươi không cảm thấy gả cho vương ra càng tốt sao? Chương 43 gả cho vương ra có điểm, hai. Tiểu thư. Gả cho vương gia nơi nào hảo. Hạ vũ mày nhăn gắt gao, tuy rằng vân vương gia lớn lên thực tuấn Mỹ, cũng là hoàng thượng duy nhất đệ đệ, thâm thái hậu sủng ái, ở toàn bộ thanh phong quốc địa vị cao cả. Nhưng là ngàn hảo văn hảo, đều so bất quá kia một chút không tốt. tiểu thư, vương gia chính là đoàn mệnh người A. Kia chẳng phải là người gả qua đi không bao lâu liền phải là thủ tiết. Hạ vũ càng nghĩ càng cảm thấy tiêu dĩ mặt không thể gả, chính mình sốt ruột không được. Tiêu dĩ mặt tỉnh lại sau cảm thấy hạ vũ vẫn luôn là tương đối thành thục ổn trọng, không thấy được nàng như thế nôn nóng bất an, một tay chống cầm nhìn nàng, nói, ngươi không cảm thấy, kia cũng là ưu điểm chí nhất sao? Đoàn mệnh nơi nào là ưu điểm? Tiểu thư, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Hạ vũ dọa kêu lên. Tiêu dĩ mặt cười cười, không có tiếp tục nói, mà lại ăn tĩnh mà dùng cơm. Nàng trước kia là cam gia đại tiểu thư, ăn, mặc, ở. Đi lại đều thực chú ý tuy rằng không có đến lúc ăn và ngủ không nói chuyện nông nỗi, nhưng là dùng cơm thời điểm nàng vẫn là thích ăn tính một ít. Hạ vũ nhìn đến nàng duyên dáng động tác, cùng trước kêu kêu kêu quát quát so sánh với, trên lệnh quá xa. Hiện tại nàng, xem nhẹ trên mặt nàng đố đỏ, làm cái gì đều giống một bức họa Nàng bất chi bất giác thế nhưng xem ngây người, còn vẫn luôn thấy được nàng dùng cơm kết thúc. Tiêu dĩ mặt lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nhìn đến còn đang ngẩn người hạ vũ, ra tiếng nói, ngươi ăn không? còn không có Hạ Vũ lấy lại tinh thần, trong lòng có chút ảo não, chính mình như thế nào sẽ cái dạng này? Ngươi trước đi xuống ăn cơm đi, ta trước tiên ở nơi này chiếu cố Thu Nguyệt. Tiêu Dĩ mặt nói, chờ ngươi trở về lại thay đổi ta. Hạ Vũ nhìn đến nàng không dung phủ định bộ dáng, hành lễ, nô tỳ thực mau trở lại. Hạ Vũ nói thực mau, liền thật sự thực mau. Tiêu Dĩ mặt cảm thấy chính mình không chờ vài phút nàng liền đã trở lại. Tiểu thư, làm nô tỳ đến đây đi. Hạ Vũ đi vào mép giường, đối Tiêu Dĩ Mặc nói. Hạ vũ, ta có lời hỏi ngươi. Tiêu dĩ mạc nhìn chầm chầm hạ vũ, người sau bị nàng như vậy vừa thấy, trong lòng mạc danh khẩn trương. Tiểu thư, có cái gì phân phó? Hạ vũ, ngươi biết tử vong tư vị sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Nô tỳ chưa từng thể hội quá. Hạ vũ thành thật trả lời. Cái loại này hít thở không thông thống khổ cùng tuyệt vọng tiêu dĩ mặt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tính, không nói cái này. Hạ vũ xem tiêu dĩ mặt sắc mặt không tốt cho rằng nàng nhớ tới bị vứt xác bãi tha ma sự tình, có một chút quỷ xuống đi, tự trách mà nói, lần này là bọn nô tỳ không bảo vệ tốt tiểu thư, thỉnh tiểu thư trách phạt. Tiêu Dĩ mặt mở mắt ra, thật dài phun ra một hơi, lại cũng không kêu nàng lên. Hạ Vũ, trải qua qua sinh tử, ta mới biết được trước kia chính mình đều sống thành bộ dáng gì. Về sau, ta sẽ không lại làm chính mình như vậy bất ức. Nô tỳ về sau nhất định hầu hạ hảo tiểu thư. Hạ Vũ chạy nhanh nói. Vì cái gì khác nha hoàn đều đi rồi? Ngươi cùng thu nguyệt lại trước sau không rời đi. Ta nhớ rõ, tiêu y đi liên các nàng cũng từng kêu các ngươi qua bên kia đi. Vì cái gì không đi? Tiêu dĩ mặt hỏi, đừng nói chủ tớ tỉnh, ta trước kiếp như thế nào đối với các ngươi, ta chính mình rõ ràng. Nếu nàng muốn trọng sinh, vậy không cần lưu không an toàn nhân tố tại bên người. Nô tỷ tuy rằng thấp cổ bé họng, nhưng là vẫn là biết chân thành hai chữ, biết một lòng không thể hầu nhị chủ. Liên tính bên ngoài lại hảo, nô tỷ cũng chỉ đi theo tiểu thư. Hạ Vũ lời nói khẩn thiết. Tiêu Dĩ Mạc nghe xong lại thở dài, nếu ngươi không nói nói thật, vậy ngươi liền rời đi đi, ta sẽ không lưu đối ta không thành thật nha hoàn. Chương 44 Hạ Vũ thân phận. Hạ Vũ vừa nghe muốn đem nàng tiễn đi, không ngừng trên mặt đất dập đầu, trong miệng cầu xin nói, tiểu thư, không cần đem nô tỳ đuổi đi. Cầu xin ngươi, không cần đuổi nô tỳ rời đi. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư. Tiêu Dĩ mặt nhìn nàng vài cái liền đem cái chán đập vỡ, hai mắt híp lại. Hảo Ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói cho ta, ngươi lưu lại lý do. Nang nhìn chăm chầm hạ vũ đôi mắt, đi bãi tha ma đi rồi một vòng, ta đã không phải trước kia ta. Ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai, ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này. Nô tỳ nhớ kỹ. Hạ vũ cảm thấy hiện tại tiêu dĩ mà so trước kia cái kia còn hung, trước kia cái kia cũng chính là đánh chửi các nàng, nhưng là hiện tại nàng, lại làm người từ trong lòng sinh ra sợ hãi. Rõ ràng nàng chỉ là như vậy nhàn nhạt mà nhìn ngươi chính là kia ánh mắt chính là làm người vô pháp kháng cự nói đi ngươi nếu là lại không nói lời nói thật liền không cần ở chỗ này ngây người tiêu dĩ mặt nói kỳ thật nô tỳ là phụng ta nương ý tứ tới hầu hạ tiểu thư hạ vũ nói ngươi nương nàng vì cái gì làm ngươi đảm đương nha hoàn tiêu dĩ mạn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng lại không đoán được loại này mẹ ta nói nàng là phu nhân trước kia nha hoàn sau lại được ban ân đi ra ngoài gả chồng Ta nương lâm trung chức biết được phu nhân ở sinh tiểu thư sau liền qua đời, lưu lại di nguyện, làm ta nhất định phải tới hầu hạ tiểu thư. Hạ vũ nói đến chính mình mẫu thân, nước mắt nhịn không được hạ xuống, sau lại ta nghĩ cách thành tiểu thư nha hoàn, trước kia bị đánh thời điểm cũng từng nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mặc kệ tiểu thư như thế nào, ngươi đều là ta tiểu thư, liền tính là vì ta nương di nguyện, ta cũng muốn hầu hạ tiểu thư. Hạ vũ nói xong, đem đầu khái trên mặt đất, Cũng không dám ngẩng đầu xem tiêu dĩ mặt phản ứng. Tiêu dĩ mặt trầm mặt trong chốc lát, liền ở hạ vũ cho rằng đã xong đời thời điểm, nàng mới ra tiếng, đứng lên đi. Hạ vũ vừa nghe lời này, biết nàng sẽ không lại làm chính mình rời đi, căng chặt thân thể thả lỏng không ít. Nàng cảm giác tiêu dĩ mặt từ bên người nàng đi qua, mở cửa đi ra ngoài, lập tức nằm liệt trên mặt đất, bụng mặt yên lặng rơi lệ. Nương, ngươi vì cái gì nhất định phải ta hầu hạ tiểu thư. Một lát sau, một đôi lạnh leo tay kéo trụ tay nàng. Nàng ngẩn đầu liền thấy được ngồi sổn trước mặt tiêu dĩ mạn Ngươi nếu thiệt tình đi theo ta, ta về sau định đối đãi ngươi như thân nhân, làm ngươi trở thành nhân thượng nhân. Ngươi nếu không muốn, ngươi cũng không cần phải xen vào mẫu thân ngươi di nguyện. Chết đi người tội gì khó xử tồn tại người. Hạ vũ ngây ngẩn cả người, như vậy tiêu dĩ mạn làm nàng cảm giác xa lạ, lại cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiểu thư trước nay không như vậy cùng chính mình nói chuyện qua đâu. Ngắm lại nàng trở về này hai ngày. Không có lại đánh chửi quá các nàng, cho các nàng chữa thương thánh dược, còn giữ gìn các nàng, nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, mang theo nồng đậm giọng nuôi nói, ta nguyện ý đi theo tiểu thư. Kêu lên, ta cho ngươi cái chán xử lý một chút miệng vết thương. Tiêu dĩ mặt kéo nàng lên, hạ vũ liền như vậy ngơ ngác mà đi theo lên, bị nàng ấn ở trên ghế, nhìn nàng chính mình rửa sạch miệng vết thương, bôi lên thuốc trị thương. Tiểu thư, ngươi giống như không giống nhau. Nói ra những lời này, hạ vũ liền hối hận. Tiêu dĩ mạt đang ở thu thập hồng thuốc tay một đốn, nàng rũ đầu, buồn bã nói, hạ vũ, ta nói, bãi tha ma một hàng, ta đã trải qua rất nhiều. Ta là ta, cũng không phải ta. Về sau chính ngươi sẽ biết, nàng là ai? Tiêu dĩ mặt, vẫn là cam dĩ mặt. Hạ vũ nhìn đến tiêu dĩ mặt rối tay đột nhiên phát ra nồng đầm đau thương, tâm cũng đi theo đau lên. Chừng 45 thân thể có gì? Bất quá, kia đau thương cũng không có liên tục bao lâu, nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi này thương ở trên chán, hôm nay trước đường động thủy, thực mau là có thể đóng vậy Chờ hảo sau ta cho ngươi lộng điểm khư xẻo thuốc mỡ sát một sát, sẽ không lưu lại vết sẹo. Tiêu dĩ mặt đem đồ vật đều thu hồi tới, đắp lên cái nắp, thuận miệng dặn dò nói. Hạ vũ cho rằng nàng nói chính là đi tìm thuốc mỡ tới, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, bất quá, trong lòng vẫn cứ thực cảm kích. Tiểu thư, ngươi không cần vì nô tỳ lo lắng. Này khư xẻo thuốc mỡ rất khó đến, căn bản không hảo tìm. Nô tỳ ti tiện, chừa chút xẻo cũng không có gì. Ân. Tiêu dĩ mặt lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hạ vũ nhìn đến nàng có chút mơ màng hồ đồ bộ dáng, cũng không biết nàng nghe lọt được không có. Nàng ở trong lòng thở dài, tiểu thư từ lần này sự tình sau, liền biến quá nhiều. Bất quá, như vậy biến hóa cũng khá tốt, tiểu thư giống như lập tức trưởng thành. Trên người nàng sờ sờ chính mình cái chán, mắt lạnh cảm giác còn ở, là tiểu thư tự mình vì nàng thượng rực đâu. Thủy nghe được Thu Nguyệt vô ý thức nghỉ non, nàng bưng lên trên bàn thủy, dùng cái muỗng một chút một chút uy đi xuống. Tiêu dĩ mạ đi vào chính mình phòng, nơi này bố trí so Thu Nguyệt phòng tinh xảo không ít, gỗ đỏ cốt điêu giường lớn, nạm giấy mạ và màn, hoàn toàn mới đệm chăn, tiền triều đồ cổ tranh chữ, trước giường còn thả một cái thật lớn chạm rỗng bình phong. Này Vân Vương phi thân phận thật đúng là dùng tốt. Nàng đóng cửa lại, đi vào trên giường lớn nằm. Huyết Dung, ta linh hồn tiến vào trong thân thể còn có thể tiến vào huyết chi cảnh tu luyện sao? nàng nhẹ giọng hỏi. tạm thời không thể. huyết dung mãi thanh mãi khí thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, ngươi linh hồn cùng thân thể dung hợp, huyết chi cảnh đã xảy ra một ít biến hóa. ta khôi phục phía trước ngươi là không có biện pháp tiến vào huyết chi cảnh. đã xảy ra cái gì biến hóa? chờ ngươi tiến vào xem sẽ biết. hiện tại ngươi hết thể mà bắt đầu từ con số không. huyết dung hữu khí vô lực nói. tiêu dĩ mạt không biết huyết chi cảnh làm sao vậy. Cư nhiên có thể làm Huyết Dung như thế nhục trí. Chờ hai ngày qua ta liền đi tìm dược liệu giải độc. Muốn tu luyện, cần thiết đem vấn đề này giải quyết. ân ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Như vậy ta đều bị vây ở bên trong da không được. Huyết Dung chờ đợi nói. Ta trước kiểm tra một chút thân thể của ta, nhìn xem là chung cái gì độc. Sau một lát, nàng thần sắc nghi hoặc mà mở mắt. Huyết Dung cảm nhận được nàng trong lòng nghi hoặc, hỏi, làm sao vậy? Cái này độc ta tạm thời giải không được. Nàng trầm giọng nói. Cái gì? Liên ngươi đều giải không được. Huyết dung chấn kinh rồi, ngươi y lý thuật cùng độc thuật ở trung vực đều có thể nói nhân tài kiệt xuất, như thế nào sẽ giải không được. Ở bọn họ trong ấn tượng, đông vực là nhất lạc hậu địa phương, khẳng định cái gì đều lạc hậu với trung vực, chẳng lẽ còn có nàng không thể giải quyết độc. Trước kia cam dĩ mà không thể tu luyện, mặc dù là cùng thân đều tới linh lực cũng vô pháp sử dụng. Cho nên nàng không có cách nào trở thành những cái đó trước nghiệp sư. Chỉ có thể nghiên cứu ý thuật cùng độc thuật, còn có chính là tìm linh. Này đó không cần linh lực liền có thể chức nghiệp. Tìm linh. Nghĩ đến này, nàng liền nghĩ đến lúc trước bị buộc nhập tuyệt cảnh kia một màn. Nghĩ đến mộ dung hoàng cùng cam bội bội cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Nàng nỗ lực bình phục tâm tình của mình, làm chính mình không cần lâm vào thù hận cảm xúc. Hiện tại chuyện quan trọng là thân thể của mình, không phải bọn họ. Cái này độc không phải đông vực loại địa phương này người có thể có được. Hoặc là hạ độc người là từ địa phương khác tới. Hoặc là là từ bên ngoài được đến độc dược. Hơn nữa, ta không thể tu luyện, cùng chúng độc không quan hệ. Chương 46 không thể tu luyện chân chính nguyên nhân. Không phải bởi vì chúng độc. Đó là bởi vì cái gì? Huyết Dung kêu sợ hãi. Ngươi không có nhìn đến, ở ta trong cơ thể, có một chỗ bị phong ấn địa phương. Tiêu dĩ mặt hỏi. Ta là cảm giác được ngươi trong cơ thể có một cổ thực khủng bố hơi thở, nhưng là ta bị nhốt ở huyết trí cảnh, không thể điều tra chung quanh tình huống. Huyết Dung nào nao nói. Tiêu dĩ mặt trầm mặc, nghĩ đến tiêu ngạo đến không ai bị nổi huyết dung chỉ có thể bị nhốt ở huyết chi cảnh ra không được, nàng như thế nào mặc danh muốn cười đâu. Bất quá, nàng vẫn là không chế được ý cười, rất là xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể như vậy. Ai, đây đều là ta vác đá nện vào chân mình, như thế nào cho ngươi tuyển như vậy một cái phiền toái thân thể. Huyết dung hối hận, sớm biết rằng cho nàng tuyển một cái sẽ tu luyện. Bất quá, bị phong ấn kia đồ vật là cái gì. Vì cái gì sẽ trở ngại ngươi tu luyện? Nó là cái gì ta không biết, nhưng là ta cảm giác được nó thực khủng bố. Nó ở cắn nuốt đời trước tu luyện đến trong cơ thể linh lực. Tiêu dĩ mặt nói, nàng lúc này không thể nội coi, bằng không nàng nhất định sẽ phát hiện, ở nàng trong cơ thể nơi nào đó, một đoàn xương đen quanh quẩn ở bên nhau, thấy không rõ bên trong bộ dáng, chính là xem một cái đều có thể cảm giác được phát ra từ đáy lòng lạnh băng. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu nó sẽ cắn nuốt linh lực, Tiêu thiên phú lại hảo cũng vô pháp tu luyện. Huyết dung trong lòng càng thêm tự trách. Ta đi cùng nó đàm phán. Tiêu dĩ mặt nói. Đàm phán. ân, nếu nó ở trong thân thể ta, ta cùng nó hẳn là có liên hệ. Người giúp ta chú ý một chút bốn phía, có người tới liền nhắc nhở ta một chút. Tiêu dĩ mặt nói xong, khoanh chân ngồi xuống, đem thân thể phong không, thử đi cảm ứng trong cơ thể mỗi một đạo hơi thở. Châm rãi, nàng cảm giác được trong cơ thể thân thể mỗi một chỗ không giống nhau, nàng đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở nơi đó. Chính là nàng còn không có tới kịp làm cái gì, liền cảm giác linh hồn của chính mình bị hút đi vào. Vô biên vô hạn hắc ám. Chờ nàng tỉnh táo lại, nhìn đến chính là vô biên vô hạn hắc ám, còn có không chỗ không ở mà đau thương. Người tiêu dĩ mạt lúc này không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ muốn nói ngươi hảo. Ngươi so với kia cái nữ nhân thông minh. Một đạo không biện nam nữ không biện tuổi thanh âm đột nhiên vang lên, tiêu dĩ mạt nghe được, thế nhưng cảm giác được một cổ hoang vu hơi thở. Ngươi là ai? Là ngươi ở trong thân thể ta sao? Tiêu dĩ mạt cái gì cũng nhìn không tới, đơn giản không tìm, an tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Là, ta tại đây trong thân thể sống nhờ 15 năm, nàng cũng chưa phát hiện. Ngươi tiến vào bất quá 2 ngày, liền phát hiện ta. Thanh âm kia nghe không tiền đổ giận, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta tới tìm ngươi đàm phán. Tiêu dĩ mặt nói thẳng ra bản thân mục đích, ngươi vẫn luôn ở cắn nuốt nàng hút vào trong cơ thể linh lực, cho nên nàng mới vô pháp tu luyện. Bị ngươi cho rằng là liền dẫn khí nhập thể đều làm không được phế vật. Cho nên, ta hy vọng ngươi không cần lại cắn nuốt ta linh lực. Dựa vào cái gì? Căn cứ nguyên chủ ký ức, ngươi là sinh ra liền có đi. Ngươi là cùng với thân thể này mà sinh. Nếu thân thể này đã không có, ngươi cũng liền biến mất đi. Tiêu dĩ mặt ngay từ đầu còn có điểm hoàng hốt, hiện tại đã bình tĩnh trở lại, nói ra trong lòng suy đoán. Đối phương không có trả lời, nàng cũng không biết chính mình đoán là có đúng hay không, chỉ phải tiếp tục nói. Ngươi ký túc ở trẻ con trên người, đi theo bọn họ từng ngày lớn lên, hấp thu bọn họ tu luyện thành quả, một cái đã chết, lại thay cho một cái, một cái, lại một cái. Ngươi hẳn là từng có không ít ký chủ đi. Chương 47 ngô chi danh, hoang, là, thì tính sao? Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, mới lại lần nữa vang lên. Tiêu dĩ mặt đoán đúng rồi, khỏe miệng gợi lên tươi cười, tiếp tục nói, tuy rằng ta đã chết, ngươi có thể tìm tiếp theo cái ký chủ. Nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể sống ở phế vật trong thân thể, dựa vào về điểm này bạc nhược linh lực phát triển chính mình. Này đối với ngươi mà nói, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể cho ta cái gì? Dùng để đổi lấy thực lực của ngươi. Nếu ta có thể tu luyện, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi lại thấy ánh mặt trời, cho ngươi tự do, làm ngươi không hề bị này đời đời kiếp kiếp luân hồi chi khổ. Tiêu dĩ mạt kiên định mà nói, nếu ta tu vi tăng lên không đi lên, thọ mệnh cũng liền không giải. Đối với ngươi tôi nói, bất quá là nhiều ở ta nơi này ngốc nhiều trăm năm sau mà thôi. Nhưng là nếu ta một ngày kia bay lượn Cửu Châu, vậy có thể tìm được biện pháp giải quyết chuyện của ngươi, đối với ngươi cũng không có gì tổn thất. Nàng nói xong, chung quanh lại lâm vào an tĩnh, đột nhiên, một trận tiếng vang từ tứ phía truyền đến. Len keng, len keng. Thanh âm kia giống như từ phía sau truyền đến, nàng chuyển qua đi, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, mà thanh âm kia rồi lại giống từ sau lưng truyền đến. Ngươi nhìn không tới ta. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng rồi, tạm thời sẽ không lại cắn nuốt ngươi hút vào trong cơ thể linh lực. Bất quá, điều kiện ta phải sửa lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Ta tạm thời còn không có tưởng hảo, chờ ngươi có tư cách, chúng ta bàn lại. Ngươi đi đi. Tiêu dĩ mặt cảm giác được một cái hấp lực đem nàng hút đi ra ngoài, mà ở trước khi rời đi, nàng nghe được một tiếng, nô chi danh, hoang. Theo sau trong bóng đêm lại nghĩ tới một tiếng nỉ non. Không hề bị này đời đời kiếp kiếp luân hồi chi khổ, luân hồi chi khổ, luân hồi. Trên giường tiêu dĩ mặt mở to mắt, trong mắt còn có chút không rõ nguyên do mẹ hoặc. Thế nào? Ta vừa rồi cảm giác được ngươi linh hồn biến mất, ngươi không sao chứ? Huyết dung thấy nàng ra tới, vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Tiêu dĩ mà ta nủi nói, sự tình nói thỏa, tên kia đồng ý tạm thời không cắn nuốt ta hút vào trong cơ thể linh lực. Vậy là tốt rồi. Huyết dung mãi thanh mãi khí phối hợp nghiêm trang bộ dáng. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là cảm thấy quái gì? Huyết Dung, người trước kia cũng coi như kiến thức rộng rãi, vậy ngươi có hay không nghe nói qua hoang? Tiêu dĩ mặt nhớ tới rời đi trước nghe được cuối cùng một câu, hỏi. Hoang, đó là cái gì? Một người vẫn là linh thú. Hiện nhiên, Huyết Dung cũng không biết nó. Ta cũng không biết. Ta có thể cảm giác được nó có một khổ lực lượng cường đại, còn có loại hủy thiên diệt địa cô tịch. Tiêu lực lượng. So với ta đã từng cảm nhận được thái cổ hơi thở còn muốn xa xăm cảm giác. Ta rời đi thời điểm, nó nói, nô chi danh, hoang. Tiêu dĩ mặt nhớ lại lúc ấy là cảm giác, trong lòng còn có chút mạc danh bi hay, không thuộc về nàng tình cảm. Hoang chính là gia hỏa kia tên. Huyết dung nỉ non, nói như vậy lên, ta trước kia đi theo mặt khác chủ nhân nhưng thật ra nghe nói qua hoang tên này, nhưng là nó không phải một người, mà là một cái thời đại. Một cái thời đại. Đúng vậy. Này vài thập niên ta tại đây trên đại lục du đãng cũng thăm dò một chút sự tình. Ly hiện tại gần nhất thời đại kêu viễn cổ, lại xa một ít là thái cổ, tiếp tục đi phía trước là trung cổ, thượng cổ. Rất nhiều người cho rằng thượng cổ chính là nhất xa xôi, kỳ thật, ở kia phía trước, còn có một cái hốn độn hồng hoang thời đại, biết đến người, xưng là hoang. Hoang thời đại, ta trong cơ thể cái kia đồ vật, sẽ cùng nó có quan hệ sao? Tiêu dĩ mạc ngây ngẩn cả người. chương 48 tu luyện cảm giác. Hẳn là không có đi. Huyết Dung có chút không xác định, này hoang thời đại ly hiện tại hàng tỷ vạn năm đều không ngừng, liền tính lúc ấy có vật còn sống, cũng sống không đến lúc này. Liên tính là Triệu Hoán Sư, có thể triệu hồi ra thái cổ thời kỳ hồn thú đều thực thưa thớt càng không nói còn cách trung cổ cùng thượng cổ hai cái lúc. Cũng là. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, nếu nó đồng ý, ta đây liền thử tu luyện một chút. Huyết Dung yên lặng đi xuống, để lại cho nàng an tĩnh không gian. Tiêu Dĩ Mạt thử đi cảm ứng trong không khí linh lực sau đó dẫn đường chúng nó tiến vào trong cơ thể, thông qua kinh mạch tiến vào linh trì. Cái này động tác, trước kia tiêu dĩ mặt làm vô số lần. Ở người khác mắng nàng là phế vật thời điểm, nàng kỳ thật đã sớm đã làm được dẫn khí nhập thể. Chẳng qua những cái đó linh lực tới rồi linh trì sau đều sẽ bị hoang cắn nuốt rớt, một chút không dư thừa, cho nên hiện tại linh chỉ mới có thể dông tuyết. Mà nàng, cũng bị người đương mười mấy năm phế vật. Chính là, trước kia nho nhỏ nàng cũng không thể lý giải vì cái gì những cái đó linh lực sẽ biến mất. Cho rằng chỉ cần nỗ lực là được Cho nên, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Nàng thường xuyên đều sẽ một mình tu luyện Lần này cùng dĩ vãng bất đồng những cái đó linh lực tới rồi Linh chỉ không hề biến mất Mà là chậm rãi ngưng tụ ở bên nhau Cuối cùng thế nhưng hình thành một cái tiểu giọt nước Giống nhau đổ vợ Đến trạng vạn hạ vũ tới tìm nàng tựa hồ kia tích thủy tích đã có đầu phộng lớn nhỏ Nàng mở mắt ra, đáy mắt hiện lên quan mang Khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên Đây là tu luyện cảm giác. Nàng hiện tại còn cảm giác không ra thân thể có cái gì biến hóa, nhưng là linh chỉ kia tích thủy tích lại làm nàng kích động vô cùng. Trước kia nàng chưa bao giờ biết tu luyện là cái gì cảm giác. Kiếp trước nàng sinh ra chính là phiên thiên cấp thực lực, chính là lại không thể sử dụng trong cơ thể linh lực, cũng không thể hấp thu trong không khí linh lực. Tuy rằng sinh ra quang mang lộng lẫy, kỳ thật cũng là một cái phế vật mà thôi. Hiện tại rốt cuộc có thể tu luyện, tuy rằng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm, chỉ cần có thể tu luyện nàng một ngày nào đó sẽ trưởng thành lên. Chỉ là, trước kia không có người chỉ đạo quá tiêu dĩ mà tu luyện, nàng kiếp trước cũng sẽ không, cho nên nàng cũng không biết, nửa ngày ngưng tụ ra một giọt linh lực tốc độ tính cái gì trình độ. Hẳn là không tính mau đi. Bất quá, nhiều tu luyện, tổng hội tiến bộ. Nàng an ủi chính mình. So với trước kia, này không phải đã thực hảo sao? Nàng không biết chính là, những người đó ngay từ đầu tu luyện thời điểm, một ngày đều không nhất định có thể ngưng ra gạo lớn nhỏ linh lực. Nàng tốc độ này, đã là thường nhân vài lần. Đặc biệt là, nàng hiện tại tốc độ còn bởi vì thân thể nguyên nhân bị kéo chậm. Trong cơ thể độc tố tuy rằng không phải dẫn tới ta không thể tu luyện nguyên nhân, nhưng là lại cũng là ảnh hưởng một cái nhân tố. Ta có thể cảm giác được kinh mạch lực cản. Xem ra, nay chúng độc sự tình vẫn là phải nhanh một chút giải quyết. Lúc này, Hạ Vũ ở bên ngoài gõ gõ môn, được đến sau khi cho phép, bưng bữa tối tiến vào. Thu nguyệt thế nào? Tiêu dĩ mạt cảm thấy tu luyện vẫn là rất hao phí thể lực, giữa trưa ăn cũng không thiếu, mới từ tu luyện thời điểm không cảm thấy, hiện tại nhìn đến đồ ăn, mới cảm thấy chính mình đã bụng đói kêu vang. Thu Nguyệt buổi chiều thời điểm tỉnh lại một lần, bất quá lại đi ngủ. Hạ Vũ trả lời. Hạ Vũ, ngươi cùng Thu Nguyệt có thể tu luyện sao? Hạ Vũ sửng suốt một chút, ngay sau đó trả lời, Thu Nguyệt không có tu luyện quá, cho nên không biết có thể hay không tu luyện. Nô tỷ tu luyện thời gian tương đối sớm, đã tới rồi nhập linh kỳ thất cấp. Chương 49 Hạ Vũ Thiên Phú Khu khu Tiêu dĩ mạt bị hạt cơm sặc Hạ Vũ chạy nhanh lại đây cho nàng chủ bối Tiểu thương, ngươi cẩn thận một chút Tiêu dĩ mạt khụ vài hạ mới dừng lại Nhìn hạ Vũ ánh mắt giống xem một cái quái vật Ta nhớ rõ ngươi chỉ so ta lớn hơn 2 tuổi Còn không có mãn 17 đi Đúng vậy Nô tỉ mẫu thân nói Từ nơi đó tới người Tu luyện quá kém, mất mặt Hạ Vũ nói Kỳ thật nô tỉ ở vào phủ phía trước cũng đã là thất cấp Ngươi đến trong phủ 3 năm, khi đó ngươi mới 14 tuổi. 14 tuổi thất cấp tu sĩ. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, này thiên phú, chỉ sợ những cái đó tông môn người đều sẽ vì thế đoạt phá đầu đi. Như vậy thiên tài cư nhiên sẽ đến cho nàng đương nha hoàn. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như ở phí phạm của trời. Ngươi làm cái gì? Nàng lại hỏi. Nô tỳ nương dạy nô tỳ một loại đơn giản phong ấn phương pháp, loại này phong ấn có thể đem trong cơ thể linh lực phong ấn trụ, để cho người khác phát hiện không ra. Nhưng là lại cũng không thể lại tiếp tục tu luyện. Trừ phi ta chính mình giải trừ phong ấn, bằng không lại quá nhiều ít năm, ta còn lại như vậy thực lực. Hạ Vũ nói lên cái này, không có một chút hối hận. Vậy ngươi vì cái gì tiêu dĩ mạt nói hỏi đến một nửa lại dừng lại? Vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Còn không phải bởi vì nàng sao? Không nghĩ tới, nàng vì tiêu dĩ mạn, thế nhưng có thể từ bỏ tu luyện. Nàng cái này thiên phú, ở toàn bộ thanh phong quốc đều là tốt, chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, đạt được đến không hết tài nguyên. Mà nàng lại ở vì một cái phế vật lãng phí 3 năm thời gian. Chết đi tiêu dĩ mặt có người như vậy tương hộ, dữ dội may mắn. Đáng tiếc nàng lại trước nay không quý trọng quá. Hạ vũ nhìn đến tiêu dĩ mặt sắc mặt thay đổi lại biến, lại tưởng quý xuống, lại bị tiêu dĩ mặt một phen giữ chặt. Về sau không nên hơi một tí liền quỳ. Trước kia nàng, ta không biết quý trọng, về sau ta sẽ không lại giống như trước kia như vậy. tiêu dĩ mặt nói là tiểu thư hạ vũ lần này không có cự tuyệt, nàng cảm giác mà ra tới tiêu dĩ mạt là thật sự thay đổi còn có ngươi về sau cũng không cần phong ấn thực lực của chính mình từ bỏ phong ấn giống như trước như vậy tu luyện tiêu dĩ mạt lại nói thật sự hạ vũ hai mắt sáng ngời ngay sau đó lại lắc đầu vẫn là từ bỏ nếu bị lao ra bọn họ phát hiện ta có thể tu luyện nói liền sẽ không làm ta đi theo tiểu thư sẽ không nếu không phải ngươi tưởng rời đi Ta sẽ không làm ngươi rời đi. Lại nói, ngươi thực lực cường, mới có thể càng tốt bảo hộ ta không phải. Hạ vũ ngẫm lại cũng là, liền đồng ý. Ta cho ngươi hộ pháp, ngươi hiện tại liền giải trừ phong ấn đi. Tiêu dĩ mặt nói. Hạ vũ do dự một chút, đồng ý tuy rằng làm tiểu thư giúp nàng hộ pháp có điểm dĩ hạ phạm thượng, nhưng là giải trừ phong ấn cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nếu bị người đánh gãy, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Tiêu dĩ mặt đi vào ngoài phòng, đóng cửa lại. Hạ vũ ở trong phòng giải trừ phong ấn. Thông qua nàng biến thái tinh thần lực, nàng có thể cảm giác được trong phòng linh lực dao động. 14 tuổi thất cấp nhập linh sư, này thiên phú chính là ném tiêu y đi tuyết mấy trăm con phố. Liên tính là toàn bộ thanh phong quốc, chỉ sợ cũng là không loại này thiên phú người. Hạ vũ cha là thanh phong quốc người địa phương, sẽ không tu luyện. Đó chính là nàng nương di chuyển. Mẫu thân nha hoàn. Trong nháy mắt kia, tiêu dĩ mặt nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Nàng nương khẳng định không phải thanh phong có người. Nếu tiêu dĩ mặt không phải từ giữa vực tới, biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại nói, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại tiêu dĩ mặt là nàng, loại này suy đoán cũng liền có khả năng. Chính là, nếu đây là thật sự, nàng nương vì cái gì phải gả cho tiêu dịch loại người này. chương 50 đừng ép ta hạ sát thủ. Không đến nửa giờ, hạ vũ từ bên trong mở cửa, nhìn đến đứng ở trước cửa bóng dáng hữu khí vô lực mà kêu một tiếng, tiểu thương. Tiêu Dĩ mặt xoay người nhìn đến Hạ Vũ tái nhợt mặt, suy đoán nàng giải trừ phong ấn chỉ sợ cũng là hoa không ít sức lực. Hồi tiểu thư đã hảo, bất quá bởi vì mới vừa giải trừ phong ấn, cho nên hôm nay còn không thể sử dụng linh lực. Hạ Vũ có chút suy yếu nói. Vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thu Nguyệt ta nhìn liền hảo. Tiêu Dĩ mặt chiều nàng gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi dùng bữa sao? Còn không có. Vậy ngươi lại đi nhìn Thu Nguyệt trong chốc lát, ta đi phòng bếp cho các ngươi lấy bữa tối. Tiêu dĩ mặt nói xong, trực tiếp rời đi. Hạ vũ nhìn đến tiêu dĩ mặt liền như vậy rời đi, muốn đi đuổi theo nàng nói không cần, chính là thân thể quơ quơ, thân thể suy yếu mại không khai bước. Nàng này một trí hoãn, tiêu dĩ mặt đã ra sân. Tiểu thư hạ vũ luôn luôn lạnh băng con người cuối cùng có chân thật giao động. Phía trước mặc kệ là sợ hãi vẫn là lo lắng, kỳ thật đều là nàng giả vờ, cũng không phải thật sự như thế. Tuy rằng tiêu dĩ mặt vẫn luôn là lánh lánh băng băng, chính là lúc này trong lòng ấm áp nàng lại là chân chân thật thật cảm nhận được tiêu dĩ mặt dựa theo trước kia ký ức đi vào phòng bếp, bởi vì đã vào đêm những cái đó sẽ không linh lực người ngăn cản không được giết lạnh, không có chuyện đều tránh ở trong phòng dọc theo đường đi nàng không gặp được mấy cái hạ nhân đảo cũng thanh tĩnh nàng đi vào phòng bếp, bên trong còn chuyển đến một ít bà tử nói dỡn thanh âm nhìn đến nàng đi vào, những cái đó lao bà tử mỗi một cái lên Nha, đại tiểu thư như thế nào sẽ tới chúng ta loại địa phương này tới Một cái lão bà tử âm dương quái khí mà nói, trong tay còn phủng một chén như canh. "Ta tới bắt ta nha hoàn bữa tối." Tiêu Dĩ mặt nói, "Đại tiểu thư, này nha hoàn bữa tối thời gian đã qua, hiện tại đã không có." Cái kia lão bà tử nói, "Vậy ngươi uống chính là cái gì? Ta bữa tối cũng chưa canh gà, ngươi một cái thô sử bà tử còn có canh gà uống?" Tiêu Dĩ mặt nhìn chằm chằm nàng, "Đại tiểu thư, chúng ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ngươi này thân phận tiểu quý, vào đêm liền nghỉ ngơi." Chúng ta buổi tối muốn các đêm, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút. a, Tiêu bà tử lời nói còn chưa nói xong, tiêu dĩ mặt đi qua đi, một chân đá vào trên người nàng, nàng không có phòng bị, lập tức từ trên ghế phiên đi xuống. Nóng bỏng canh gà chiếu vào nàng trước ngực cùng trên cổ, năng mà nàng thẳng thét trói thai. Tiêu dĩ mạt một chân đạp lên trên người nàng, lạnh mặt nói, ngươi là nói, ta không xứng. Nhìn đến nàng trong mắt sắc ý, kia lão bà tử cảm giác được một cổ hàn ý từ đáy lòng bước lên tới chính là dĩ vãng đối tiêu dĩ mặt khi dễ quán, căn bản hướng chỗ sâu trong tưởng, chiều trong